Một ngày một đêm, kia khẩu đại trong dương liền trang 200 nhiều vạn lượng. Thị vệ bẩm báo thời điểm, hoàng thượng khí tâm can phổi đều đau, nhiều như vậy không đánh đã đá khai, rốt cuộc tham ô nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân. chương 671 buồn bực. Khí về khí, nhưng tiểu kim khú bị dọn đi bạc chuyển qua mắt lại về rồi, hoàng thượng vẫn là có như vậy một tí xíu cao hứng. Các đời lịch đại tham ô nhiều lần cấm không ngừng, liền tính lại thánh minh quân chủ, thuộc hạ cũng có một đám triều đình sâu mọn, đây là không thể tránh khỏi. Hắn có thể làm cho bọn họ phun ra một bộ phận tới, đã tính không tồi. Tự mình an ủi một hồi, hoàng thượng tràn đầy khói mù tâm tình hảo vài phần. Nhưng là hắn cao hứng, có người không cao hứng, hơn nữa là thực không cao hứng. Đầu một cái chính là Dũng Quốc công. Vì liên ngữ thiện phòng lỗ thủng, Dũng Quốc công không một nửa, hoàng thượng còn làm hắn tra cái gì tham quan, còn điểm danh muốn tra đủ 160 văn lượng. Dũng Quốc công cũng biết là chuyện như thế nào, việc này toán sở đại tướng quân Hòa ly Vương, hoàng thượng thật vất vả có điểm tiền. Bọn họ liền nhớ thương thượng, hoàng thượng thừa nhận không được một tịch phất nhanh, lại đột nhiên biến nghèo trên lệch, vừa lúc triệu hoàng hậu lại đem hắn đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, hoàng thượng vừa lúc lấy hắn khai đào. Nhưng hoàng thượng liền không thể suy bụng ta ra bụng người hảo hảo thế hắn ngấm lại, này 160 vạn lượng hoàng thượng mới suy khi nào, liền như vậy luyến tiếp, hắn chính là suy nhiều ít năm, không làm theo đưa vào cung sao. Tâm còn ở khắp huyết, hoàng thượng còn hướng hắn miệng vết thương thượng giải bối. Dũng quốc công có th Hắn hai cũng không sợ, chính là Lý Vương, hắn cũng dám lay động một vài. Nhưng tham quan không hảo cha a, không có vô cùng xác thực chứng cứ, căn bản là không thể sao nhân ra phủ đệ, mà tham quan một cha, kia đều là trên dưới tương hộ, làm quan kiêng, kỵ nhất hắn mảnh, chiếm 3 phần chỗ tốt, liền phải hướng lên trên mặt đưa ba phần, phía trên cao hướng, này tiền mới dám yên tâm dùng, nếu không chính là có lấy tiền mệnh, không, có tiêu tiền phúc khí. Hoàng thượng làm phúc công công hướng cửa cung phóng một đại cái dương, có người trộm hướng bên trong tắc ngân phiếu. Dũng Quốc Công còn thật cao hứng Đủ thứ thời Chính là theo người càng ngày càng nhiều Lời đồn đãi nổi lên bốn phía Dũng Quốc Công liền cười không nổi Trên đời không có không ra phong tường Trong cung sự kia càng là biết đến người không ít Ngự thiện phòng là Thái Hậu cùng hắn cầm giữ Tham Âu ngự thiện phòng suốt hơn 20 năm chỗ tốt Chỉ nổ ra 100 vạn lượng Này số lượng vừa thấy liền biết phun thiếu Lại sau khi nghe ngóng Liền biết Hoàng thượng làm hắn cha Tham Âu Là chuyện như thế nào Ở đủ loại quan lại xem ra Hán Trung Quốc công tra tham ô là lấy người khác tham ô tiền tới đổ hắn ở Ngự Thiện phòng tham ô lỗ thủng. Không có làm như vậy người làm việc, người ăn vào trong miệng không nổ ra, để cho người khác phun, nào có như vậy đạo lý. Chỉ là sợ hãi Trung Quốc công cùng thái hậu thế lực, những cái đó đại thần giận mà không dám nói gì, này ngân phiếu tuy rằng đảo, so với bọn họ gia sản, cũng bất quá chín châu mất sợi lông, nhưng đào không thoải mãi, uất ức mẹn quất. Trong lúc nhất thời, đủ loại quan lại đối Trung Quốc công tiếng oán than dậy đất, phàn nàn oán trách nay còn chỉ là bỏ tiền, quay đầu lại sẽ ra chuyện, Dũng Quốc công còn không được đem bọn họ đẩy ra đi gánh tội thay. Người như vậy, theo ở phía sau hốn, bình thường chỉ có thể nhặt điểm hạt mẹ đậu xanh, một có việc, đó chính là lên núi đau hạ trào dầu. Dũng Quốc công khí không suýt nữa hộp máu, hắn nói bị hoàng thượng tinh kế, kia hai cái dẫn đầu tắc ngân phiếu người không phải hắn ăn bài, chính là không ai tin. Sung Phong nhận việc cha tham quan chẳng lẽ không phải Dũng Quốc công người sao? Ai đều biết tham ô không hảo cha. Cực dễ dàng đắc tội với người, bình thường Hoàng thượng phân phó, đều là có thể đẩy liền đẩy. Liền hình bộ thượng thư đi cha tham ô, đều suýt nữa chôn vùi một cái mạng nhỏ, không phải tính cây tốt, làm sao dám đi Hoàng thượng trước mặt tỏ thái độ. Hoàng thượng muốn thật như vậy khôn khéo, đến nỗi ngự thiện phòng bị hắn dũng quốc công cùng Thái Hậu cầm giữ hơn 20 năm, tham ô như vậy nhiều bạc sao. Nếu không phải lần này ngự thiện phòng gặp quỷ, chính mình nổi lên sống, Hoàng thượng còn không biết chẳng hay biết gì tới khi nào đi. Bọn họ lại không đốc. Dũng quốc công chỉ có thể đánh rất hàm răng cùng Huyết Ngước. Bất quá theo càng ngày càng nhiều người hướng đại cái Dương Tắc ngân phiếu, hơn nữa tắc một hồi, trở về tính tính chính mình tham ô nhiều ít, trong lòng khiếp đảm, lại phái người đi tắc nhị hồi, Sở đại tướng quân cùng vương ra ở quân doanh tính sổ, cảm thấy có điểm mệt. Phía trước liền không nên ở Ngự thư phòng phóng lời nói, nói một lượng bạc tử đều không cần, ai có thể nghĩ đến hoàng thượng có thể tưởng tốt như vậy chú ý, gió heo sóng lặng thu 200 nhiều vạn lượng, mà trên triều đình, một chút gợn sóng cũng chưa khởi. Những cái đó đại thần đến là đa tâm hư sợ chết. Vương gia mới đầu cân nhắc hoàng thượng có thể thu cái hai 230 vạn lượng liền không sai biệt lắm, về điểm này tiền trinh, cũng không đáng hắn lại bất cứ giá nào giúp Sở đại tướng quân lại đoạt một hồi, chính là 200 vạn lượng, vương gia tâm tư dao động. Hoàng thượng nghèo điểm, mới không dễ dàng làm huấn quân. Làm của hoàng thượng, liền không thể làm hắn dưỡng thành tiêu xài thói quen, kia lời nói nói như thế nào, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Nay cung điện xây lên tới có nghiện. Thịnh thế vương triều, cung kinh bất quá hoàng thượng kiến một cái lại một cái, này tu sửa hảo, đến đi chủ đi, đến lúc đó đủ loại quan lại đi theo hoàng thượng ngông phía sau chạy, chỉ cần ra kinh đô một bước, kia đều là hao tài tốn của. Không được, này tiền còn phải nghĩ cách hố đi. Vương gia cùng sở đại tướng quân đều là nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật, húng chi phóng lời nói đối tượng vẫn là hoàng thượng, ai dám lật lọng. Hai người một đôi mắt, liền tính là đạt thành chung nhận thức. Bọn họ hai cái đều là có thể ở trên chiến trường ai phong một cõi nhân vật tôn tâm tư hô hoàng thượng, hoàng thượng còn có địa phương trốn. Hố hoàng thượng cũng không biết bị ai cấp hố, ở ngự thư phòng buồn bực tưởng chém người đầu. Vương gia cùng sở đại tướng quân cũng không có làm cái gì quá mức hoặc là kinh người sự, chỉ làm mấy cái gã sai vật trang điểm thành bình dân bộ dáng, hướng đại trong dương đầu mấy cái tiền đồng. Cửa cung ngoại, nhiều một ngụm đại cái dương, còn có một đám mang mặt nạ người xếp hàng, nguyên bản liền trọc người chú mục, trận thời gian nhiều mấy cái không mang mặt nạ gã sai vật, mọi người đều kinh ngạc. Còn có không sợ bị người cha Chờ gã sai vặt đầu xong tiền đồng Đã bị vây xem người lôi kéo hỏi Gã sai vặt chỉ nói Này tiền, triều đình dùng để cứu tế làm quân lương Là chuyện tốt Này đại cái dương lại đặt ở cửa cung Bình thường ai có thể tới gần A Một cái tiền đồng liền ly hoàng cung như vậy gần Đáng ra A Ba tánh đối hoàng cung luôn là hướng vệ Nguy nga tường thành, màu son đại môn trông coi cửa cung thị vệ Không một không ra huy nghiêm Chỉ cần một cái tiền đồng là có thể ly hoàng cung như vậy gần Lại nghèo cũng không đến mức một cái tiền đồng lấy không ra, nói nữa, này tiền là lấy tới làm tốt sự. Sau đó, một trận gió quét biến kinh đô, cửa cung ngoại xếp hàng người càng nhiều, già trẻ phụ nữ và trẻ em đều có. Những cái đó ba tánh đầu chỉ là một hai cái tiền đồng, tuy rằng người nhiều, nhưng thêm lên cũng không có nhiều ít. Nhưng Hoàng thượng sĩ diện A. Ba tánh đều biết kia tiền là dùng để cứu tế làm quân lương, Hoàng thượng không biết xấu hổ hướng chính mình tiểu kim khố bên trong năm sau. Cẩm ý về ngọc thực. Không lo ăn mặc hoàng thượng, không biết xấu hổ hoa những cái đó các bá tánh ăn mặc cần kiệm quên tiền mồ hôi nước mắt sao. Tuy rằng các bá tánh quên thêm lên cũng bất quá mấy trăm lượng, cùng tham ô so bất quá chín châu mất sợi lông. Pham là làm hoàng đế có điểm lương tâm, đều làm không được a nhân ngôn đáng sợ. Sở đại tướng quân bóp thời gian đi tìm hoàng thượng, thế các tướng sĩ cảm tạ hoàng thượng cấp 160 và lượng, lại huyển chuyển đưa ra còn kém 20 và lượng, làm hoàng thượng cấp hộ bộ chia lời nói, cấp bổ tể. Hoàng thượng hò Ai cũng không cần cùng chấm đề tiền. Phiền lòng. Sở đại tướng quân. Phúc công công chạy nhanh nói, tiền ở cửa cung, đại tướng quân liền cái dương cùng nhau ngâng đi thôi. chương 672 trở về. Chết quế lâu. Lâu 2, phụ dung gian. Sở tam thiếu ra mấy cái ăn uống linh đình, đem rượu ngon hoan. Rượu quá 3 tuần, sở tam thiếu ra đem rượu bông, nói, huynh đệ về huynh đệ, này tiền sự còn phải nói rõ ràng. Đồng nhớ hiệu cầm đồ từ ngày hôm qua liền đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, sẽ không cuốn cứ gói chạy người đi. Hắn nhìn Phượng Đại Thiếu Gia, Phượng Đại Thiếu Gia nói, có ta đảm bảo, ngươi còn sợ đồng nhớ hiệu cầm đồ quyệt nợ không còn. Sở Tam Thiếu Gia cho chính mình rót rượu, nói, ngươi, ta đương nhiên không sợ, nhưng kia tiền không phải ta à, là ta biểu ca. Minh Quận Vương Tắc nói, đồng nhớ hiệu cầm đồ hêm đẹp như thế nào không tiếp tục kinh doanh. Hắn cũng biết đồng nhớ hiệu cầm đồ lúc này vô tâm cử chỉ đem Dũng Quốc Công cùng Thái Hổ hố thảm, nhưng đối hoàng thượng tới nói, đồng nhớ hiệu cầm đồ là lập công, Dũng Quốc Công liền tính tái sinh đồng nhớ hiệu cầm đồ khí, cũng không đến mức trong thời gian ngắn liền dám hạ độc thủ đi. Phượng Đại Thiếu Gia cười nói, đầu tiên là mạc ra đương khế nhà khế đất, đương 60 và lượng, Dũng Quốc Công vì điển ngự thiện phòng lỗ thủng đương 80 và lượng, đồng nhớ hiệu cầm đồ nào có như vậy nhiều hiện bạc, việc này là ta thọc ra tới. Ta cùng đồng nhớ hiệu cầm đồ thiếu đông ra lại có vài phần giao tình, nhân ra tới tìm ta, ta cũng không hảo không hỗ trợ. Nhưng là hắn có tâm hỗ trợ, nhưng là hắn không bao nhiêu tiền a đồng nhớ hiệu cầm đồ một mở miệng chính là mượn 60 và lượng, chính là đem hắn bán cung cấp không được. Bọn họ này đàn hồ bằng cầu hữu chung, nhất có tiền chính là sở tam thiếu gia biểu ca ly vương thế tử. Phượng đại thiếu gia làm ơn sở tam thiếu gia tìm sở ly vay tiền, sở ly hai lời chưa nói, liền mượn cho hắn. Nhưng 60 vạn lượng không phải bút số lượng nhỏ, hiện tại Đồng Nhớ Hiệu cầm đồ đóng cửa, Sở Tam thiếu ra thật đúng là lo lắng còn không thượng, hắn nhất không thích chính là thiếu người tiền, tuy rằng đó là hắn đại ca. Phượng đại thiếu gia giải thích nói, Đồng ra thiếu đông ra Ly Kinh chủ tiền, hiệu cầm đồ không có hiện bạc, cũng sợ có người tìm tra, dứt khoát trước đóng cửa, hắn đi phía trước, giao cho ta một dương nhỏ, làm ta thay bảo quản, nơi đó đầu đồ vật nói là cũng đủ hoàn lại thiếu tiền. Đến nỗi trong dương trang chút cái gì, Phượng đại thiếu gia không thấy. Lấy bọn họ mấy cái thân phận, trừ phi ăn gan hùn mật gấu, không nghĩ ở đại chu lan lột, nếu không quyết định không có can đảm dám lừa dối bọn họ. Nói nữa, chạy trốn hòa thượng cũng chạy không được miêu à, chính là chạy đến Tây Lương đi, bọn họ cũng không phải liền không làm gì được hiểu rõ. Cho nên, Phượng Đại Thiếu Gia là phóng 120 cái tâm. Sở Tam Thiếu Gia tắt nói, hy vọng Đồng Gia Thiếu Đông Gia sớm một chút trở về đi, trời biết ta biểu ca khi nào tâm huyết dâng trào lại tưởng mua sân. Hán tiền! đều bị hắn cướp đoạt tới, không đủ số, còn tìm Vương ra cầm mấy vạn thấu thượng. Biểu Ca mua sân, đó là đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Dũng Quốc công phủ. Dũng Quốc công ngồi ở án thư, biểu tình tiểu tụy chung mang theo vài phần lãnh đục. Quản sự bẩm báo nói, "Quốc công gia, cửa cung kia khẩu đại cái dương bị Sở đại tướng quân cấp nâng đi rồi." Dũng Quốc công mặt âm, nhưng thật ra tiện nghi hắn. Quản sự thở dài, cũng không phải là toàn tiện nghi Sở đại tướng quân, bất quá muốn nói tiện nghi hắn đảo cũng coi như không thượng. Sở đại tướng quân làm người chính trực, tiền đến trong tay hắn là một đồng bạc đều dùng ở các tướng sĩ trên người, chỉ là phía trước 160 vạn lượng toàn cho hắn, này 200 vạn lượng, chịu tải văn võ bá quan đối quốc công gia tức giận tiền cũng đều bị hắn lấy đi liền quá mức chút. Dũng Quốc công không mau nói, nói cho hoàng tướng quân, nghị cách phân một ly canh. Quản sự gật đầu, đang muốn lui xuống đi, Dũng Quốc công lại hỏi, đồng nhớ hiệu cầm đồ thế nào? Quản sự chúc trán, như thế nào đem việc này quên báo, còn chờ Quốc công gia hỏi. Hán vội trả lời, đồng nhớ hiệu cầm đồ nói là không tiếp tục kinh doanh trình đốn, đóng cửa nửa tháng, đồng gia thiếu đông gia cưới ngựa ly kinh, hẳn là hồi triệu châu. Dũng quốc công nhìn quản sự liếc mắt một cái, quản sự nói, đồng gia thiếu đông gia là cưới ngựa rời đi, chỉ dẫn theo một gã sai vạt, liền tắm rửa quần áo cũng chưa mang. Nhưng thật ra chạy nhanh Dũng quốc công đáy mắt lộ ra một cổ tử âm u. Quản sự đứng ở một bên, Dũng quốc công nói, biết nên làm như thế nào đi. Quản sự gật đầu, quốc công ra yên tâm. Đêm lạnh như nước, huyền nguyệt treo cao. Ngoài cửa sổ phong rất lớn, thổi lá cây sàn sạt rung động, màn lửa tung bay. Tuyết lê qua đi quan cửa sổ, Bích Châu tắt giúp Minh Lan trải giường chiếu. Minh Lan ngồi ở khắc hoa gương đồng trước đem trên đầu châm cải, trên lô thai chân Châu khuyên thai gỡ xuống. Bích Châu đem chăn bút phẳng, sau đó bại gối đầu, mắt sát nàng phát hiện đầu giường nhiều điểm vụn gỗ. Nàng cầm điểm dính ở trong tay, phát hiện là vụn gỗ không thể nghi ngờ, chính là trên giường như thế nào sẽ có vụn gỗ đâu Nàng đem gối đầu dịch khai, sau đó xốc lên đệm chăn, liền phát hiện phía dưới còn có bất hảo vụ gỗ, một bên hảo hảo tấm ván gỗ bị chui ra tới một động, còn có như vậy vài phần quân mắt. Không cần phải nói, lại là Ngọc Khuyết làm chuyện tốt. Đây là thế tử phi của hồi môn giường lớn A, giá trị xa xỉ, Ngọc Khuyết như thế nào có thể nói toàn cái động ra tới liền toàn cái động ra tới đâu. Đường đường ly vương phủ tọa ủng hai tòa mỏ vàng, thế tử ra cùng thế tử phi lại ngủ phá giường, nói không đi còn không được cười rất người răng hàm A. Bích Châu đem vụn gỗ bao ở khăn, đôi mắt thoáng nhìn liền nhìn đến ván giường có ngọc khuyết. Bích Châu cười dối tay nói, tiểu ngọc khuyết, ngăn, ra tới chơi nha. Nàng thanh em muốn hòa, như là hống tiểu hài tử dường như, tuyết lê đi tới nói, ngươi ở cùng ai nói lời nói đâu. Bích Châu quay đầu lại nói, cùng ngọc khuyết ra, nó trốn ván giường không ra. Minh Lan chính giải khuyên thai, nghe vậy nói, sao có thể, nó không bay loạn người hoa cả mắt liền không tồi, như thế nào sẽ thành thật đái trên giường bảng. Nó thật sự ở mép giường Minh Lan không lớn tin, Tuyết Lê Thấu đi lên nhìn thoáng qua, nói, thật sự tránh ở bên trong, ai lại chọc nó sinh khí. Không ai A Bích Châu lắc đầu. Ngọc Khuyết liền thế tử ra đều dám đánh, ai còn dám chọc nó, đều phùng đâu. Minh Lan chạy nhanh đem khuyên thái bông, đi tới vừa thấy, Ngọc Khuyết thật đúng là ở bên trong. Nhưng nhiều xem hai mắt, lại cảm thấy không lớn thích hợp, này giống như không phải ta kia chỉ toái Ngọc Khuyết. Bích Châu A một tiếng, nhìn kỹ hai mắt, nói giống như thật không phải. Ngọc khuyết chỉ có dính thế tử phi huyết, v.v.v.v.net mới có thể lại nhảy lại nhảy, nhưng thế tử phi chỉ vì quá một con toái ngọc khuyết ta, sợ sự tình không đơn giản, Bích Châu nói, "Ta đi nói cho ra." Thức mau, Sở Ly liền tới đây. Hắn vào nhà khi, Minh Lan chính hướng dẫn từng bước, hống Ngọc khuyết ra tới đâu, chính là Ngọc khuyết không núp núc, Sở Ly đi tới nói, "Làm sao vậy?" Minh Lan nói, "Ngươi nhìn một cái, này toái ngọc khuyết có phải hay không lão vương gia kia chỉ." Sở Ly xem qua sau ngưng mi nói nó như thế nào đã trở lại phía trước thích khách cướp đi Minh Lan kia chỉ Ngọc Khuyết Ngọc Khuyết chính mình chạy trở về sau lại thích khách chưa từ bỏ ý định lại đoạt, sở Ly cũng lo lắng thích khách nắm Minh Lan không bỏ khiến cho bọn họ đem Ngọc Khuyết cấp đoạt đi rồi nhiều như vậy thiên đều không có Ngọc Khuyết tin tức hiện tại đột nhiên trở về sở ly đáy lòng có bất hảo dự cảm thích khách biết thần Ngọc tự nhiên biết thần Ngọc cùng thần nữ quan hệ này chỉ toái Ngọc Khuyết hẳn là thích khách làm nó tìm trở về Chương 673 báo nổi. Minh Lan siêng năng đầu Ngọc huyết kia chỉ Ngọc Khuyết tính tình có điểm xú, hy vọng này một con đáng yêu một chút. Chính là bất luận Minh Lan như thế nào hống, nhẹ rộng mềm giọng Ngọc Khuyết chính là không dao động. Bích Châu nhắc nhở nói, có thể hay không là huyết không đủ. Minh Lan không có do dự, chọc phá chính mình đầu ngón tay, uy Ngọc Khuyết vài giọt huyết, lại kêu thần nữ, chính là Ngọc Khuyết vẫn là không phản ứng. Một con có thể chính mình chạy về tới Ngọc Khuyết, sao có thể sẽ không phản ứng đâu. Chẳng lẽ này chỉ Cái giá lớn hơn nữa, tính tình càng xú, vẫn là không ngủ tỉnh. Minh Lan chưa từ bỏ ý định, sở ly đỡ chắn nói, khiến cho nó ở bên trong đợi đi. Minh Lan thon dài lông mi run rảy, nói, ngươi không sợ nó nghe lén A. Minh Lan sợ chính là Ngọc Khuyết bị thích khách thu mua tới nghe lén tin tức, rốt cuộc Ngọc Khuyết trải qua nghe lén sự, ai cũng không dám bảo đảm này một con không cùng người ngoài học cái xấu, giúp đỡ người ngoài. Mà sở ly tưởng lại là ngày đó không thoải mái, cũng không biết Ngọc Khuyết đai chính là người nào. Thấy sở ly một khuôn mặt xú, Minh Lan liền biết hắn hiểu sai, mặt bất kỳ nhiên mang theo một mặt đa hồng, ánh đến hạ, mị kinh người. Vẫn là đem nó làm ra đến đây đi nàng nói. Sở ly nghe nàng, hắn dùng trưởng lực hút Ngọc Khuyết, chính là như thế nào tẩy, Ngọc Khuyết đều vững vàng tạp ở bên trong. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể dùng trùy thù đào. Mới vừa móc ra tới, chỉ nghe thấy vèo một tiếng chuyển đến, kia chỉ không biết nói chạy nơi nào lãng đi Ngọc Khuyết đã trở lại, đứng ở đầu giường. Như là mở to hai mắt xem sở ly dường như. Nhìn xem sở ly, lại nhìn xem Minh Lan, phản phất đang hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Minh Lan chỉ vào mép giường Ngọc Khuyết nói, nhiều một tiểu Ngọc Khuyết, ngươi có biết hay không? Ngọc Khuyết hướng trên bàn nhỏ nhảy dựng sau đó giấy tuyên thành thượng liền nhiều một hàng chữ nhỏ, buồn hoàng tử đương nhiên đã biết, nó chính là ta. Minh Lan nhìn, trong lòng hung hăng chấn động, nàng kinh ngạc nói, buồn hoàng tử. Sở ly khiếp sợ rất nhiều, mặt càng hắc. Hoàng tử! Kêu ý nghĩa Ngọc Khuyết là nam. Minh Lan hỏi, ngươi là đại chu hoàng tử. Không nghe nói qua trong cung đầu có hoàng tử mất tích ra, chết non cùng bệnh chết nhưng thật ra có, chỉ là như thế nào sẽ ở Ngọc Khuyết. Ngọc Khuyết lắc lắc đầu, nó cũng không biết, nó giống như thực thích câu này thiền ngoài miệng, thực khí phách. Minh Lan hai mắt nhẹ phiền, nguyên lai like chỉ là nói bậy, còn tưởng rằng thật là nước nào hoàng tử đâu, chỉ là này Ngọc Khuyết sao lại thế này, như thế nào cũng là nó. Ngọc Khuyết ở giấy tuyên thành thượng ngày nhót, liền nhiều một ít tự, buồn. Toàn bộ Ngọc Khuyết đều là ta, nắt lúc sau, ba hồn bảy phách phân tán khắp nơi. Bích Châu ngón tay, nói, nô Tỳ đã hiểu, phía trước Ngọc Khuyết ốm yếu, liền cùng ném hồn dường như, kia một ngày đột nhiên tinh thần phân chấn, liền cùng nổi điên dường như, có thể hay không ngày đó này Ngọc Khuyết liền đã trở lại. Minh Lan cũng lạ như thế này tưởng, nàng hỏi Ngọc Khuyết nói, ngươi có thể đi ra ngoài tìm mặt khác vỡ vụ Ngọc Khuyết. Ngọc Khuyết gật gật đầu, nó đương nhiên có thể đi tìm, nhưng là nó không vui đi. hoặc là nói Nó căn bản liền không thể ly minh lan quá xa, nó giữa minh lan huyết duy trì, chạy quá xa huyết dùng hết, rớt cái gì khe suối, ai có thể tìm đến nó. Dù sao không có mặt khác ngọc huyết, nó làm theo nhảy nhót, không ngại sự. Biết ngọc huyết cũng là nó, sở ly cùng minh lan liền không ngủng kê sức lực, sớm biết rằng, lúc trước trực tiếp vi huyết, ngọc huyết tuy rằng tính tình sũ điểm, nhưng làm việc năng lực ném ám vệ mấy cái phố, quan một cái ngay lén, liền không cần lo lắng nó sẽ bị người phát hiện. Đêm đã khuya, nghỉ tạm đi. Sở Ly liếc Ngọc Khuyết nói. Ngọc Khuyết xoay mấy cái vòng, liền hướng trên giường nhảy dựng nằm ở Sở Ly cùng Minh Lan trung gian. Minh Lan! Sở Ly! Này Ngọc Khuyết còn có thể hay không yếu điểm mặt, cư nhiên ngủ bọn họ phu thê trung gian. Sở Ly rũi tay muốn đem Ngọc Khuyết vứt bỏ, Minh Lan trước một bước đem Ngọc Khuyết cầm lấy tới, trực tiếp tắt gối đầu hạ. Lúc này, cửa sổ bị gó vang, ám vệ thanh âm chuyển đến, ra, chu tước phố đồng nhớ hiệu cầm đồ nổi lửa. Minh Lan đôi mắt nhẹ chớp Dũng Quốc Công phủ phá hỏa. Sở Ly khe cười một tiếng. Trừ bỏ Dũng Quốc Công, ai cùng Đồng Nhớ Hiệu Cầm Đồ có lớn như vậy thù hận? Bất quá Đồng Nhớ Hiệu Cầm Đồ là cháy, hơn nữa lửa đốt một đêm, đem đêm tối thiêu đốt giống như ba ngày, ngập trời lửa lớn chung, Đồng Nhớ Hiệu Cầm Đồ đốt thành một mảnh phê tích, liên quan phủ cận rửa gần cửa hàng đều tao hương. Ai đều biết Đồng Nhớ Hiệu Cầm Đồ vô tình đem Dũng Quốc Công cùng Thái Hậu hung hăng hố một phen, đều chắc chắn Đồng Nhớ Hiệu Cầm Đồ cháy là Dũng Quốc Công việc làm. Nghị chính điện thượng, có ngự sử đài trình báo việc này. Dũng Quốc công thượng triều kêu hoan, hắn là có điểm sinh đồng nhớ hiệu cầm đồ khí, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, ai đứng ở hắn góc độ đều không khỏi sinh khí, nhưng hắn Dũng Quốc công còn không có xuẩn đến biết rõ đồng nhớ hiệu cầm đồ lúc này xui xẻo, đại gia đầu một cái hoài nghi chính là hắn, còn ở thời điểm này đối đồng nhớ hiệu cầm đồ xuống tay. Hắn là chán ghét đồng nhớ hiệu cầm đồ, nhưng đồng nhớ hiệu cầm đồ chỉ là làm buôn bán, bổn phận làm việc, không ăn trộm không Chuyện này nói đến cùng cũng quay không đến đồng nhớ hiệu cầm đồ trên đầu. bỡ lạ bỡ lạ một hồi, tóm lại, hắn Dung Quốc công không có phái người thiêu quá đồng nhớ hiệu cầm đồ, thiên địa chứng dám Hắn nói như vậy, đại gia một cân nhắc, đều cảm thấy hắn nói có lý, không bài trừ có người cùng Dung Quốc công có cụ hoán, ám chọc trọc thiêu đồng nhớ hiệu cầm đồ, đem Dung Quốc công đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Hình bộ phái người đi hiện trường thăm dò, nhưng thật ra tìm được bị người bắt dầu hỏa dấu vết, trừ cái này ra, không thu hoạch được gì hiệu cầm đồ đồ vật, đốt quách cho rồi. Nhìn những cái đó bị thiêu hủy đồ vật, không ít người thấy đều đau lòng, này một phen hỏa, ít nói cũng thiêu hủy mấy vạn lượng bạc ca. Cầm Hoa Hiên, trong viện. Minh Lan tử cấp hoa cỏ tới nước, tứ nhi bờ lạ bờ lạ bẩm báo đồng nhớ hiệu cầm đồ bị thiêu một chuyện, Tuyết Lê nhìn Minh Lan nói, thật là có người thiêu hủy đồng nhớ hiệu cầm đồ giá họa Dũng Quốc công sao? Minh Lan cười một tiếng nói, dưới đèn hắc. Ở khắp nơi quyền quý kinh đô, tưởng đem sinh ý làm đại Mặt sau không có cường ngạnh hậu trưởng sao có thể làm đại. Chỉ là đắc tội Dung Quốc Công cùng Thái Hậu, cường ngạnh nữa hậu trưởng cũng không dám lúc này toát ra đầu, cho chính mình tìm không thoải mái. Muốn thật cùng Dung Quốc Công có thù hoán, nhìn Dung Quốc Công cùng đồng nhớ hiệu cầm đồ đấu không càng tốt, thiêu đồng nhớ hiệu cầm đồ, cố nhiên có thể giá họa Dung Quốc Công, nhưng trái lại tưởng, không cũng giúp Dung Quốc Công hết giận sao. Như vậy sự, nét hẳn là không ai sẽ làm đi. Bích Châu tưởng không rõ, Dung Quốc Công phủ liền tính muốn xuống tay cũng nên chờ trong khoảng thời gian này đi qua mới lại à, vì cái gì như vậy cấp đâu. Điểm này, cũng là Minh Lan muốn biết. Dũng Quốc Công cùng Thái Hậu đều là chịu được tính tình người, lần này ra tay, nhưng thật ra nóng nổi chút. Bên kia, có nhà hoàn lại đây nói, thế tử ra, sở tam thiếu ra lại tới nữa. Nhà hoàn mới vừa nói xong, bên kia sở tam thiếu ra thanh âm liền chuyển tới, lại. Đây là không chào đón ta tới sao. nha hoàn mặt đỏ lên, vội nói không có. Sở tam thiếu ra chỉ là đậu nha hoàn, hắn hỏi, đại ca ở thư phòng. Minh Lan gật gật đầu, ở đâu? Thấy Minh Lan tiếp tục tới nước, sở tam thiếu ra khiêng khiêng trong lòng ngực cái dương, ho nhẹ khụ nói, đại tẩu cùng nhau đi, đại ca nếu là báo nổi, người giúp ta chống đỡ điểm nhi. Chương 674 huynh đệ Mấy ngày hôm trước, sở tam thiếu ra tới, mang theo một hộp nhỏ đi, lúc này lại mang theo một hộp nhỏ tới, còn nói thế tử ra muốn báo nổi nói. Chẳng lẽ hắn là từ thế tử ra nơi này mượn thứ gì đi, cấp lộng hỏng rồi. Bọn nhà Hoàng Châu đầu ghé thai, khe khẽ nói nhỏ. Sở tam thiếu gia có sở cầu, Minh Lan lại rảnh rỗi không có việc gì, tự nhiên muốn hỗ trợ, nàng còn không có gặp qua sở ly đối sở tam thiếu gia báo nổi đâu. Nói nữa, không hỗ trợ, nhìn xem náo nhiệt cũng hảo nha Phản phất nhìn ra Minh Lan tâm tư, sở tam thiếu gia khỏe miệng ám chịu hạ, rất muốn đem chắp đưa cho Minh Lan, tới cái bỏ trốn mất dạng. Nhưng là hắn không lươn dám, căng ra đầu đi thư phòng, Minh Lan đi theo phía sau. Đại ca, vào cửa phía trước, sở tam thiếu ra trước giải khác, sau đó kêu ơ. Tiến bảo, được sau khi cho phép, hắn mới đẩy cửa đi vào, thư phòng nội, sở ly đang xem sổ sách, thư phòng trong địa, giống nhau nhà hoàn là không thể tới gần. Này đây hắn không có mang mặt nạ, trên mặt biểu tình nhìn không sóc gì. Tuấn Mỹ như thần chi ngũ quan, đao tước lang khắc, tinh xảo tìm không ra một chút tí vết, cặp kia thâm thúy con người. Ngân hà chảy ngược, lộng lây tự nhiên, có câu hồn đoạt phép mị lực. Không khí thực hảo, chính là có người nhất tam hiểu hủy không khí, này không, sở tam thiếu ra nói, đại ca, là ta à, đại tàu ở phía sau đâu, ngươi vứt sai mị nhãn. Sở ly mặt tối sầm. Thiên sở tam thiếu ra phía sau vai ra tới một đầu, vẻ mặt hoảng sợ, lại mang theo áp chế không được tò mò, hiển nhiên, ngẫm lại xem hắn bức mị nhãn là bộ răng gì. Nếu không phải sợ sở, sở tam thiếu ra né tránh, sẽ tạp đến Minh Lan. Sở ly trong tầm tay cái chặn giấy trực tiếp ném đi qua Thấp liếm mày Sở ly lười đi để ý người tới Sở ly lại phiên một tờ số sách Sở tam thiếu ra đem hộp nhỏ phóng tới hắn trước mặt Nói Đại ca Đây là mượn ngươi 60 vạn lượng ngân phiếu Ngươi muốn hay không đếm đếm Muốn Không phải đâu Đại ca Ngươi không tin ta Sở tam thiếu ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng Nói Ta chính là ngươi thân đệ đệ à Sao có thể làm ngươi có hại đâu Bích Châu đi theo Minh Lan bên cạnh người bị sở Tam thiếu ra trong miệng 60 vạn lượng cấp chấn thất điên bắt đảo 60 vạn lượng A kia đến là bao nhiêu tiền Minh Lan cũng giật mình không nhỏ bất quá nghĩ đến Ly Vương phủ có hai tòa mỏ vàng còn không có người nào nội tâm liền gợn sóng bất kinh sở Ly quá hiểu biết sở Tam thiếu ra nếu là chính thức có tiền hắn sẽ không tử Vương phủ đại môn đi hắn sẽ trèo tường tiến vào như vậy nơm nớp lo sợ Hiển nhiên có vấn đề a nói nữa này số tiền tác dụng hắn cũng biết Đồng nhớ hiệu cầm đồ bị thiêu, hóa thành một mảnh cho tản, sao có thể nhanh như vậy gom đủ 60 vạn lượng cho hắn. Bất quá sở tam thiếu ra nói cũng không sai, hắn là không có khả năng làm hắn có hại, đến nỗi như thế nào cái không có hại pháp, sở ly đảo muốn nghe xem. Sở tam thiếu ra giải khát, nói, đại ca không phải thích mua sân sao, ta giúp người đem 60 vạn lượng toàn mua sân, còn có một chút ruộng đất. Sở ly, minh lan, chúng ta huynh đệ gian. Liền không cần phải nói cảm ơn sở tam thiếu ra vẻ mặt ngươi muốn khăng khăng cảm tạ ta, ta đây liền từ chối thì bất kính biểu tình. ta hắn, sở ly không tấu hắn liền không tội. Minh Lan cảm thấy bọn họ hai huynh đệ đều thuộc về thiếu tấu, chẳng lẽ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên duyên cớ, nhưng vương gia cùng sở đại tướng quân đều không phải người như vậy à, như thế nào liền trường ngoài đầu. Sở ly mua sân đủ nhiều, phía trước đã nói với nàng có bao nhiêu chỗ, nàng đều không nhớ rõ, 60 vạn lượng toàn mua sân cùng rộn đất. Này muốn nói đi ra ngoài không đem người dọa cái không nhẹ, liền sẽ cho rằng bọn họ đầu góc có hố. Muốn như vậy nhiều sân làm cái gì, hơn nữa. Minh Lan nhìn sở tam thiếu ra nói, lúc này mới mấy ngày, ngươi thượng chỗ nào mua 60 vạn lượng sân cùng rộn đất. Sở ly đầu so Minh Lan chuyển mau một bước, nghĩ đến cái gì, hắn mày ninh lên, là dung quốc công phủ. Sở tam thiếu ra vẻ mặt ta đại ca chính là thông minh, còn có một chút là mạc ra thế chấp. Sở ly đau đầu, này nơi nào là còn tiền. Này rõ ràng là cho hắn đưa phòng tay khoai lang tới. Minh Lan cuối cùng minh bạch vì cái gì Dung Quốc Công như vậy luẩn quẩn trong lòng tại đây đầu sóng ngọn gió thượng hỏa thiêu đồng nhớ hiệu cầm đồ, nguyên lai là tính toán quịt nợ a. Dung Quốc Công đem khế nhà khế đất thế chấp cấp đồng nhớ hiệu cầm đồ, thay đổi 80 vạn lượng bạc, hơn nữa Dung Quốc Công phủ vốn có, chắp vá lung tung sửa lại 100 vạn lượng, đưa vào cung. Những cái đó khế nhà khế đất đều áp ở đồng nhớ hiệu cầm đồ, lửa lớn một thiêu, những cái đó khế nhà khế đất tự nhiên liền thiếu cái tinh quang. Đã không có khế nhà, khế đất, đồng nhớ hiệu cầm đồ tự nhiên liền không biết Dũng Quốc công phủ thế chấp chút thứ gì, liền tính chi nhớ siêu quần, biết là này đó sản nghiệp, thì tính sao, không có bằng chứng, đi tiếp thu thời điểm, khẳng định sẽ bị loạn côn đánh ra tới. Thiêu bỉ khế nhà, khế đất, quá một đoạn thời gian, Dũng Quốc công phủ lại phái người đi nha môn bổ làm một phần, chẳng khác nào là tay không bộ bạch lang, kia 80 vạn lượng là đồng nhớ hiệu cầm đồ thế hãn đảo. Cao. Thật sự là cao. Quá không biết xấu hổ điểm. Trước kia Minh Lan Tổng nói sở ly không biết xấu hổ, hôm nay mới kiến thức cái gì nghiêm túc không biết xấu hổ, không hổ là cùng triệu gia cấu kết với nhau làm việc xấu, rán chuột một ổ. Bất quá Dung Quốc công tính sai rồi đối tượng, đồng ra nhiều thế hệ vì thường, cái quỷ gì chưa thấy qua, mặc ra thế trước, liền biết biện pháp dự phòng, Dung Quốc công tưởng hố đồng ra, đó là hố sai rồi người. Bạch bạch thả một phên hỏa, tưởng thiêu hủy khế nhà khế đất một trường không hủy, chuyển qua tay tới rồi sở ly trong tay. Hiệu cầm đồ cầm đồ, đó là sẽ ép giá, nói là 60 vạn lượng cầm đồ, ít nhất giá trị 80 vạn lượng, tương đương là bằng tặng không 20 vạn lượng lít lợi cấp sở ly. Đương nhiên này 20 vạn lượng cũng không phải như vậy hảo lấy, sở ly đến ra mặt đi tìm dũng quốc công phủ tiếp quản này đó sân cùng rộn đất. Lại nói trắng ra điểm, đồng nhớ hiệu cầm đồ là lấy tiền hối lộ sở ly giúp đồng nhớ hiệu cầm đồ báo bị thiêu chi thủ. Đều là hồ ly cấp bậc, Minh Lan cảm thấy chính mình ở một bên nhìn xem náo nhiệt liền hảo, nàng về điểm này thủ đoạn căn bản liền không đủ sở ly bọn họ nhìn. Sở Ly nhìn Sở Tam thiếu ra liếc mắt một cái, hỏi, xem ra đồng nhớ hiệu cầm đồ vẫn chưa tổn thất nhiều ít. Sở Tam thiếu ra nhẹ gõ cái bàn nói, ta đánh giá cũng liền một hai vạn lượng sự đi. Như vậy đại hiệu cầm đồ, muốn nói không có mật thất mật đạo ai tin a, đóng cửa một ngày một đêm, quan trọng đồ vật đều chuyển tới mật đạo, lửa lớn thiêu lại vượng, cũng tiêu không đến mật đạo bên trong đi. Đối ngoại tuyên bố tổn thất thảm trọng, dùng quốc công tiêu khí, tự nhiên sẽ không lại nhắm vào đồng nhớ hiệu cầm đồ. Bất quả nếu là Dung quốc công nhìn đến này đó khế nhà khế đất, thân thể thiếu chút nữa, phòng trừng đều có thể khí chúng gió đi. Sở tam thiếu ra đem cháp mở ra, bên trong một chồng khế nhà khế đất, điệp phóng trình tể, sở ly như suy tư gì. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn cười nói, ta không cần nhiều như vậy khế nhà khế đất, bán đi, 60 vạn lượng cho ta liền thành, nét mặt khác chính ngươi lưu trữ. Sở tam thiếu ra tròng mắt trợn tròn, thật bán A. Sở ly câu môi nói, nếu ta không đoán sai nói. Đồng gia thiếu đông gia căn bản liền không rời đi kinh đô, nếu phòng bị Dung Quốc công phủ, lúc trước cầm đồ liền có kỳ hạn, hẳn là không vượt qua một tháng, mà ngự thiện phòng tham ô chi số, vượt xa quá 100 vạn lượng, Dung Quốc công phủ căn bản cũng không dám lấy tiền chuộc lại cầm đồ khế nhà khế đất. Các ngươi mấy cái đi Dung Quốc công phủ hỏi một chút, đến nỗi mặt ra, người có thể cho phượng đại thiếu ra đi hỏi hoàng thượng có thể hay không bán. Chỉ cần hoàng thượng gật đầu, này một cháp khế nhà khế đất là có thể chính đại quang minh bán. Sở tam thiếu ra mà lưu bế lên cháp, nói, đại ca, ngươi nói như vậy, ta đã có thể thật bán à, ngươi thật sự chỉ cần 60 vạn lượng. Nay một mượn một còn chi gian, hắn nằm kiếm 20 vạn lượng, này không phải bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt sao. Sở tam thiếu ra có chút vượng vượng hồ hồ. Ôm cháp ra cửa, sở tam thiếu ra quay đầu lại nói một câu. Quả nhiên là thân đại ca. Chương 675 còn tiền. Sở tam thiếu ra vốn chính là hấp tấp tính tình. Hơn nữa phẫn hận dung quốc công ra mặt giày cùng tàn nhẫn độc các trình độ, sao có thể làm dung quốc công thống khoái mấy ngày. Mấy cái hồ bằng cổ hưu ở chiếc quế lâu một thương lượng, liền từng người vội khai. Cùng sở Ly An bài bất đồng, đi dung quốc công phủ chính là Phượng Đại Thiếu Gia, tiến cung chính là sở Tam Thiếu Gia. Không có biện pháp, Phượng Đại Thiếu Gia tuy rằng là hoàng thượng ruột thịt cháu ngoại trai, nhưng muốn nói cập nhà, hắn không bằng sở Tam Thiếu Gia, vạn nhất hoàng thượng nói mặc ra khế nhà khế đất nộp lên trên quốc hố. Hắn cái này làm cháu ngoại trai có thể làm sao bây giờ đâu, tổng không thể không nghe đi. Sở Tam Thiếu Gia tuyệt đối có năm chắc thuyết phục Hoàng thượng gật đầu, bởi vì hắn có thể mượn Sở Ly Nguy Trang, Hoàng thượng sẽ không khó xử hắn. Còn nữa, Sở Tam Thiếu Gia cũng không nên ra mặt đắc tội Dung Quốc Công, rốt cuộc kê biên tài sản mạc ra một chuyện, là Phượng Đại Thiếu Gia phụ trách, hắn đứng ra nhất thích hợp. Bình chia làm hai đường. Phượng Đại Thiếu Gia đi Dung Quốc công phủ. Đồng nhớ hiệu cầm đồ bị thiêu, Dung Quốc công tâm tình rất tốt Nghe gã sai vật bẩm báo Phượng Đại Thiếu Gia tới cửa, Dũng Quốc Công tuy có nghi hoặc, nhưng Phượng Đại Thiếu Gia là hoàng thượng thân cháu ngoại trai, Dũng Quốc Công vẫn là không dám chậm chế, nói, mau mời. Dũng Quốc Công phủ đại lao ra tự mình nên đón, lãnh Phượng Đại Thiếu Gia đi thư phòng thấy Dũng Quốc Công. Dũng Quốc Công ngồi ở chỗ kia, Phượng Đại Thiếu Gia chắp tay thi lễ chào hỏi, Dũng Quốc Công cười nói, Phượng Đại Thiếu Gia như thế nào tới ta Dũng Quốc Công phủ, tìm ta có việc. Nhìn Dũng Quốc Công khí sắc hồng nhu Phượng Đại Thiếu Gia cảm thấy chính mình ở tạo nghiệp ta, hắn thật sự không nghĩ nhìn đến Dũng Quốc Công sắc mặt biến lục bộ dáng. Ở trong lòng than nhẹ một tiếng, Phượng Đại Thiếu Gia nói minh ý đồ đến, Dũng Quốc Công cũng biết, Hoàng thượng phía trước đem kê biên tài sản mạc ra sự giao cho ta, ta tra được đồng nhớ hiệu cầm đồ, mặt sau liên lụy ra không ít chuyển tới. Nhắc tới việc này, Dũng Quốc Công sắc mặt liền không được tốt, nhưng không nói gì thêm. Phượng Đại Thiếu Gia tiếp tục nói, mấy ngày trước đây, Dũng Quốc Công phái người đi đồng nhớ hiệu cầm đồ đương khế nhà khế nhà đất Đồng nhớ hiệu cầm đồ trong lúc nhất thời lấy không ra như vậy nhiều ngân phiếu, đồng ra thiếu đông ra liền tìm tới rồi ta, nói hai họa từ ta khiến cho, làm ta hỗ trợ giải vây, ta không hỗ trợ, hắn liền chết tan vạ không đi. Bước với bất đắc dĩ, ta đành phải ra mặt tìm sở tam thiếu ra hướng ly vương thế tử mượn 60 vạn lượng ngân phiếu, vốn dĩ nói tốt một tháng liền còn ly vương thế tử, đồng ra thiếu đông ra cũng mau chóng hồi bổn ra chủ tiền, ai ngờ đến tối hôm qua đồng ra hiệu cầm đồ bị lửa lớn thiêu tinh quang, theo đồng ra trưởng quay nói. Tổn thất tham trọng, 3-4-5 đồng gia đều không thở nổi, càng miễn bản còn tiền. Đồng nhớ hiệu cầm đồ hiện tại sợ nhất chính là những cái đó khách hàng cầm biên lai like, cầm đồ tìm hiệu cầm đồ chuộc lại cầm đồ chi vật, đã là sức đầu mẹ chán, đã phái người đuổi theo hồi đồng gia thiếu đông gia chủ trì đại cục Đồng gia thiếu đông gia trở về tìm ta nói 60 vạn lượng ngân phiếu sự, hắn nói buồn ra trong lúc nhất thời cũng lấy không được như vậy nhiều tiền, trở về là có thể thấu nhiều ít thấu nhiều ít liền chỉ vào Dũng Quốc công phủ đem thế chấp khế nhà khế đất chuộc lại đi, hiện tại. Không đợi Phượng Đại thiếu gia nói xong, Dũng Quốc công phủ đại lao ra liền nói, Dũng Quốc công phủ tiền đều đào giống, nào chuộc trở về, nói nữa, đồng ra hiệu cầm đồ bị thiêu, khế nhà khế đất cũng không có. Phương Đại thiếu ra cười một tiếng, nói, Dũng Quốc công phủ vận khí tốt, đồng nhớ hiệu cầm đồ là làm hiệu cầm đồ sinh ý, thói quen thế trước hắn tử ly vương thế tử nơi đó mượt tiền, Dũng Quốc công phủ thế chấp khế nhà khế đất Đều là ta cùng sở tam thiếu ra bảo quản, không có thiêu hủy, không có thiếu hỷ không có thiêu hỷ Này bốn chữ ở dung quốc công cùng dung quốc công phủ đại lao ra trong đầu xoay hai vòng, liền cảm thấy trong cổ họng có một cổ tử mùi máu tươi. Đây là vận khí tốt sao? Đây là đổ mấy đời vận xui đổ máu A? Đây là ý định tìm tới môn tới tức chết ăn đi? Nội tâm hỏa thiêu hỏa liệu, thiêu ngũ tạng đều đau, còn phải bảo chi mỉm cười, là vận khí không tồi, khế nhà khế đất đều ở. Phượng đại thiếu gia vẻ mặt này đều ít nhiều ta đâu. Kêu biểu tình, thật sự hận không thể đem điểm tâm mâm khấu hắn vẻ mặt, ta ngươi bà ngoại. Dũng Quốc công cố nén tức giận, bài trừ một mã so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, nói, kia Phượng đại thiếu gia tới là. Phượng đại thiếu gia liền nói, ngự thiện phòng một chuyện, ta cũng biết một chút, Dũng Quốc công phủ đều cầm đồ khế nhà khế đất, ta đánh giá trong khoảng thời gian ngắn hẳn là vô pháp chuộc lại khế nhà khế đất, bạc là hướng Ly Vương thế từ mượn, ước định 1 tháng phải còn. Đồng nhớ hiệu cầm đồ là nói thẳng bọn họ không có tiền bồi, sự tình là ta rắt đầu, ta cũng không thể ra bên ngoài đẩy Liền tới hỏi một chút, nếu Dung Quốc công phủ vô pháp trục lại, ta cùng sở tam thiếu ra phải nghi cách. Bán, gom góp ngân lượng còn ly vương thế tử. Nói xong, còn bồi thêm một câu, chỉ mong một tháng có thể bán xong. Một cái bố tạ, chú ý Dung Quốc công ngực đều không thở nổi. Những cái đó khế nhà khế đất đều là Dung Quốc công phủ mấy thế hệ người tâm huyết ta. Cứ như vậy bán. Dũng quốc công như thế nào có thể nhẫn? Cũng không thể nhẫn, lại có biện pháp nào? Dũng quốc công phủ có tiền chuộc lại khế nhà khế đất, lại không điền ngự thiện phòng lỗ thủng, Hoàng thượng kia một quan liền không qua được. Dũng quốc công nhắm mắt lại nói, bán đi. Dũng quốc công phủ đại lao ra liền nói, cùng hiệu cầm đồ ước hảo là một tháng thời gian, này còn chưa tới thời gian đâu. Phượng đại thiếu ra chạy nhanh nói, quốc công gia có năm chắc một tháng gom góp 60 vạn lượng, nhưng thật ra tỉnh ta cùng sở tam thiếu ra sự. Hắn vẻ mặt cầu mà không được. Dũng Quốc công phủ đại lao ra nắm tay ám nắm thật chặt, đem vọt tới cổ hỏng phẫn nộ nuốt xuống. Dũng Quốc công nhìn Nhi Tử liếc mắt một cái, tài năng danh vọng Phượng đại thiếu ra nói, "Cấp Phượng đại thiếu ra thêm phiền toái." Phượng đại thiếu ra lắc đầu, không dám nhận, ai cũng không dự đoán được đồng nhớ hiệu cầm đồ xe cháy, những cái đó khế nhà khế đất nếu muốn bán, bên trong đồ vật cùng nha hoàn gã sai vật còn thỉnh Dũng Quốc công phủ mau chóng bay lên không. Dũng Quốc công mặt hoàn toàn tái rồi. Gia Dũng Quốc công phủ Phượng đại thiếu gia thở dài nhẹ nhõn một hơi, liền tính tiên Lễ hậu binh, này lễ hắn tốt xấu đưa đến, không biết sở tam bên kia thế nào. Hoa khai hai đóa các biểu một chi. Sở tam thiếu ra cưới ngựa tiến cung, ở ngự thư phòng ngoại đợi nửa khắc chung, sở đại tướng quân ra tới, thấy hắn rửa vào đại cây cột, chạm tư cà lơ phất phơ, mày nhăn lại, hỏi, ngươi tìm hoàng thượng làm cái gì? Sở tam thiếu gia tả nhìn xem hữu nhìn xem, cha, nguyên lai là ngươi chậm trễ hoàng thượng thấy ta à. Không có việc gì ta liền đi trước thấy hoàng thượng. Sở tam thiếu ra nói xong chuẩn bị lưu, chính là bị sở đại tướng quân ngăn lại nói, cho ta an phận điểm. Sở tam thiếu ra hai mắt nhìn trời, cha, ta muốn làm chuyện xấu, ta phải ly hoàng thượng rất xa, đến nỗi ngốc đến đưa tới cửa tới sau. Là biểu ca sự. Nói xong, thân mình một vòng, liền vòng qua sở đại tướng quân, bước nhanh tiến ngự thư phòng, nhân tiện đem mắng chậm chế hắn sự đại thần thượng nhà sĩ không mang giấy nói cấp thu hồi tới. trong ngự thư phòng Hoàng thượng mới vừa vội xong chính sự, uống trà nghỉ một lát. Nhìn đến sở tam thiếu ra đi vào tới, hoàng thượng cười nói, tìm chấm có việc. Sở tam thiếu ra gật đầu, một chút việc nhỏ, biểu ca lười đến tiếng cung, làm thần tới cùng hoàng thượng ngài lên tiếng kêu gọi. Chương 676 bán đấu giá. Hoàng thượng mày nhẹ trọn hạ, muốn thật là việc nhỏ, ly vương thế tử còn dùng đến cùng hắn chào hỏi. Hắn đảo muốn nghe nghe là cái gì việc nhỏ. Sở tam thiếu gia liền đem vay tiền cùng khế nhà khế đất sự nói cùng hoàng thượng nghe. Hoàng thượng không nốc, đồng nhớ hiệu cầm đồ như thế nào thiếu, không phải dũng quốc công kêu vài tiếng văn uổng, hắn liền sẽ tin là thật, phàm là giết người phóng hỏa, đều phải nói chứng cứ, hắn mới có thể định tội. Hiện tại nghe sở tam thiếu ra nói đến khế nhà khế đất, hoàng thượng khỏe miệng đều chịu chịu, hắn nói, phượng trạch thật đi dũng quốc công phủ. Sở tam thiếu ra gật đầu, binh chia làm hai đường, không có khả năng ta tới tìm hoàng thượng ngài. Hắn nửa đường lùi bức ca Hoàng thượng nghẹn cười, bả vai run lên vài cái Sở tam thiếu ra có chút sốt ruột nói Hoàng thượng, mặc ra khế nhà khế đất Chúng ta đã có thể bắn A Hoàng thượng hừ nhẹ một tiếng Tuy tuy tiện tiện là có thể lấy 60 vạn lượng mà người Ngày khác chấm đến tìm cái cơ đem ngươi biểu ca tiểu kim khố cấp sao Sở tam thiếu ra Hoàng thượng, ngươi có phải hay không ngốc ca Đại kim khố mới có tiền Biểu ca tiểu kim khố chỉ có thể tính ba dưa hai táo được chứ Bất quả hắn cũng biết hoàng thượng là nói khí lời nói, này không phải vương gia mới vừa mang theo hắn cha đem hoàng thượng tiểu kim khố cấp dọn không, trong lòng đổ khí đâu, bất quá hắn cha thật cao hứng, không chút nào khoa chứng nói, đi đường đều như là ở phiêu. Dám đánh hoàng tử tiểu kim khố chủ ý, sở tam thiếu gia tỏ vẹ thực chịu phục. Hắn về sau phải làm hắn cha cùng vương gia như vậy nam nhân. Khí phách. Có như vậy chí khí, vì tương lai đăng cơ hoàng đế bi ai. Bởi vì khế nhà khế đất, Đồng nhớ hiệu cầm đồ cho sở ly, mà phía trước mặt ra cầm đồ khế nhà khế đất đến tiền, dạo qua một vòng vẫn là tới rồi hoàng thượng trong tay, tuy rằng cuối cùng bị hô hết, nhưng bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, kia khế nhà khế đất chính là đồng nhớ hiệu cầm đồ. Căn bản liền không cần cùng hắn trao hỏi, lại cố tình vào cùng đây là muốn bắt hắn cái này hoàng đế làm tấm mục đâu. Nghĩ thông suốt nội tình, hoàng thượng chán mang theo mấy cây thô tráng hắt tuyến, đảo cũng không trách cứ, chỉ nói, tưởng bán liền bán đi, cao điệu điểm. Sở tam thiếu ra cười ra một đoá hoa tới, chúng ta mấy cái bán, tưởng điệu thấp cũng không có khả năng à, bảo quản đem dũng quốc công tức chết đi được. Hoàng thượng mặt hổ lên, miệng không giữ cửa, liền tính nghĩ như vậy, cũng không thể nói như vậy a Sở tam thiếu ra đánh nhẹ hạ miệng, sửa lời nói, Hoàng thượng, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không đem dũng quốc công tức chết. Hoàng thượng đỡ chán, phúc công công lắc đầu nghẹn cười. Được ngầm đồng ý sau, sở tam thiếu ra liền ra ngự thư phòng, ra cung sau, thẳng đến chết quế lâu Hắn mới vừa tiến lâu, Minh Quận Vương liền rửa vào lầu hai cửa sổ chỗ, nói, như thế nào như vậy chậm. Sở tam thiếu ra xua tay nói, đừng nói nữa, cha ta cùng Hoàng thượng thương nghị chuyện quan trọng, ta cùng ngốc tử dường như ở ngự thư phòng ngoại đợi nửa ngày. Hoàng thượng đồng ý. Phương đại thiếu ra càng quan tâm kết quả. Sở tam thiếu ra lệch cạch một chút đánh ngọc phiến, riêu hai hạ cảm thấy có điểm lãnh, thời tiết này, không thích hợp dùng ngọc phiến trang tiêu sái, hắn nói, ta ra ngựa, có cái gì làm không ổn. Ngũ hoàng tử cười nói, nói như vậy, việc này thành chính thành. Cuối cùng một thành, chính là đem khế nhà khế đất đổi thành ngân phiếu. Lầu trên lầu dưới một đống xem náo nhiệt, có người hỏi, đang nói cái gì đâu, cùng đánh đố dường như, nói điểm chúng ta nghe hiểu được. phương đại thiếu ra bưng chén rượu đi đến cửa sổ chỗ, cười nói, đồng nhớ hiệu cầm đồ phía trước hướng ly vương thế tử mượn một số tiền, là ta cùng sở tam thiếu ra ra mặt đảm bảo, hiện tại đồng nhớ hiệu cầm đồ bị thiêu, không có ngân phiếu còn tiền liền đem gần nhất thế chấp một đám khế nhà khế đất cho chúng ta, ngày mai, chúng ta mấy cái ở chiếc quế lâu công khai bán đấu giá, khế nhà khế đất 2 ra giá cao thì được. Phương Đại Thiếu Gia nói xong, Sở Tam Thiếu Gia cười nói, những cái đó sân vị trí cực hảo, cơ hội chỉ có như vậy một lần, bỏ lỡ đáng tiếc u. Bán đấu giá bảo vật gặp qua, bán đấu giá khế nhà khế đất vẫn là đầu một hồi thấy, thật sự hiếm lạ. Có cảm kích giả nói, gần nhất thế chấp một đám khế nhà khế đất, Chẳng lẽ là mặc ra thế chấp kia một đám? Có khác nhân đạo, ta nghe nói Trung Quốc công phủ vì điền ngự thiện phòng lỗ thủng, cũng thế chấp một đám, ta cảm thấy người sau khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Nói cũng là, mặc ra cầm đồ xong, hiệu cầm đồ không có tiền mới mượn, ly vương thế tử vay tiền cấp đồng nhớ hiệu cầm đồ, xem ra đồng nhớ hiệu cầm đồ hòa ly vương phủ quan hệ không tồi A ít nhất hòa ly vương thế tử quan hệ không tồi. Không nghĩ tới đồng nhớ hiệu cầm đồ hậu trường như vậy mạnh Có thể khai như vậy đại một gian hiệu cầm đồ, sao có thể hậu trường không ngạnh đâu, bất quá bán đấu giá chính là Dũng Quốc công phủ khế nhà khế đất, như thế có náo nhiệt có thể nhìn. Cái gì náo nhiệt? Ngu đi, Dũng Quốc công phủ khế nhà khế đất bị bán đấu giá, thuyết minh Dũng Quốc công phủ không nhiều ít thật sản, những cái đó tưởng nịnh bợ lấy lòng Dũng Quốc công còn không nghĩ biện pháp đem khế nhà khế đất mua, mất mà tìm lại, Dũng Quốc công khẳng định cao hứng, quay đầu lại có sở cầu. Ngươi hiểu được. Thông minh a Có người khen nói. Người nọ cười nói, muốn nói thông minh vẫn là phượng đại thiếu gia bọn họ, lượng chuẩn có người sẽ mua, cho nên mới bán đấu giá. Về nhà đi ngủ sớm một chút, ngày mai tới xem náo nhiệt. Lời còn chưa dứt, bên kia có người tìm trưởng quay nói, ta định một bao gian. Ta cũng muốn một gian. Còn có ta. Còn có ta. Chết quế lâu quản sự cười không khép miệng được. Sở tam thiếu gia quay đầu lại cười nói, ngày mai có phải hay không đến miễn phí đưa chúng ta một bản mỹ vị món ngon. Chiết quế lâu trưởng quậy cười nói, bảo quản làm vài vị ra vừa lòng. Sở tam thiếu gia cùng phượng đại thiếu gia muốn công khai bán đấu giá dung quốc công phủ cầm đồ khế nhà khế đất, một trận gió quát biến kinh đô. Việc này truyền tới Dũng quốc công lô thai, mặt tím giống như là bị người liền phiến mười mấy bàn tay dường như, khí ngực đều thở không nổi tới. Tham ô, tuy rằng là thường thấy sự, nhưng bị điều tra ra liền mất mặt. Vì điến lô thủng, còn cầm cố ra sản, hiện tại ai đều biết Dũng quốc công phủ nghèo đến không su dính túi. Cạnh truyện quan trọng, Dũng Quốc công phủ hiện tại loạn thành một nỗi cháo. Những cái đó khế nhà khế đất không được đầy đủ là Dũng Quốc công phủ công trung, đồng nhớ hiệu cầm đồ ép giá áp hùng, Dũng Quốc công phủ cũng không tính toán thật cầm đồ, chủ tiền lại cấp thực, ai cũng không kia tâm tư đi cấp sân định giá, chính là đi cái ý tứ, liền Dũng Quốc công phu nhân đều cầm mấy chương cửa hàng khế đất ra tới, huống chi là Dũng Quốc công phủ đại thái thái các nàng. Phía trước nói lời thề son sát, bảo đảm vạn vô nhất thất, kết quả đâu? Ngựa mất móng trước Hiện tại các nàng của hồi môn cửa hàng đều phải bị bán, các nàng như thế nào có thể không nóng lỏng, đều ở nhà khóc đâu. Nhưng khóc có ích lợi gì, khế nhà khế đất đều ở nhân ra trong tay đầu, ngày mai liền phải công nhân bán. Dũng Quốc công phủ đại lao ra trấn an đại thái thái nói, khóc cái gì, còn không phải là mấy cái thôn trang cửa hàng sao, về sau gấp 10 lần cho ngươi. Dũng Quốc công phủ đại thái thái tắt nói, về sau, về sau là khi nào, ngươi có thể cho cái tin chính xác sao. Bánh nướng lớn họa lại đẹp kia cũng là giả, nàng muốn thật thật tại tại đồ vật. Dũng quốc công phủ đại lao ra nói, lần này, hoàng thượng thực sự đem thái hậu chọc mau, triệu gia cũng bị bức thở không nổi đâu, này triệu đình sống yên ổn không được, thực mau liền phải thời tiết thay đổi. Ta đây cũng muốn ta của hồi môn cửa hàng. Dũng quốc công phủ đại thái thái không thuận theo không buông tha nói. Dũng quốc công phủ đại lao ra đau đầu nói, hành, hành, đều y hề ngươi, ngày mai liền đem cửa hàng chuộc lại tới. Chương 677 chuộc lại. Gần nhất kinh đô ra quá nhiều sự, từng cọc từng cái đều có thể đem Triều đỉnh giảo tinh phong huyết vũ, tuy rằng trước mắt còn tính bình tĩnh, nhưng bình tĩnh mặt hồ hạ kích động mạch nước ngầm, chính lặng lẽ cuộn lên xoáy nước, đợi cho thời cơ chín muồi, nhất định cuộn lên sóng gió động trời tới. Dưới tình huống như thế, nhà ai phủ đệ có tâm tình tổ chức kiến hội, liền tính linh bá phủ kế thừa tức vị yến hội, đều là hoàng thượng riêng lên tiếng, mới có can đảm làm. Hiện tại chiếc quế lâu làm đấu giá hội, bán chính là mạc gia cùng Dũng quốc công phủ thế chấp khế nhà khế đất chủ trì bán đấu giá lại là kinh đô thân phận tôn quý nhất vài vị thế gia thiếu gia, chiết quế lâu là không tiền khoáng hậu náo nhiệt. Như vậy náo nhiệt, Minh Lan nhàn khó chịu, tự nhiên muốn đi nhìn một cái, Sở Ly cùng đi tả hữu. Bất quá Minh Lan không dự đoán được sự, tiểu lâu ngoại tam giáo cửu lưu nơi, tiểu thư khuê các dừng bước, Sở Ly mang theo nàng, người khác không dám nói cái gì, nhưng ngưng quận chúa cùng Ngụy Quốc công phủ nhị cô nương thẩm chỉ hình, còn có sắp xuất giá lý bộ giao đều tới. Các nàng đều có đoạn thời gian không nhìn thấy Minh Lan. Nhìn đến nàng, đều cao hứng không thôi, lý bộ giao đi tới, lôi kéo minh lan, vui vẻ nói, chúng ta liền đoán được ngươi sẽ đến. Bên kia, chiếc quế lâu tiểu nhị cung kính nói, vài vị khách quý trên lầu thỉnh. Thầm chỉ hình cười nói, một dương hầu thế tử định rồi một bao gian, biết bội giao muốn tới, nhường cho chúng ta. Lý bội giao mặt đỏ như sau, nói, cùng ta có quan hệ gì. Thầm chỉ hình che miệng cười, cùng ngươi không quan hệ, kia với ai có quan hệ. Lý bội giao xấu hổ đầy mặt đỏ bừng. Phu nàng một ngủ nói, "Bất hỏa người nói chuyện." Nói xong, xoay người sách lên làn váy đặng đặng đặng lên lầu, Minh Lan mấy cái theo sau. Tuy rằng đều là người quen, nhưng rốt cuộc nam nữ có khác, Minh Lan cùng Lý Bộ Dao các nàng đơn độc mở gian, sở Lý bọn họ liền ở cách vách, ám vệ gác ngoài cửa. Phong nội, bảy bốn đĩa tám loại điểm tâm, làm tinh tế nhỏ xinh, một bên còn có đàn cổ, trên tường treo danh tích, Ngưng quận chúa nói, "Nguyên Lai tiểu lầu liền trường như vậy à. Tiểu thư khuếch cá, bình thường ra cửa đều khó Thuống chi là tới như vậy địa phương, lúc này đây xem như trường kiến thức. Bất quá Minh Lan không phải lần đầu tiên tới, mới vừa rồi rảo bước tiến lên chết quế lâu, nàng liền nhớ tới chính mình vì truy cháp lô mãng chạy vào sự. Chuyện cũng rõ ràng, thí dụ như hôm qua. Bên này, vừa nói vừa cười, cách vách, ăn uống linh đỉnh. Bất quá một chén rượu còn không có uống xong, tiếng đập cửa liền truyền đến, ám vệ nói, vài vị ra, Dũng Quốc công phủ đại thiếu ra cùng ngô đại thiếu ra tới. Nghe vậy, Sở tam thiếu gia những mày, bọn họ lại đây làm cái gì? Phượng đại thiếu gia lắp đầu, không biết. Bọn họ cùng Dung Quốc công phủ đại thiếu gia cùng với hắn anh em bà con ngô đại thiếu gia cũng không giao thoa, cũng không có gì xung đột, lúc này tới tìm bọn họ, hẳn là có việc. Làm cho bọn họ vào đi Phượng đại thiếu gia lên tiếng. Rốt cuộc Dung Quốc công phủ là thái hậu nhà mẹ đẻ, nên cấp mặt mũi không thể không cho. Muôn kéo kẹt một tiếng đẩy ra, Dung Quốc công phủ đại thiếu gia cùng ngô đại thiếu gia đi vào đi. Nhìn đến trong phòng ngồi sở ly, còn có sở tam thiếu gia, minh quần vương, ngũ hoàng tử, phượng đại thiếu gia cùng với một dương hầu thế tử, ngụy quốc công phủ đại thiếu gia, dũng quốc công phủ đại thiếu gia hai cái ánh mắt trật lẻ. Có như vậy mấy tôn sát thần ở, hôm nay chiếc quế lâu tuyệt không có người dám lô mãng, bao gồm bọn họ hai ở bên trong. Biết không thể chêu vào, dũng quốc công phủ đại thiếu gia thái độ mềm vài phần, dôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, phượng đại thiếu gia cười nói, hai vị tới là... Dũng quốc công phủ đại thiếu gia chắp tay thi lễ chào hỏi sau, nói, ta là phụng gia mẫu chi mệnh tới chuộc lại nàng của hồi môn thôn trang. Hắn thanh âm có chút khẽ run, rốt cuộc trước mặt ngồi đều không phải cái gì người dễ trêu trọc, hơn nữa tính tình đều không tính là hảo, chỉ là hắn không dự đoán được. Hắn vừa nói xong, sở tam thiếu gia bỗng nhiên đứng dậy, dọa hắn tâm can đều run dậy, e sợ cho hắn muốn đánh người. Như vậy một đám người tiến đến cùng nhau, chính là đem thái tử thấu, thái tử cũng chỉ có nén giận phân, không nói đến là hắn. Nhưng là kết quả lại ngoài dự đoán mọi người, sở tam thiếu ra đứng dậy, trên mặt mang theo dưới lầu tiểu nhị nên đón khách quý tươi cười nói, là tới chuộc lại thôn trang, tới tới tới, ngồi xuống uống ly trà, chậm rãi liêu. Như vậy một cháp khế nhà khế đất, bọn họ đau đầu à, sợ bán không ra đi, càng sợ từ sớm bán được vãn, có thể chuộc lại mấy chương cũng có thể giảm bất điểm gánh nặng không phải. Giết người, bọn họ lành nghề, này làm buôn bán, không phải bọn họ cường hạ. Những người này cũng không có gì cái giá. Dũng Quốc công phủ đại thiếu gia cùng Ngô đại thiếu gia ngồi xuống hạ, Ngũ hoàng tử Ma Lưu đem hai ly trà cấp khén ngược, Minh quận vương dịch đến bọn họ trước mặt. Nay đãi ngộ, sợ là hoàng thượng cũng chưa hưởng thụ quá. Dũng Quốc công phủ đại thiếu gia cùng Ngô đại thiếu gia nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy lưng đều thẳng thắn vài phần, ẩn ẩn có loại cao nhân nhất đẳng khí thế. Phương đại thiếu gia tác hỏi, "Các người muốn chuộc lại mấy cái thôn trang?" "Sau cái." Dũng Quốc công phủ đại thiếu gia trả lời, sau đó báo thôn trang địa danh. Sở Tam thiếu gia thúc giục gã sai vặt nói, "Chạy nhanh tìm ra." Sau đó, trọng điểm tới, Ngũ hoàng tử hỏi, "Các ngươi tính toán nhiều ít giá cả chổ lại." Dũng Quốc công phủ đại thiếu gia bưng trà, đang định uống một ngụm, nô đại thiếu gia đã trả lời, "Tam và lượng. Một gian sân." Sở Tam thiếu gia mượn lời nói nói, "Hắn vui mừng ra mặt, "Này giá cả không tồi a." Nô đại thiếu gia sắc mặt biến đổi, "Là 6 gian." Sở Tam thiếu gia cười, "Ngươi phân thành một cùng 6 sao?" Nô đại thiếu gia liễm mi, Ngươi có ý tứ gì? Chạy nhanh lăn, bằng không đánh ngươi một cùng sáu đều phân không rõ. Chính là như vậy biến sắc mặt sò phiên thư đều mau. Tam vạn lượng liền tưởng mua sáu gian của hồi môn thôn trang, cũng chính là một gian thôn trang liền giá trị 5000 lượng, mơ mộng hao huyền đâu, không khách khí nói, liền mới vừa rồi Ngũ hoàng tử cùng Minh quận vương đảo kia ly trả đều không ngừng 5000 lượng. Làm buôn bán, chú ý chính là thành ý, cùng không thành ý người, nhiều lời một câu, kia đều là lãng phí môi lưới. Mới vừa rồi còn khách, khách khí khí khí Vừa nói vừa cười, tam câu nói chưa nói xong, sắc mặt liền thay đổi, này tranh lệnh có điểm đại, dũng quốc công phủ đại thiếu gia trong lúc nhất thời đều không tiếp thu được. Hắn đem chung trà bông, nói, như vậy nhiều khế nhà khế đất mới đương 100 vạn lượng, sở tam thiếu gia cho rằng kia thôn trang giá trị bao nhiêu tiền. Sở tam thiếu gia câu môi cười, nói, 11 gian 5 tiến thôn trang, cổ cản sụ, 17 gian 4 tiến thôn trang, tam tiến có 8 gian, cửa hàng 26 gian, dũng đất 1.400 mẫu còn có một ngọn núi đầu. Dũng quốc công phủ cầm đồ khế nhà khế đất, sở tam thiếu gia thuộc như lòng bàn tay, phòng trừng hắn đều so Dũng quốc công phủ đại thiếu gia biết đến rõ ràng. Nếu sáu gian sân chỉ trị giá tam và lượng, còn dùng đến bán đấu giá sao? Chúng ta mấy cái là có thể cùng nhau phân phân. Sở tam thiếu gia trợn trắng mắt nói. Đây là mua sân sao? Đây là mua cải trắng? Nói nữa, Dũng quốc công phủ sân vị trí có bao nhiêu hảo, bọn họ chẳng lẽ không rõ ràng làm sao? Dũng quốc công phủ đại thiếu gia sớm đoán được bọn họ sẽ không dễ nói chuyện, chỉ nói, vậy các ngươi muốn nhiều ít giá cả. Biên lai like cầm đồ thượng không biết sao? Phượng đại thiếu gia hỏi. Dũng quốc công phủ đại thiếu gia lắt đầu, không biết Như vậy nhiều thôn trang cửa hàng, chờ đồng nhớ hiệu cầm đồ xem xong cũng không biết muốn đã bao lâu, căn bản liền không thấy, cùng nhau đánh ra giới. Chương 678 ý định. Sở tam thiếu gia nghe được cười bởi vì không ở biên lai like cầm đồ thượng viết cho nên các ngươi dung quốc công phủ liền tưởng tùy tùy tiện tiện cấp cái mấy ngàn lượng liền tính toán đem cửa hàng phải đi về. Đồng nhớ hiệu cầm đồ sợ hãi dung quốc công phủ thế lực, tam 9 phần 10 sẽ nén lĩnh dận, đáng tiếc, hiện tại quản việc này chính là bọn họ. nay đó khế nhà khế đất là hắn đại ca. Tưởng từ hắn đại ca trong tay đầu hố đổ vật đi, hắn chẳng lẽ không biết chỉ có hắn đại ca hấu người khác phân sao. Sở tam thiếu ra ánh mắt từ ngô đại thiếu ra trên mặt đảo qua đi, nhàn nhạt nói, liền của hồi môn cửa hàng đều lấy ra tới cầm đồ Dũng Quốc công phủ xem ra là nghèo đến không xu dính túi, lúc này mới qua đi mấy ngày, liền lại có tiền chuộc lại đi, đây là làm bộ dáng cho ai xem đâu. Tuy rằng không có nói rõ, hiển nhiên bộ dáng này là làm cấp hoàng thượng xem, đều nghèo như vậy, gia sản đều cầm đồ, hoàng thượng xem ở Thái Hổ mặt mũi thượng mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Nô Đại Thiếu ra nói, này tam vạn lượng là ta ngô ra mượn, kia của hồi môn thôn trăng là ta ngô ra đưa của hồi môn, há có thể tùy tiện bị người cầm đồ đi. Sở tam thiếu ra hai mắt vừa lật, nô ra sớm có này rắc ngộ, này đó của hồi môn khế nhà khế đất lại như thế nào sẽ rơi xuống chúng ta trong tay đầu tới. Ngự thiện phòng như vậy nhiều tiền chẳng biết đi đâu, dung quốc công phủ dựa bán của cải lấy tiền mặt thôn trang sân mới đem này lỗ thủng điền một nửa, ta nhưng thật ra tò mò những cái đó tiền đều dùng ở địa phương nào. Nếu nói dung quốc công phủ xa hoa lãng phí lãng phí, chưa bao giờ nghe nói qua như vậy đồn đại vớ vẩn, ngự sử đài nhìn chầm chầm đâu, ăn không nghèo, cũng xuyên không nghèo Tham ố tiền lại không cánh mà bay, nói không miêu nị ai tin. Dũng quốc công phủ đại thiếu ra khí môi thẳng run run, cắn răng nói, vậy người muốn thế nào? Biên lai like cầm đồ còn ở ta Dũng quốc công phủ trong tay, cũng ở một tháng kỳ hạn trong vòng, Dũng quốc công phủ có quyền chuộc lại cầm đồ chi vật. Điểm này, ai cũng không thể phủ nhận. phương đại thiếu ra nhàn nhạt nói, ta hôm qua đi Dũng quốc công phủ, trong phủ như thế nào không nói? Các người muốn sớm nói đem cầm đồ khế nhà khế đất toàn bộ chuộc lại, cũng tỉnh chúng ta hương sư động chúng. Hiện tại ai đều biết chúng ta muốn bán đầu giá, ngươi hiện tại lại nói, là kêu chúng ta thất tín với người bất quá các ngươi đích sắc có ưu tiên chuộc lại quyền lợi, ngân phiếu lấy tới, này đó khế nhà khế đất các ngươi lấy đi, mặt khác, chiếc quế trên lầu hạ hôm nay ăn dùng, đều về dung quốc công phủ phó. Dung quốc công phủ đại thiếu ra nói tiếp nói, ta dung quốc công phủ chỉ là chuộc lại một bộ phận. Lúc này, đến phiên phượng đại thiếu ra cười, ta muốn làm phiếu thượng không có khả năng cho phép các ngươi dung quốc công phủ chuộc lại một bộ phận đi. Dũng quốc công phủ đại thiếu gia cứng họng. Biên lai cầm đồ thượng đích sắc không có như vậy viết, nhưng cũng không có nói không thể. Quy củ là người định. Chính là hắn sơ sót, hiện tại định quy củ chính là phượng đại thiếu gia mấy cái, không có hắn nói chuyện phân. Phượng đại thiếu gia đem biên lai cầm đồ lấy ra tới xem, niệm trong đó mấu chốt một bộ phận. Dũng quốc công phủ 81 vạn lượng trục lại sở hữu cầm đồ chi vật. 80 vạn lượng là tiền vốn, 1 vạn lượng là lợi tức. Đồng nhớ hiệu cầm đồ mở cửa làm buôn bán Đương nhiên muốn kiếm tiền, một vạn lượng không tính nhiều. phương đại thiếu ra tay thủ săn cái bàn, nhìn sở ly nói, này đó khế nhà khế đất, đồng nhớ hiệu cầm đồ thế chấp cho ngươi. Ngươi nói dung quốc công phủ đại thiếu gia muốn chuộc lại khế nhà khế đất giá trị nhiều ít. Đây là sở ly định đoạt. Sở ly đem chung trà bông, nói, những cái đó thôn trang ở địa phương nào, ta cũng không rõ ràng lắm, này giá cả không hảo định, bán đầu giá nhiều ít chính là nhiều ít, xét thấy dung quốc công phủ có ưu tiên chuộc lại quyền lợi. Này mấy gian thôn trang ở bán đấu giá phía trước lên tiếng kêu gọi, ta cho phép Dũng Quốc công phủ lấy nhiều một lượng bạc tử giá cả mua đi, mặt khác biên lai like cầm đồ thượng viết một và lượng, một lượng bạc tử không thể thiếu. Sở ly lời còn chưa dứt, Dũng Quốc công phủ đại thiếu ra mặt liền tím, một và lượng. Sở ly liếc mắt nhìn hắn, ngại nhiều, Dũng Quốc công phủ có thể không chụp lại. Dũng Quốc công phủ đại thiếu ra khí hữu hữu, nô đại thiếu ra sợ hắn xúc động, khuyên đủ, xin bức giận, xin bức giận, có chuyện hào hào nói Kết quả không ai theo hắn nói, sở tam thiếu ra còn lửa cháy đổ thêm dầu nói, không thương lượng. Nắm tay nắm chặt, phát ra kéo cái thanh. Chính là sở tam thiếu ra hướng trong miệng ném trái cây, còn sợ hắn đánh không thành. Chỉ cần hắn dám động thủ, đánh hắn răng rơi đầy đất. Nô đại thiếu ra đem Dung Quốc công phủ đại thiếu gia cấp lôi đi, nói, ta xem bọn họ là tổn tâm không cho người đem thôn trang cửa hàng trục lại, nhiều lời vô ích. Dũng Quốc công phủ đại thiếu gia căm giận khó bình, hắn nói, vậy như vậy tính. Này khẩu điều khí Hắn nuốt không dưới. Nô đại thiếu ra nói, bọn họ mấy cái, chúng ta không làm gì được, này chết quế lâu những người khác, ai dám chọc người ta. Không tử ly vương thế tử trong tay lấy về khế nhà khế đất, bọn họ có thể tử ở trong tay người khác mua à, không chừng đều không cần mua, trực tiếp đưa đều có khả năng. Nghĩ như thế, Dũng Quốc công phủ đại thiếu gia tức giận tiêu hơn phân nửa, nhìn phong liếc mắt một cái, phất tay háo rời đi. Tiểu tọa một lát sau, bán đâu ra chính thức bắt đầu. Phượng đại thiếu gia tự mình chủ trì bán đấu giá, hắn thả người nhảy, dẫm lên cửa sổ, khinh phiêu phiêu rơi xuống dưới lầu. Ôn tồn lễ độ, tuấn lãng bất phàm, Trọc nam tử hâm mộ, nữ tử khuyênh mộ. Hắn đứng ở nơi đó, gã sai vật đem một cháp khế nhà, khế đất, khế đước bãi ở một bên trên bàn. Phượng đại thiếu ra trong tay ngọc phiến nhẹ lay động, cười nói, chư vị nể tỉnh tới chết quê lâu, ta tưởng này bán đấu giá một chuyện, chư vị trong lòng cũng đều hiểu rõ, một cháp khế nhà khế đất thời gian hấp tốc. Chỉ làm ám vệ tham viếng một lần, bảo đảm sân sạch sẽ ngăn nắp, không có rách nát, đáng giá đại gia mua sắm. Viện này là dung quốc công phủ sản nghiệp, nếu rách nát bất ham, bên trong dơ loạn một đoàn vứt là dung quốc công phủ mặt, không phải bọn họ. Hàn huyên vài câu lúc sau, liên bắt đầu bán đấu giá. Bất luận thôn trang cửa hàng lớn nhỏ, giống nhau 5.000 bắt đầu bán đấu giá, ai ra giá cao thì được. Vì làm đại gia trực quan nhìn đến cửa hàng, mỗi một gian thôn trang đều họa có đồ. Phượng đại thiếu gia kỹ càng tỉ mỉ cho đại gia giới thiệu thôn trang bố cục, thậm chí còn dẫn vào phong thủy nói đến, nghe được đại gia sửng sốt sửng sốt. Phải biết rằng, này thôn trang cửa hàng là Dũng Quốc công phủ sản nghiệp, đương kim thái hậu liền xuất từ Dũng Quốc công phủ a. Dũng Quốc công phủ phong thủy hào đâu, thế gia đại tộc chí sản nghiệp, kia cũng không phải là tùy tùy tiện tiền mua, trong lúc nhất thời, đại gia đấy lòng đều có một loại cảm giác, chỉ cần mua cái này thôn trang, nhà bọn họ liền phải ra một kim vương hoàng. Một người đắc đạo gà chó lên trời a. Phương đại thiếu gia giới thiệu xong, quản sự chiêng trống một gõ, nói: "Bán đấu giá bắt đầu. Ta ra 60002. ta ra 70002. ta ra 14002. ta ra 14502. ta ra 21000 lượng. Này giá cả có điểm cao cao.net rốt cuộc kia thôn trang lại hảo, cũng chỉ là một cái bốn tiến thôn trang, tuy rằng ở nhà phố, vị trí cũng cũng không tệ lắm, đáng tiếc hàng xóm kém một chút, dựa gần ngự sử phủ đệ." Quản sự thấy đại gia Châu đầu gật hai không hề ra giá, liền nói, hai vạn 1000 lượng một lần, hai vạn 1000 lượng lần thứ hai, hai vạn 1000 lượng ba lần. cây bướm một gõ, thành dao. Dũng Quốc công phủ đại thiếu gia manh rót một miệng trà, hung hăng đem chung tràn đện ở trên bàn, vừa lên chờ sứ thanh hoa trung trà bị hắn cấp tạp toái, nước trà tí tách đi xuống rớt. Hôm qua mới đi quốc công phủ hỏi chuộc lại thế chấp một chuyện, lúc này mới bao lâu, liền đem thôn trang bản đồ địa hình cấp họa ra tới, còn họa tốt như vậy. Những người này năng lực làm hắn sợ hãi. Chương 679 đối nghịch. Chiếc quế nhà chống trước náo nhiệt, bán đầu giá càng là thuận lợi, cơ hội không có thôn trang bán không ra đi, cửa hàng vị trí hảo, càng là đoạn tay, giá cả kế tiếp bò lên. Cửa hàng bán đấu giá phía trước, Phượng Đại Thiếu Gia liền nói rõ, hắn đã thông báo quá Dũng Quốc công phủ, cửa hàng sẽ mau chóng dọn không, này cửa hàng là kinh hắn tay bán đi, nếu có người dám đi cửa hàng gây chuyện, chỉ lo tìm hắn cùng sở Tam Thiếu Gia. L bán đâu giá cửa hàng người tiếng kêu hết đợt này đến được khác. Không phải cửa hàng có bao nhiêu hảo, mà là Phượng Đại Thiếu ra lời này chẳng khác nào là cho cửa hàng làm hậu trường. Kinh Đô tuy rằng là thiên tử dưới chân, nhưng Kinh Đô quan to hiển quý nhiều, chó cậy thế chủ cũng nhiều, tỉ như cái gì quản sự ra anh em bà con, gì biểu huynh đệ, môn trên lầu bắt ly trà, đều có thể bắn đến 3 năm cái quý nhân. Kinh Đô sinh ý không hảo làm, không có hậu trường đó là một bước khó đi. Có Phượng Đại Thiếu ra trước mặt mọi người hứa hẹn liền sẽ không tư lợi bộ ước, những cái đó tiền nhiều ở kinh đô chen vào không lọt chân phú thường, càng là vùng tiền như rác. Muốn thực sự có người tìm ra, là có thể đi tìm Phượng đại thiếu gia cùng Sở Tam thiếu gia, gần quan được ban lộc, tam ly rượu xuống bụng, thôi bôi hoàn chẳng, giao tình không phải có sao. Sau đó, bán đâu giá gả cho lại người lửu lưới. Sở Tam thiếu gia cười không khép miệng được, hắn liết Sở Ly nói, "Biểu ca, hiện tại hối hận đi. Lúc này mới vừa bán một nửa đâu, ly 60 vạn lượng liền chẳng thiếu gì." Bảo thủ phòng trường, hẳn là có thể bán 100 vạn lượng. 60 vạn lượng, chuyển qua tay kiếm 100 vạn lượng, nằm mơ đều phải cười tỉnh. Sở ly biểu tình nhạt nhạt, hoặc là nói, hắn mang mặt nạ, thấy không rõ sắc mặt của hắn, nhưng thâm thúy đáy mắt, cũng không có cái gì phập phồng. Sở tam thiếu ra cảm thấy chính mình là ở đàn gậy thai châu, minh quận vương vô vô bờ vai của hắn, cười nói, kẻ hèn 40 vạn lượng ở một tòa mỏ vàng trước, căn bản không đáng giá nhắc tới, hướng chi vẫn là hai tòa. Muốn nhìn đến ly vương thế tử hối hận, đó là không có khả năng, này khế nhà khế đất bảo thủ cũng có thể bán 80 vạn lượng, ly vương thế tử nếu bỏ được cho hắn 20 vạn lượng, kia lại nhiều 20 vạn lượng, thì tính sao? Sở ly chỉ cần 60 vạn lượng ngân phiếu sự, sở tam thiếu ra cùng bọn họ nói rõ, mỏ vàng gì đó, hâm mộ không tươi à. Bất quả muốn nói hâm mộ, kỳ thật đại bộ phận người càng có rất nhiều không hiểu, ly vương phủ vì cái gì sẽ có mỏ vàng. kia còn không phải nhân ra không cần ngôi vị hoàng đế. Tiên hoàng cấp buổi thường sao? Liền ngôi vị hoàng đế đều không cần a. Đầu góc có hố, hơn nữa là rất sâu rất sâu hố. Phía trước quá mức thuận lợi, thế cho nên mặt sau thẻ ngắt liền có vẻ phá lệ lẫnh. Phương đại thiếu gia bán đấu giá, sẽ nói thực kỹ càng tỉ mỉ, Dung Quốc công phủ đại thiếu gia cùng Ngô đại thiếu gia tính toán chuột lại Dung Quốc công phủ đại thái thái của hồi môn thôn trang cùng cửa hàng, hắn cũng cùng nhau nói, "Hôm nay có tâm tới tham gia bán đấu giá, đều là không kém tiền, nhưng muốn nói cùng Dũng Quốc công phủ tranh." Tiên lá gan vẫn là nhỏ điểm. Phượng Đại Thiếu Gia nói khởi chụp giới sau, lăng là không ai tăng giá, trường hợp một lần thực xấu hổ. Càng xấu hổ, Dũng Quốc công phủ Đại Thiếu Gia liền càng đắc ý. Mới vừa rồi 5.000 lượng bán cho hắn, gì đến nỗi như vậy xấu hổ. Vừa lúc, Phượng Đại Thiếu Gia cửa hàng khởi chụp giới là 5.000 lượng, một lượng bạc tử không nhiều lắm, một lượng bạc tử không ít. Phượng Đại Thiếu Gia ánh mắt quét ngang, nói, không ai tăng giá sao Dũng Quốc công phủ Đại Thiếu Gia đứng ở bên cửa sổ Trên cao nhìn xuống nhìn Phượng đại thiếu gia, này tư thế quá khinh miệt người, hắn nói, không ai cùng ta tranh sao? Sở Tam thiếu gia không quen nhìn hắn bộ dáng kia, hắn nói, mới vừa rồi tăng giá thêm như vậy hung tàn, 5000 lượng cửa hàng, đây là cải trang giới, đều không cần sao? Dưới lầu mọi người cười cười, không phải không cần, là không dám muốn. Mặt khác cửa hàng liền tính, Phượng đại thiếu gia đều điểm danh nói này cửa hàng là Trung Quốc công phủ đại thiếu gia tính toán trở lại, ai xương cốt ngứa cùng hắn đối nghịch. Thấy không ai nói tiếp, Sở Tam Thiếu Gia nói, lớn như vậy tiện nghi không nhặt, quá ngốc đi, ta có thể tham gia bán đấu giá sao. Phương Đại Thiếu Gia cười nói, tự nhiên. Lời nói còn chưa nói xong, Sở Tam Thiếu Gia liền nói, 6.000 6.002. Dũng Quốc công phủ Đại Thiếu Gia khí cắn răng, 7.002. 8.002. Sở Tam Thiếu Gia tăng giá nói, một bên ngũ hoàng tử vớt cái mùi nói, ta cũng thấu cái náo nhiệt đi, một vàn lượng. Đều xong giới nhân tiện liếc Minh Quận Vương liếc mắt một cái, Minh Quận Vương hợp nhau Ngọc Phiên nói, 1 vạn 2000 lượng. Sở Tam thiếu gia ma lưu tăng giá, Hai vạn lượng. Lười đến cùng các ngươi một chút một chút thêm, chậm trễ thời gian. Đều xong, thấy Dũng Quốc công phủ đại thiếu gia mặt tím, hắn nói, "Thỉnh đi." Dũng Quốc công phủ đại thiếu gia bắt lấy cửa sổ tay chặt chẽ, hắn không thể đem Sở Tam thiếu gia xương cốt cấp bóp nát, hắn nói, Hai vạn 2000 lượng. Ngũ hoàng tử hô, Hai vạn 3000 lượng." Sau đó, không ai tăng giá. Ngũ hoàng tử, "Ta chính là cái thằng a Các người nhưng thật ra tiếp tục tăng giá nhà. Dũng quốc công phủ không có tiền, có tiền cũng không dám quá rêu rào, không ai cùng ngũ hoàng tử tranh, sau đó cửa hàng liền hoa lạc nhà hắn. Sở tam thiếu ra vô vô hắn bả vai nói, hảo huynh đệ. Ngũ hoàng tử giờ khóc giờ cười, giá cả là hắn kêu, lại quý cung đến tiếp được A, 2 vạn 3 lượng, một nửa gia sản đều đáp đi vào. Ngũ hoàng tử như vậy nể tình, một dương hầu thế tử cùng ngụy quốc công phủ đại thiếu ra bọn họ cũng đến cấp sở tam thiếu ra mặt mùi A. Cái này tiêu có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, còn có. Pháp không trách chúng. Khế nhà khế đất là cùng nhau, kế tiếp mấy chương đều là dung quốc công phủ đại thái thái. Ngũ hoàng tử mua một phân lúc sau, trừ bỏ ban đầu kêu hai tiếng ở ngoài, mặt sau liền không thăm dự, vạn nhất lại cùng phía trước dường như, hắn đến uống do Tây Bắc, đặc biệt mấy ngày này quát vẫn là Đông Nam Phong. Đệ nhị phân khế nhà bị một lễ mua. Đệ tam phân về minh quần vương. Đệ tứ phân là ngụy quốc công phủ đại thiếu gia. Thứ 5 phân là Sở Tam thiếu gia. Thứ 6 phân, Phương đại thiếu gia chính mình hựu. Một người một phần, không nhiều không ít. Dũng Quốc công phủ đại thiếu gia mặt mũi bị giẫm đạp thành bùn, nhưng là hắn thực ngoan cường, 6 phân lúc sau, hắn tiếp tục mua, cùng người thường tranh, kết quả suối quẩy đụng tới khối ngạnh cục đá. Kia mua cửa hàng người nhớ thương kia cửa hàng hồi lâu, cửa hàng cách vách chính là hắn, tưởng mua tới, một lần nữa tu sửa một tòa khí phái. Chính là Dũng Quốc công phủ đại thiếu gia tranh bất quá Sở Tam thiếu gia mấy cái. Chẳng lẽ còn tranh bất quá một người bình thường sao? Tiếp nhưng chính là mất mặt ném đến bà ngoại ra đi. Dũng quốc công phủ đại thiếu ra một cái kính tăng giá, cuối cùng một cái không tính đặc biệt đại cửa hàng, lăng là bán ra bốn vạn lượng giá cả. Chờ Dũng quốc công phủ đại thiếu gia phản ứng lại đây không đáng thời điểm, đồng chù ý góp vang, thành giao. Cố tình còn có càng làm giận, phượng đại thiếu gia ôm quyền cười nói, cảm tạ Dũng quốc công phủ đại thiếu ra cùng ngô đại thiếu gia to lớn duy trì. Thật sự, Dũng quốc công phủ đại thiếu ra một búng máu thiếu chút nữa từ trên lầu phun xuống dưới. Hắn một chút hỏa nhã chưa cho, tay áo vùng chạy lấy người. Hắn sợ lại đãi đi xuống, sẽ bị người sống sở sở tức chết. Chứ bỏ hắn rời đi ở ngoài, còn có kia tranh cửa hàng, vạn hạnh chính là hắn để lại cái tâm nhãn, đeo mặt nạng, thấy Dũng quốc công phủ đại thiếu gia sinh khí, sám xịt chạy. chương 680 tăng giá. Dũng quốc công phủ đại thiếu gia vừa đi, chết quế lâu bán đấu giá không khí càng tốt Đã không có nỗi lo về sau. Thực rõ ràng, cùng Dũng Quốc công phủ đối nghịch chính là Phượng Đại Thiếu ra cùng đồng nhớ hiệu cầm đồ. Bọn họ không đủ Dũng Quốc công phủ nhìn. Này vài tòa núi lớn không vặn ngã phía trước, Dũng Quốc công phủ nào có tâm tư quản bọn họ. Nói nữa, Dũng Quốc công phủ dựa vào là Thái Hậu. Thái Hậu nhi tử đều đã chết, dưới gối cũng chỉ thừa trưởng công chúa cùng đã xuất giá trưởng bình quân chúa. Thái Hậu còn có thể hộ Dũng Quốc công phủ bao lâu? Phượng Đại Thiếu ra bọn họ dám cùng Dung Quốc Công phủ gọi D� Tự nhiên là cảm thấy Dũng Quốc công phủ mặt trời sắp lặn, không có gì tiền đồ, hơn nữa có hoàng thượng ở sau lưng chống lưng, mới dám không đem Dũng Quốc công phủ để vào mắt. Lại nói trắng ra điểm, Dũng Quốc công phủ không đáng sợ hãi. Một khi đã như vậy, kia còn muốn cái gì sợ quá? Tăng giá. Chiết quế lâu hoan thanh thiếu ngữ, một tiếng so một tiếng cao. phương đại thiếu ra miệng khô lưới khô, có chút kiên trì không nổi nữa, nhìn trên lầu nói, ai tới đỉnh hạ ta. Lời nói còn chưa nói xong. Ngũ Hoàng tử đã bị người cấp ném đi xuống. Lúc trước, Phượng Đại Thiếu ra xuống lầu, phong độ nhẹ nhàng, đến phiên Ngũ Hoàng tử, không quăng ngã cái hình chữ ít đều tính hắn phản ứng nhanh ngại. Này đàn tổn hữu, Ngũ Hoàng tử chiều cửa sổ mắng, ta chưa nói muốn hỗ trợ a Trên lầu đáp lại nói, ai làm ngươi uống như vậy nhiều trà. Ngũ Hoàng tử, hắn uống nhiều điểm nước trà e ngại ai sự, còn ràng không nói đạo lý. Phượng Đại Thiếu ra nhìn hắn, vốn đang tưởng cảm ơn ngươi, ngươi bộ ráng này. Làm ta như thế nào nói lời cảm tạ Nói xong, hắn chiều cửa sổ cười nói Cảm ơn trên lầu huynh đệ ra tay tương trợ Ngũ hoàng tử Còn có thể hay không lại hố một chút Phượng đại thiếu gia thả người nhảy Mới vừa rồi như thế nào xuống lầu Lúc này như thế nào lên lầu Ngũ hoàng tử có thể làm sao bây giờ đâu Chỉ có thể thế thân phượng đại thiếu gia Tiếp tục bán đấu giá khế nhà khế đất Càng kêu hắn buồn bực còn ở phía sau đâu Ở trên lầu ngồi xuống nửa ngày Không ai gọi món ăn Hắn một chút tới Trên lầu liền khai nổi lên cuồng ăn hình thức Rượu và thức ăn phiêu hương liền không nói Sở tam thiếu ra lớn giọng nói Này say gà thiêu đủ vị Cố ý Tuyệt đối là cố ý Thiêu gà là hắn thích nhất đồ ăn Chiêu đựng đã đói bụng Ngũ hoàng tử đem dư lại khế nhà khế đất bán đấu giá xong Lúc đó sắc trời không còn sớm Đói bụng đói lộc gộc Có tiểu nhị ngồi ở chỗ kia ghi sổ Một cháp khế nhà khế đất bán đấu giá 106 và lượng Sở tam thiếu ra cao hứng Hôm nay ở đây mọi người rượu và thức ăn toàn miễn, toàn bộ chiết quế lâu đều khen hắn hảo sảng hào phóng, chính là khổ chiết quế lâu đầu bếp, cả ngày cũng chưa nghỉ một lát, chiết quế lâu gã sai vặt chạy phố tây chợ bán thức ăn thêm hai lần đồ ăn. Lầu trên lầu dưới, Hoan hô nhảy nhót. Một bữa cơm, suốt ăn một canh giờ, chờ buông chiếc đũa, chân trời ánh nắng chiều sáng lạ. Ngũ hoàng tử cáo từ nói, canh giờ không còn sớm, ta phải về cung. Ở tại trong cung, chính là không có phương tiện, cửa cung rơi xuống khóa. Vô pháp cùng sở tam thiếu ra bọn họ như vậy đi tát, chèo tường về nhà, hơn nữa trong cung bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chuyển tới hoàng thượng lô thai, còn có bị hỏi chuyện, tỉnh lại. Nhìn ra hắn hâm mộ, sở tam thiếu ra cười nói, tưởng sớm một chút dọn ra cung trụ, liền sớm một chút cưới hoàng tử phi. Ngũ hoàng tử tâm tắc, cưới hoàng tử phi là có thể dọn ra cung, liền sợ dọn quá xa, trực tiếp dọn đi đất phòng, chờ đến mỗi năm trở về trụ hai tháng. Này đó chuyện thương tâm, ngũ hoàng tử không muốn nói nói thêm liền nói, Cửa hai vạn 3000 lượng, ta ngày mai mang cho ngươi. Bởi vì hắn không có tranh đoạt chữ quân tri vị tâm, hoàng thượng không thế nào coi trọng hắn, Triệu hoàng hậu cùng Lý quý phi cũng không kiêng kỵ hắn, cho nên hắn ra cung tương đối muốn dễ dàng nhiều, huống chi hoàng thượng làm hắn mỗi ngày đi Ly Vương phủ sân huấn luyện huấn luyện, hắn cần thiết muốn xuất cung. Sở Tam thiếu ra vô hắn bả vai cười nói, đều là huynh đệ, còn nói cái gì tiền, biểu ca đối ta hào phóng, ta cũng không thể đối với các ngươi keo kiệt, cửa hàng về các ngươi. Sáu gian cửa hàng Thêm lên không sai biệt lắm 14 vạn lượng, cứ như vậy, hắn còn tránh hơn 30 vạn hai đầu. Đột nhiên trật phú, chỉ cảm thấy cả người đều có chút lâng lâng. Phượng đại thiếu gia nhìn sở tam thiếu gia, cười nói, thật cho chúng ta. Sở tam thiếu gia trận trắng mắt nói, ta khi nào cùng các ngươi nói dỡn quá. Mọi người hát tuyến. Người cùng chúng ta nói dỡn thời điểm còn thiếu sao. Sở tam thiếu gia đại khái cũng biết lời này nói không đối vị, ho nhẹ một tiếng, thanh thanh giọng nói nói, đều đừng cười, ta là nghiêm túc. Từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại hồ bằng cầu Hữu đương nhiên biết khi nào là nghiêm túc, khi nào là nói giỡn, phượng đại thiếu gia cười nói, chúng ta đây liền từ chối thì bất kính. Bọn họ cầm hào thuyết, một lễ cùng ngụy quốc công phủ đại thiếu gia liền cảm thấy phòng tay, đặc biệt là ngụy quốc công phủ đại thiếu gia, hắn gấp cái gì cũng chưa rút, thuần túy là xem náo nhiệt, cũng nhặt mấy vạn lượng tiện nghi, này không được tốt đi. Hơn nữa, bọn họ nhận thức thời gian không lâu, xa không có bọn họ mấy cái quan hệ thân hậu A Một lễ tốt xấu là ly vương thế tử phi biểu ca. Hắn đem khế nhà ra bên ngoài đường, kết quả sở tam thiếu gia tà hắn nói, ngươi không tính ta huynh đệ. ngụy quốc công phủ đại thiếu gia giở khóc giở cười, sau đó Vượng đại thiếu gia liền nói, là huynh đệ liền đem khế nhà khế đất thu hảo, ngày mai mời khách, không phải liền bông, chúng ta ném ngươi xuống lầu. nay con có lựa chọn sao? Đại gia cười cười, sau đó từng người hồi phủ. Sở tam thiếu gia cầm 20 vạn lượng ngân phiếu cấp sở ly, nói, đại ca. Ta lưu 10 vạn lượng là đủ rồi. Sở Ly nhìn hắn một cái, nói, ngươi xác định ngươi có thể lưu 10 vạn lượng. Sở Tam Thiếu Gia. Sở Ly chỉ nói này một câu, thấy Minh Lan xuất hiện ở cửa, hắn đi qua đi nói, hồi phủ. Chờ ngồi trên xe ngựa, Minh Lan nhịn không được nói, vì cái gì Sở Tam Thiếu Gia lưu không được 10 vạn lượng. Sở Ly cười nói, cứu cứu vẫn luôn cố ý xây dựng thêm Sở Gia Quân. Sở Đại Tướng Quân là Đại Tướng Quân, trưởng quảng Đại Chu Binh Mã, nhưng Sở Gia còn có Tư Quân. Sở đại tướng quân công tư phân minh, không thu hối lộ, không có tiền, sở ra quân khó có thể mở rộng, bởi vì vương phi duyên cớ, sở đại tướng quân cùng vương gia quan hệ cũng không tốt cũng không xấu. Lén rất kém cỏi nhưng là nói đến quân quốc đại sự, quan hệ lại thực hảo, đặc biệt là liên thủ hố hoàng thượng, đó chính là ninh thành một sợi dây thường A, quan hệ tốt lệnh người giận sôi người này. Chuyên chỉ hoàng thượng, kia số tiền, sở ly minh nếu là cấp sở tam thiếu gia, kỳ thật nói trắng ra là chính là cấp sở đại tướng quân. Sở gia quân tương lai cũng là sở tam thiếu gia kế thừa Sở ly từ đầu tới đuôi không có tổn thất cái gì, mà sở đại tướng quân trong tay nhiều hơn 30 vạn hai phượng đại thiếu gia bọn họ cũng đều cao hứng, một hòn đá trúng mấy con chim. Duy nhất không cao hứng, đại khái chính là dung quốc công phủ cùng Thái Hậu. Ăn uống no đủ, sở ly cùng Minh Lan trở về vương phủ, sở tam thiếu gia hồi phủ lúc sau, đem số lẻ cùng tranh tới khế nhà khế đất khấu hạ, còn lại 30 vạn lượng số nguyên cấp sở đại tướng quân đưa đi. Sở đại tướng quân mày ninh ninh, ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền. Sở tam thiếu ra ánh mắt lưu luyến không rời nói, bán đâu giá đoạt được, đại ca chỉ cần tiền vốn, còn lại một lượng bạc tử cũng không muốn, toàn cho ta. con trở về, ngươi không thu, đại ca sẽ cho rằng ngươi là chê ít. Chương 681 hết giận. Đảo mắt, 6 ngày đi qua. chiếc quế lâu bán đấu giá một chuyện, trải qua 6 ngày nghị luận, đề tài trắng ấy ngược lại bị hình bộ một sự kiện cấp 3 phủ. Thuận Bình Hầu thế tử Tô Nam Thành cũng chính là Triệu Dực biểu đệ, tự sát với hình bộ đại lao. Trương Nhạc quận chúa ở chùa Đại Thiên bị người tính kế một án, gió êm sóng lặng mấy ngày, rốt cuộc lại một lần trở thành đầu đường cuối ngọ đề tài câu chuyện. Trương Nhạc quận chúa sau khi chết, nàng lúc trước bị người tính kế một chuyện ở hình bộ lập án, hình bộ còn từng đem Tam hoàng tử truyền đi hỏi chuyện, tuy rằng Tam hoàng tử là nhất nhất không có khả năng sát Trương Nhạc quận chúa, nhưng hắn hòa thuận Bình Hầu thế tử Tô Nam Thành trước sau xuất hiện ở chùa Đại Tiền. Trưởng nhạc quận chúa Cầu Phúc nghỉ chân chỗ, này liền không phải ngẫu nhiên. Tam hoàng tử với bất đắc dĩ hạ, chỉ phải nhận tội ra kia trường tờ giấy nhỏ, có người cho hắn truyền lời, nếu muốn ngăn cản Triệu ra âm ưu, liền đi chùa Đại Tiền. Hắn đi, sau đó nghe thấy trường nhạc quận chúa kêu cứu mạng, hắn không có nghĩ nhiều liền vọt vào phòng, cho thuận bình hầu thế tử một trường, đem hắn đương đánh vượng trên mặt đất. Nhưng là chính hắn cũng chung trong phòng mê hương, mơ mơ màng màng trung hòa trường nhạc quận chúa xuân phong nhất độ, có một đoạn thúc dục mạng người xương sớm nhân duyên. Tờ giấy sự, trừ bỏ Tam Hoàng tử đi theo thị vệ, không ai biết thật giả, nhưng lại là cho hắn đột nhiên đi chùa Đại Thiền một cái nói quá khứ lý do. Cái này lý do, hình bộ tạm thời tin, cũng là như vậy truyền đạt trưởng công chúa cùng Thái Hậu. Thẩm vấn quá Tam Hoàng tử lúc sau, lại chính là thẩm vấn thuận bình hầu thế tử Tô Nam Thành, hắn là triệu gia đại thái thái thân chất nhi, triệu dực biểu đệ. Tam Hoàng tử nói hắn đi chùa Đại Thiền là vì ngăn cản triệu gia âm hưu, Tô Nam Thành hoàn toàn có thể coi như là triệu gia người. Tô Nam Thành cùng trưởng nhạc quận chúa gạo nấu thành cơm, kia trường nhạc quận chúa phải gả cho hắn, trưởng nhạc quận chúa sau lưng đại biểu cho Thái Hậu, chẳng khác nào triệu ra nhiều Thái Hậu như vậy một cái cường hữu lực giúp đỡ. Chẳng nhưng có thể ở lý quý phi cùng Liêu Hiển phi liên thủ hạ xuyến khẩu khí, thậm chí có thể phản đem lý quý phi một phen. Nói triệu ra đi không phải này bức cỡ, ai sẽ tin? Hình bộ vài lần thẩm vấn Tô Nam Thành, hắn nhưng thật ra mạnh miệng, chết đều không nói, hắn là thuận bình hầu thế tử, lại có triệu đại thái thái che chở. Vài lần tham tụ, hình bộ cũng không tốt hơn hình, lạc cái đánh cho nhận tội thanh danh. Chính là này án tử vẫn luôn treo cũng không được à, phía trên thúc dục hẩn, chậm chạp kẻ không ra nhân ra miệng, đó là bọn họ làm việc vô năng a. Hình bộ thượng thư không ở, hai vị thị lang đại nhân tính toán, quyết định dùng hình. 20 đại bản vừa lên thân, Tô Nam thành chịu không nổi liền chiêu. Hắn thừa nhận khuynh mộ trường nhạc quận chúa, cũng đối trường nhà quận chúa động gạo nấu thành cơm tâm, nhưng là ước trường nhà quận chúa đi chùa đại thiền không phải hắn. Hắn cũng là nghe biểu muội nói trường nhạc quận chúa đi, làm hắn đi đưa hắn cần. Sau đó, liền đem Triệu Yên liên lụy ra tới. Trưởng công chúa phủ vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm này hắn tử, lập tức hồi phủ bẩm báo trưởng công chúa. Đến nỗi trưởng công chúa cái gì phản ứng, không ai biết, nhưng là kêu một ngày chẳng vạng, Triệu đại thái thái vội vàng vội đi trưởng công chúa phủ, qua không bao lâu, trưởng công chúa phủ liền truyền thái ý về. Ngay hôm sau, Thuận Bình hầu thế tử Bất Khang Triệu Hình, tự sát với hình bộ đại lao. Gọi người kỳ quái chính là hắn là uống thuốc độc tự sát. Giống nhau phạm nhân hạ hình bộ đại lao, là muốn đổi tù phục, sợ chính là dấu kín độc dược, thật vất vả bắt được phạm nhân cùng nhân chứng cứ như vậy dễ dàng tự sát. Đại lao ngục tốt có thể bảo đảm Thuận Bình Hầu thế tử trên người không có tàng độc, mấy ngày này cũng chỉ có Thuận Bình Hầu phủ cùng Triệu đại thái thái, Triệu đại thiếu ra đi thăm quá giam, ngày đó an bản từ sau, Thuận Bình Hầu từng đi đại lao xem qua nhi tử, trừ bỏ hắn, liền không người ngoài gặp qua Thuận Bình Hầu thế tử. Chẳng lẽ là làm cha cấp nhi tử tác độc dược? Trương nhạc quận chúa bị giết một chuyện, còn không có cái gì tiến triển, thuận bình hầu thế tử tự sát lại thành án treo. Nhưng duy nhất biết đến là trưởng công chúa bị bệnh. Triệu Đại thái thái tiến cung thấy thái hậu, thái hậu thật không có không thấy nàng, nhưng là Triệu Đại thái thái thất thủ đánh nát thái hậu Âu Yếm Ngọc như ý, bị thái hậu phạt quỷ suốt hai cái canh giờ. Triệu hoàng hậu giúp đỡ cầu tình, kết quả thái hậu không những không có ngôi giận, ngược lại phạt nàng buổi Triệu Đại thái thái cùng nhau quỳ. Đây là người bình thường được đến tin tức, bởi vì không biết nội tình, chỉ cảm thấy thái hậu quá mức, đem trường nhạc quận chúa bị giết một chuyện liên lụy đến triệu đại thái thái trên người. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao nộ, triệu hoàng hậu bị phạt, đủ thấy thái hậu tức giận, hậu cung phi tần nào dám đi lên những mày đầu, vạn nhất tự dứt lấy họa liền không ổn, vẫn là trốn rất xa xem náo nhiệt liền hảo. Bất quá cùng cấp thần tiên, tỷ như Lý Quý Phi, đương nhiên sẽ không sai quá như vậy lửa cháy đổ thêm dầu cơ hội tốt. Dù đều xách đến Vĩnh Ninh cung cửa, đáng tiếc, Thái Hậu chưa cho nàng cơ hội. Cung nữ cản môn, Thái Hậu không thấy nàng. Mà mấy tin tức này, cũng đủ Minh Lan biết rõ ràng tiền căn hậu quả. Kiếp trước, trường nhạc quận chúa khuyên mộ triệu dực, trưởng công chúa không được nàng xuất giá. Mọi người đều biết triệu dực là triệu đại thái thái nhìn chúng con rể, cẩn thận nuôi lớn như tử. Sao có thể tiện nghi người khác, đó là cho nàng hòn ngọc quý trên tay lưu trữ. trưởng công chúa rất rõ ràng triệu yên tính tình cùng nàng tranh giành tình cảm sẽ không có hảo trái cây ăn, kiếp trước nàng còn không phải là tốt nhất ví dụ. Nhưng Triệu Yên ra ngoài ý muốn, Triệu ra lại yêu cầu Thái Hổ Minh tương trợ, Triệu ra khẳng định là hứa về sau vị, mới nói phục trưởng công chúa đem ái nữ gả với Triệu Dược, tương lai cùng Triệu Yên cùng thờ một chồng. Chính là bên này kế hoạch hảo hảo, bên kia Triệu Yên lại ngầm ngáng chân, là nàng suối dục thuận bình hầu thế tử đi chùa đại thiền tìm trường nhà quân chúa, một bên lại làm không hiểu rõ thanh nu công chúa kéo ra triệu Dược bước chân Liên bởi vì nàng tư tâm, hại chết trường nhạc quần chúa, trưởng công chúa nữ nhi duy nhất, thái hậu duy nhất ngoại tôn nữ. Khẩu khí này, tiêu trường nhạc quần chúa cùng thái hậu như thế nào nhẫn. Nhưng cô tỉnh, khẩu khí này nuốt hạ đến nuốt, nuốt không giới cũng đến nuốt ta ai làm thái hậu duy nhất thân tôn nhi triệu dực hiện tại vẫn là triệu đại thái thái thân nhi từ đâu. Không thể diệt triệu ra thế trường nhạc quần chúa báo thủ, chỉ có thể hung hăng tra tấn triệu đại thái thái cấp nữ nhi cùng ngoại tôn nữ hết giận. Thật là chó can chó, một miệng y rằng Thuận Bình hầu thế tử không phải cái gì người tốt, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, khinh nam bà nữ mọi thứ tinh thông ăn chơi chắc táng một quả, nhưng lần này, hắn chết đích xác có điểm oan. Hán chết, đừng nói hành động vĩ đại, căn bản chính là điền thái hậu cùng trưởng công chúa lựa giận. Ở thái hậu bi thống cùng phẫn nội chung, tấn vương phủ Trường Bình quận chúa nắm tay phu quân cùng ấu tử ấu nữ mênh mông quần quật trở về kinh. Trương binh quận chúa hiếu thuận, hồi cung lúc sau, không có nghỉ tạm một lát, liền trực tiếp tiến cung cho thái hậu thỉnh an. Thái hậu mấy ngày đóng cửa không ra, hoàng thượng đều lo lắng nàng nghẹn hư thân mình, hiện giờ tăng trưởng bình quân chúa, cuối cùng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thái hậu ôm còn sẽ không nói, chỉ biết nha nha kêu từng cháu ngoại khóc lóc thảm thiết. Thái hậu tưởng nhi tử, nếu là hai cái nhi tử còn sống, nàng cùng trưởng công chúa gì đến nôi sống vất vả như vậy. Nếu là lúc trước tấn vương phi sinh chính là đứa con trai, danh chính nguồn thuận, nàng cũng không cần ỷ lại triệu ra, cuối cùng khi dễ đến các nàng cô nhi quả phụ trên đầu tới. Kêu tiếng khóc Ruột gan Đức Từng Khúc, nghe thương tâm, thấy giả. Nhìn đến Thái Hổ âm lệ ánh mắt, phòng trừng sớm bị dọa phá mật. chương 682 quận Mã Trường Bình Quận Chúa hồi kinh tin tức 1 truyền khai, Minh Lan liền lâm vào dối giám trung. Kiếp trước, nàng gặp qua Trường Bình Quận Chúa, dịu dàng mạo mỹ, hiền lương thục đức, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, như không có quanh đề. Nhưng đây là Minh Lan nghe được đối Trường Bình Quận Chúa ca ngợi chi tử, nàng cùng Trường Bình Quận Chúa cơ hồ liền không có nói chuyện qua. Không xa không gần từng có hai mặt chi duyên, đối nàng ấn tượng không thâm, chân thật tính tình có phải hay không như nàng xem như vậy, nàng cũng không dám xác định. Nay một đời, nàng cùng Tấn Vương Phi ở Dung Quốc Công Phủ không hẹn mà gặp, Tấn Vương Phi tựa hồ cùng nàng có chuyện nói bộ dáng, Minh là ấn tượng khắc sâu. Hiện tại Trường Bình quận Chúa Hồi Phủ, lại là đem thân nhi tử qua kế cấp Tấn Vương Phủ làm người thừa kế, là kiện đại hỷ sự, nàng muốn hay không đi chúc mừng một phen. Chỉ là nàng cùng Thái Hổ quan hệ bất hòa. Như vậy tùy tiện tới cửa chúc mừng, khẳng định gọi người khả nghi, rút dây động rừng liền không hảo. Minh Lan tin tưởng, Tấn Vương phủ khẳng định ở Thái Hậu trong khống chế, Tấn Vương phi nếu là cùng có chuyện cùng nàng nói, tuyệt đối là ngẫu nghịch Thái Hậu. Trương Bình quận chúa hồi kinh, Tấn Vương phủ qua kế một chuyện liền để thượng nhật trình, ngày hôm sau, hoàng thượng liền phân phó lại bộ thượng thư xuống tay qua kế một chuyện. Hoàng thượng cũng không có dò hỏi Trương Bình quận chúa quân mã, Lâm đại thiếu ra ý tứ, kết quả hoàng thượng phân phó xong, Lâm quận mã đứng ra. Nói, Hoàng thượng, thần có chuyện nói Hoàng thượng nhìn hắn một cái Nói, Lâm quận mã muốn nói cái gì Lâm đại thiếu ra nói Tấn vương phủ nghĩ tới kế khuyến tử Thần thực cảm kích, Hoàng thượng thương tiếp thần một nhà đoàn tụ Đem đất phong từ Sùng Châu sửa vì Hồng Châu Thần khẩn thiết Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã băng ra Vẫn như cũ đem Sùng Châu làm tấn vương phủ đất phong Sửa đất phong một chuyện Sự cách nhiều ngày như vậy Lại Hoàng thượng thật mạnh xử phạt vài vị triều thần sau Cư nhiên lại có người để ra trong lúc nhất thời Trên triều đình đại thần ngươi xem ta ta nhìn hắn một bộ nhìn náo nhiệt biểu tình hoàng thượng vốn dĩ sắc mặt còn thức Hảo rốt cuộc hắn lợi dụng trường bình quận chúa cùng quận mã mới sinh ra không lâu tiểu Nhi tử nhưng là đồng dạng Lâm ra cũng được đến tiếng nghi. Nhi tử tuy rằng quá kế cũng vẫn là bọn họ nhi tử huyết thống quan hệ sửa không xong nhưng Lâm tiểu thiếu ra quá kế xong chính là Tấn Vương bọn họ là tấn kế vị tấn Vương thân cha mẹ ruột đây là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt nếu không phải chuyện tốt Thái hậu cũng sẽ không thiếu cảnh giác thượng câu. Nhặt tiện nghi, liền an phận thủ thường, các cùng tay gấu tưởng kiêm đến, kết quả cuối cùng chỉ biết rõ che mốc nước công dạ chẳng. Hoàng thượng sắc mặt lệnh vài phần, nói, lâm quận mã nói xong rồi. Hoàng thượng trên mặt tươi cười vừa thu lại, lâm đại thiếu ra liền có chút sợ hãi, hắn nói, thần nói xong. Hoàng thượng cười một tiếng, nói, ngươi có thể cự tuyệt đem lâm tiểu thiếu ra quá kê cấp tấn vương phủ, hoàng thất tông thân có rất nhiều có thể qua kê tiểu bối. Đều không phải là người lâm gia Tiểu Nhi không thể, Sùng Châu hiện giờ đã là ngũ hoàng tử đất phong, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lâm Đại Thiếu Gia sắc mặt biến đổi, vội nói, thần không phản đối đem Tiểu Nhi quá kế cấp Tấn Vương Phủ. Tốt như vậy sự, ai phản đối, ai ngốc tột đỉnh. Hắn cùng Trường Bình quận Chúa đều còn trẻ, tái sinh năm cái 6 cái đều không thành vấn đề, Tấn Vương Phủ tức vị đã có thể chỉ có một, bọn họ không cần, đã có thể tiện nghi người khác. Vốn dĩ một kiện cao hứng sự, bởi vì Lâm Đại Thiếu Gia, Làm hoàng thượng tâm tình bị kín một tầng khói mù, vốn dĩ hoàng thượng cấp lâm tiểu thiếu ra phong thưởng, cũng bởi vì hắn không biết điều thân cha toàn bộ không có. Hoàng thượng có đôi khi hỉ nộ không hiện ra sắc, có đôi khi chuyện gì đều treo ở trên mặt. kia âm trầm sắc mặt, từ lâm đại thiếu ra nhắc tới đổi đất phong đến hạ triều, hoàng thượng sắc mặt cũng chưa hoán lại đây. Triều đình đại thần nhất am hiểu xem mặt đoán ý, vốn đang tính toán cùng lâm quận mã lân la làm quen, hạ triều lúc sau, cũng sôi nổi tránh chi e sợ cho không kịp. Lâm Đại thiếu gia kéo người ta nói lời nói, bị kéo đại thần vội nói, trong phủ còn có việc, ngày khác lại tới cửa đi tấn vương phủ bái phỏng quận mã ra. Lâm Đại thiếu ra chạm vào một cái mũi hôi, trở về tấn vương phủ lúc sau, lại ai tấn vương phi một đốn cửa trách, ta không phải dặn dò quá ngươi không cần đề đất phong sự sao, ngươi còn để. Ở trên triều đình trọc hoàng thượng không ngo, đứng ở nơi đó, giống như đứng ở châm chọc thượng, khó chịu muốn mệnh, trở về không ai an ủi, còn cửa trách nàng, Lâm Đại thiếu gia tức giận nói, Lâm gia liền ở Hưng Châu. Hồng Châu làm thành nhi đất phong, ta so với ai khác đều cao hứng, nhưng làm ta nói như vậy chính là Thái Hậu. Ta dám không nghe nàng sao. Tấn Vương Phi bực bội, ta nói, là ngươi không cần nghe Thái Hậu. Sùng Châu đất phong là Tấn Vương Phủ, nàng thân là Tấn Vương Phi, Sùng Châu sổ sách một quyển chưa thấy qua, Sùng Châu nhiều năm như vậy lợi nhuận, nàng một lượng bạc tử cũng không gặp. Thái Hậu cùng Dũng Quốc công phủ ở Sùng Châu làm cái quỷ gì, ai biết. Nhưng Thái Hậu cùng Dũng Quốc công như vậy không muốn đem Sùng Châu giao ra đi nhất định có quỷ. Nàng không nghĩ nữ nhi duy nhất bị người đương thương sử gọi. Này ngôi vị hoàng đế ai kế thừa cũng không tới phiên trưởng bình quận chúa cùng con trai của nàng. Nàng đời này không còn sở cầu, chỉ nghĩ nữ nhi vui vui vẻ vẻ qua cả đời, hắn muốn tiến đến Thái Hậu trước mặt làm cái gì. Trương bình quận chúa xuất ra sau, vẫn là lần đầu tiên hồi kinh, trước kia tính toán trở về, kết quả có thai, không nên đi xa, lần lượt trí hoãn, liền đến hôm nay. Nhìn đến tấn vương phi đối trượng phu của nàng phát giận, Trong lòng ngực còn ôm con trai của nàng, trường bình quận chúa có chút không tin, trước mắt gần như rít gào quý phu nhân là nàng mẫu phi, nàng kêu, mẫu phi. Người làm sao vậy? Tấn vương phi xoay người lại, hốc mắt đỏ lên, nước mắt liền rớt xuống dưới, vừa lúc rất ở lầm tiểu thiếu ra trên mặt, tấn vương phi chạy nhanh hỗ trợ hủy diệt. Trương bình quận chúa đau lòng, nguyên bản tấn vương phi liền cô tịch, tấn vương phi ở góa, môn đình vắng vẻ, nàng bằng hưu cũng ít, nàng vừa xuất giá, tấn vương phủ liền càng thanh lãnh. Nhìn quen lâm ra náo nhiệt, liền càng cảm thấy đến tấn vương phủ thanh lánh hữu quạng. Trương Bình quận chúa rửa gần tấn vương phi ngồi xuống, tấn vương phi lao sạch nước mắt nói, trên chiều đỉnh sự, các ngươi quản không đến, mẫu phi không nghĩ các ngươi trộn lẫn trong đó, trở thành nhi chính thức quá kê sau, mẫu phi liền hướng hoàng thượng tỉnh chỉ, tùy các ngươi đi Hồng Châu thường trụ, này kinh đô, ly càng xa càng tốt. Trương binh quận chúa thấy tấn vương phi khóc thương tâm, nàng nói, mẫu phi, ngươi lời nói, thái hậu căn bản cũng không tin ngài Hà Tất Kiên trì Thấn Bương Phi cười khổ. Đấy lòng chua sót. Nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc ở kiên trì cái gì? Mãng kinh đô, có ai có nàng như vậy mệnh khổ, có mang, bị bôi nhọ ghen tị, từ thái tử phi biếm vì chắc phi, liền vì cho người ta đằng vị trí. Như vậy bạc tình quả nghĩa người, nàng còn muốn cho hắn dưới chín suối nhắm mắt. Lâm Đại Thiếu ra đứng ở một bên, nghe được như lọt vào trong sương mù, Thái Hổ không tin cái gì. Trương Bình quận chúa chiều hắn lắp đầu, không được hắn hỏi nhiều. Chờ tấn vương phi mỏi mệt lúc sau, Trương bình quận chúa ôm quá nhi tử, lâm đại thiếu ra ôm nàng, lại hỏi, ta là vị hôn phu của ngươi, có cái gì không thể nói cho ta. Trương bình quận chúa lắt đầu, có một số việc, ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng, kỳ thật mẫu phi lời nói, ta cũng không tin. Nói, nàng thở dài một tiếng, không nghĩ tới ta ly kinh bất quá 3 năm, này kinh đô liền biến thành như vậy, mẫu phi nói rất đúng, kinh đô không phải ở lâu nơi, vẫn là nhanh chóng hồi hồng châu đi. chương 683 An Phận Tấn vương phủ quá kế một chuyện, chứ bỏ ở nghị chính điện thượng gặp phải điểm không mau tới, đảo không lại ra chuyện khác. Bởi vì lâm quận mã hướng về Thái Hậu, chọc giận hoàng thượng, tấn vương phi tự mình ôm lâm tiểu thiếu ra cùng trường bình quân chúa, tự mình tiến cung cấp hoàng thượng nhận lỗi, hơn nữa không kêu lên lâm quận mã. Tấn vương phi trực tiếp hướng hoàng thượng nói rõ lâm quận mã ở trên triều đình lời nói là Thái Hậu dặn dò, nàng càng kích, nhưng nàng lời nói không kịp Thái Hậu dùng được, trên đời này, không có người so nàng càng muốn cùng nữ nhi công chính là Trường Bình quận chúa một nhà đoàn viên, nàng hướng Hoàng thượng khẩn cầu, chờ thêm kế lúc sau, nàng liền tùy Trường Bình quận chúa một nhà đi Hồng Châu thường trụ, Lâm quận mã không am hiểu quản lý, Thẩm Hoàng thượng phái người quản lý Hồng Châu sự vật. Tấn Vương phi không ngại sống ở Hoàng thượng mí mắt phía dưới, chỉ cần nàng không làm trái với triều đình sự, lại có gì sợ chi? Tấn Vương phi thành khẩn thái độ, Hoàng thượng cũng thông cảm nàng khó xử, nhiều năm như vậy, Tấn Vương phi thâm nhập chỗ tránh, bởi vì năm đó sinh hạ chỉ là cái nữ nhi. Thái hậu quái nàng không biết cố gắng, đối nàng cũng không tốt, có thể nói, nhiều năm như vậy, nàng chính là bị cấm túc ở Tấn Vương Phủ, đánh ở góa cơ hiệu, còn không có người có thể thế nàng cầu tình. Khó được tiến cung một chuyến, lâm quận mã không biết điều, Hoàng thượng cũng liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hoàng thượng cấp lâm tiểu thiếu ra ban giành tiêu an. Bình an an, cũng là an phận an. Lễ bộ thượng thư y thì theo quá kê quý củ, Tấn Vương Phủ chính thức quá kế cháu ngoại đương thân tôn, ghi lại Hoàng gia Ngọc Điệp Thượng. Ngay lành tháng tốt ngày đó, hoàng thượng tự mình cấp tiểu tấn vương treo lên một khóa chương mệnh, hoàng thất tông thân cũng sôi nổi đưa lên hạ lễ. Lâm đại thiếu ra cùng trường Bình quận chúa ở tại Tấn Vương phủ, Lâm đại thiếu ra thích náo nhiệt, muốn bày buổi tiệc, Tấn Vương phi cáo hứng, cũng liền từ nàng. Hảo hảo náo nhiệt một phen, tương lai đi đất Phong Hồng Châu, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đến chết mới hồi kinh, cùng trước thái tử hợp tang. Tấn Vương phủ quản đưa thiệp mời, ly Vương phủ cũng không ngoại lệ, nhưng là mời chính là Tam lão gia cùng Tam thái thái. Không, có Minh Lan cùng sở ly chuyện gì? Đáng thương Minh Lan sống hai đời, lần đầu tiên buồn bực, còn chưa từng có bởi vì không có thiệp mời như vậy không thoải mái quá. Nhưng Minh Lan muốn làm sự, đó là đánh bạc mặt cũng muốn làm, nàng tìm Sở Tam thiếu ra hỗ trợ, giúp hắn lượm một phần tấn vương phủ thiệp mời. Buổi sáng tìm hắn bác nội, buổi chiều thiệp mời liền đến nàng trong tay, mạ vàng thiệp mời, vừa thấy bị mời người liền thân phận bất phàm. Minh Lan tả hữu nhìn xem, nói, là thật sự đi. Tuy rằng bất cứ giá nào Nhưng bạn nhất bị trào bao, thượng vội vàng đi tham gia buổi tiệc, nhiều mất mặt ta. Sở tam thiếu ra cười nói, ta làm việc, đại tẩu còn không yên tâm, ta chỉ là tò mò đại tẩu vì cái gì muốn đi tấn vương phủ, kia chính là thái hậu địa bàn. Ở sở tam thiếu ra xem ra, đó chính là đưa dê vào miệng cọng, bất quá Minh Lan này con dê có điểm đặc biệt, nàng bách độc bất xâm, giống nhau hậu trạch thủ đoạn nếu không nàng mệnh. Minh Lan cũng biết tấn vương phủ đại môn không hảo mại, nhưng là này một chuyến, nàng phi đi không thể. Nàng còn có đi tấn vương phủ khả năng, tấn vương phi tới ly vương phủ, đó là một chút hy vọng đều không có. Sơn không phải ta, ta liền sơn, không chuẩn tấn vương phi là Triệu hoàng hậu năm đó cấp vị hôn phu đội nón xanh nhân chứng, hơn nữa bởi vì là người bị hại, cho nên có khả năng đứng ra chỉ chứng. Nàng cần thiết muốn đi tranh thủ một chút. Bất quá buổi tiệc ở 3 ngày sau, nàng còn có 3 ngày thời gian do dự trước. Thấy Sở Tam thiếu gia tò mò, Minh Lan cười nói, ta cũng không phải nhất định liền sẽ đi. Chỉ là có khả năng Sở tam thiếu ra tắt nói Nhớ rõ nhiều mang những người này ở nơi tối tăm che chở Đừng cho người tinh kế Nếu là ra cái gì vẫn nhất Hắn cái này hỗ trợ lộng tới thiệp mời Còn không được bị lột bỏ mấy tầng ra Đầu một cái chính là hắn thân cha Đại ca có lẽ còn không đành lòng xuống tay Nhưng cũng chỉ là có lẽ Xong xuôi sai sự Sở tam thiếu ra liền đi thư phòng tìm sở ly Minh Lan nhìn thiệp mời thất thần Tấn vương phủ ở khuôi chiêng gõ mô chủ bị buổi tiệc Tiến đến tấn vương phủ chúc mừng người cũng nối liền không dứt, này tấn vương phủ người đến người đi trùng tiến đến tỉnh châu tra án hình bộ thượng thư hồi kinh. Này một chuyến hoa thời gian không nhiều lắm, giống nhau đại thần tra án, ít nói cũng muốn một hai tháng, dọc theo đường đi thưởng thức cảnh đẹp, lại phẩm vị hạ món ngon, lại ở địa phương Mỹ nhân quật lắc lư mấy ngày, thời gian liền đi qua. Hình bộ thượng thư là người chính trực, là vương gia để bạt cùng tin được, này án tử lại là lao vương gia buộc tội, hình bộ thượng thư dám bất tận tâm tận lực sao. Đoàn người ra roii thúc ngựa trở về kinh kéo mỏi m mệnh thân mình tiến cung diện thánh đem chứng cứ phạm tội cùng tính Châu cùng án tử có quan hệ người khẩu cung trình báo hoàng thượng này đó lời chứng hoàng thượng sớm xem qua không có gì giật mình nhưng là hắn thực phẫn nộ bởi vì hình bộ thượng thư bản báo thần chờ đi chầm một bước mặc ra ởĩnh Châu hiện bạc đại bộ phận bị rời đi bọn họ kê biên tài sản mặc ra chỉ tìm được dọn không đi đại kiện cùng kim thỏi nén bạc ngân phiếu chỉ có mấy chương tiểu ngạch trăm lượng ngân phiếu mặtkhắc một trường không nhìn thấy Đừng nói Mạc Gia hang ổ ở Tĩnh Châu, chính là tầm thường quang gia, cũng không đến mức không mấy chương ngàn lượng vạn lượng ngân phiếu, này rõ ràng có vấn đề. Hình bộ thượng thư biết Lao Vương Phi tiến cung đi tìm Thái Hậu, cũng đem Mạc Gia cầm đồ khế nhà khế đất ngân phiếu cho Thái Hậu sự. Hình bộ thượng thư hoài nghi rời đi Mạc Gia tài sản chính là Thái Hậu người, nhưng như vậy không có bằng chứng sự, không thể từ hắn một cái phụ trách cha án người trong miệng nói ra, càng không thể nói cùng Hoàng thượng nghe. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, nhất ngôn cửu Đỉnh Hán hình bộ thượng thư nói cũng không phải vô nghĩa. Tuy rằng không nói, nhưng đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, không chấp nhận được mạc ra rào biện, kế tiếp chính là định án. Sau đó, Lao Vương Phi kéo tiểu tụy vô lực thân mình lại tiến cung. Vừa vặn, Thái Hậu bởi vì trường nhạc quận chúa chết bị chịu đạp kích, cũng đồng dạng tiểu tụy vô lực. Nhưng bắt người tiền tài, cùng người tiêu thai A. Thái Hậu làm việc bất lợi, hình bộ thượng thư bình yên vô sự trở về, còn mang về mạc ra bằng chứng Có phải hay không nên cho nàng một công đạo? Phía trước sự tình không có biện pháp, lão vương phi có thể không truy cứu, hiện tại Mạc gia hành vi phạm tội còn không có chiêu cáo thiên hạ, hình bộ cũng không có trình báo hoàng thượng cấp Mạc gia định trừng phạt, liền còn có chuyển cơ. Nàng không phải Mạc gia thoát tội, này cũng không có khả năng, trừ phi đổi cái hoàng đế, nhưng chỉ cần vương ra cùng hình bộ thượng thư bất tử, ai làm hoàng đế, Mạc gia đều chạy trời không khỏi nắng. Lão vương phi tưởng đem hết toàn lực thế Mạc gia lưu lại một chút liên mạch. 60 vạn lượng, 6 điều mạng người, không quá phận. Nhưng Thái Hậu không có nắm chắc, nàng cũng không có kia phân tinh lực, nếu không phải tiền toàn rơi xuống hoàng thượng trong tay, cuối cùng cho sở đại tướng quân, Thái Hậu thật hận không thể còn cấp Lao Vương Phi, việc này nàng không làm. Sau đó, hai cái thân phận tôn quý vài thập nhân người, ở Vĩnh Ninh Cung về tiền cùng mạng người triển khai kịch liệt có kẻ mạng cả. Hai bên cắt nhường một bước, 60 và lượng, đổi mạng ra 4 điều mạng người. Lao Vương Phi rời khỏi sau. Từ ma ma đỡ Thái Hổ đi ngự thư phòng, thế mạc ra cầu tình. Đây là trường nhạc quận chúa sau khi chết, Thái Hổ lần đầu tiên ra Vĩnh Ninh Cung, Hoàng thượng đoán được nàng vì sao mà đến, nhưng vẫn là lựa chọn thấy nàng. chương 684 cầu tình. Thái Hổ đến ngự thư phòng là vì cấp mạc ra cầu tình, nhưng nàng mở miệng nói lại không phải cầu tình sự, mà là nói tiền. Kia 60 vạn lượng tuy rằng là lao vương phi cho Thái Hổ, nhưng ở nàng trong tay dạo qua một vòng, liền đến Hoàng thượng trong tay. Nàng kỳ thật không chiếm được cái gì chỗ tốt, ngược lại bồi không ít tiền, mặt mũi mất hết. Chỉ là những lời này, nàng không tiện đối Lao Vương Phi nói, rốt cuộc làm Thái Hổ lấy tới điền ngự thiện phòng lỗ thủng không phải Lao Vương Phi. Nếu không phải đồng nhớ hiệu cầm đồ ở ngân phiếu thượng gian lận, kia số tiền liền đỉnh đại tác dụng, giải Thái Hổ chi ưu, Thái Hổ cùng Dung Quốc công muốn trách cứ chỉ có thể quái đồng nhớ hiệu cầm đồ, quái không đến Lao Vương Phi trên người. Nói nữa, Thái Hổ cũng sợ Lao Vương Phi biết cái gì bí mật, ném chuột sợ vỡ đồ không dám xé rách ra mặt. Trực tiếp nói tiền, tuy rằng tục điểm, nhưng là dùng được a Hoàng thượng cũng không nghĩ tới Thái Hậu sẽ nói như vậy. Hắn mày ninh, Thái Hậu nói, mới vừa rồi ly láo vương phi tiến cung tìm ai ra sự. Nói vậy Hoàng thượng cũng nghe nói, phía trước mạc ra bán của cải lấy tiền mặt khế nhà khế đất. Thăng ly lão vương phi tới tìm ai ra hỗ trợ. Ai ra cùng nàng quen biết nhiều năm, nhất thời không đành lòng đáp ứng rồi. Hiện tại mạc ra chưng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Ai ra cũng biết Hoàng thượng diệt mạc di Không dám thế lao vương phi cầu tình Kia 60 vạn lượng Còn thỉnh hoàng thượng còn cấp ai ra Ai ra còn cấp ly láo vương phi Hoàng thượng mày ninh không biên Nói kia số tiền Chấm đã cấp sở đại tướng quân dùng để phát con lương Thái hậu liền nói Lúc này mới mấy ngày Ta tưởng sở đại tướng quân hẳn là còn không có dùng hết Hoàng thượng cấp ai ra Ai ra giao cho ly lão vương phi Kia số tiền là mặc ra Lý nên nộp lên trên quốc hố Hoàng thượng lại phái người thu hồi tới đó là Thái hậu thực thông minh Mặc dù ở tiểu thụy, đau thương tâm tình hạ, cũng biết như thế nào làm đối nàng hảo. Động động một mép, hoàng thượng không có gì tổn thất, nhưng là nàng tiền còn, liền không cần giúp lao vương phi cứu mặc ra, không có tư lợi bộ ước, nàng chỉ cần nói cho lao vương phi, hoàng thượng thà rằng đem 60 vạn lượng còn cho nàng, cũng không cần nàng giúp mặc ra, nàng không phải không hỗ trợ, là hoàng thượng không cho cơ hội. Kể từ đó, nàng hai bên đều không đắc tội, đem nguy cơ hóa với vô hình. Hoàng thượng không nói chuyện, Thái hậu suy yếu thân mình có chút lung lay sắp đổ, cũng may lúc này, vương gia tiến cung, hắn chính là lo lắng hoàng thượng chống đỡ không được thái hậu, riêng tiến cung nhìn điểm nhi. Nhìn đến vương gia tới, hoàng thượng giống như là nhìn thấy cứu tinh dường như nói, ly vương tới vừa lúc, thái hậu làm chấm đem 60 vạn lượng cho nàng, nàng muốn còn cấp lao vương phi. Vương gia phiết thái hậu liếc mắt một cái, nói, phía trước, thái hậu như thế nào không thừa nhận kia 60 vạn lượng là ngươi làm người chôn ở ngự thiện phòng quản sự trụ tiểu viện dưới gốc cây. Ấn, vương gia nói chuyện khó nghe chói thai một chút, Thái Hậu tuy rằng không phải hoàng thượng mẹ ruột, nhưng là mẹ cả. Đại Chu lấy hiếu trị quốc, hoàng thượng cũng không dám minh ngỗ nghịch Thái Hậu, vạn nhất Thái Hậu ở ngự thư phòng té xỉu, lan truyền đi ra ngoài, có tổn hại quân uy. Thái Hậu sắc mặt cứng đờ, hiếu khí vô lực nói, sao lại không phải thừa nhận sao? Tham ô tiền đều nổ ra, có thể nói không có nhận tội sao? Vương gia tắc nói, ở ta cùng hoàng thượng xem ra. Kia 60 vạn lượng cùng dung quốc công sau lại đưa vào cung 100 vạn lượng cùng nhau điền ngự thiện phòng lỗ thủng. Thái hổ muốn hoàng thượng đem 60 vạn lượng giao cho ngươi, chuyển cái vòng, lại hồi hoàng thượng trong tay. Hoàng thượng là không có gì tổn thất, kia thái hổ thu nhận hối lộ tội danh nên như thế nào tính. Trên đời không có thuốc hối hận, nhưng thái hổ cách làm, chẳng khác nào là ăn một cái thuốc hối hận. Trên đời nào có như vậy tiện nghi sự. Thân là thái hổ, nàng hành động, đã là ở can thiệp chiều chính. Thái hậu không nghĩ tới vương gia như vậy dầu muối không ăn, so hoàng thượng khó chơi nhiều, không khỏi lệnh mặt nói, ai ra là thu hối lộ, nhưng hối lộ ai ra chính là người nương. Vương gia cười một tiếng, vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, nếu thái hậu đứng ra chỉ ra và xác nhận lao vương phi, nên như thế nào phạt, ta sẽ không tìm hoàng thượng cầu tình. Người, thái hậu khí cắn răng, ly lão vương phi không phải vương gia mẹ ruột, nếu là thân, lại như thế nào sẽ ngồi xem mạc ra gặp nạn mà khoanh tay đứng nhìn. Nàng hòa ly láo vương phi đấu lên, lưỡng bại câu thường ở giữa ly vương cùng hoàng thượng lòng kẻ dưới này. Như vậy xuân sự, nàng sẽ không làm. Nàng không làm, nàng cũng chỉ có thể kẹp ở bên trong thế khó xử. Thái hậu hai trong mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập từ ma, ma đỡ nàng ngồi xuống, sau đó nhìn hoàng thượng nói, hoàng thượng, ngài liền thông cảm hạ thái hậu đi, thái hậu nhiều năm như vậy, an phận thủ thường, dũng quốc công cùng ngự thiện phòng sự, nàng cũng là chẳng hay biết gì, trường nhạc quận chúa bị người giết hại. Thái hậu bi thống, ai cũng không thấy, lúc trước cũng là niệm ở hòa ly Lão vương phi là nhiều năm chị em dâu tình cảm thượng mới giúp nàng, ai ngờ đến vội không giúp thành, còn chọc đến ly láo vương phi không mau Thái hậu nói không nên lời nói, có từ ma ma đại lao, nhưng là từ ma ma ngôn chi chuẩn xác ở hoàng thượng xem ra, đó là đem nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay, súng châu có quảng sát sự cảm kích không báo, cùng triệu ra tư nuôi quân mã, này hai việc, cũng đủ định thái hậu cùng triệu ra một cái mưu nghịch tội lớn ở các nàng trong mắt, nhưng thật ra an phận thủ thường. Nếu là đại chu mỗi người đều như vậy an phận thủ thường, hắn này ngôi vị hoàng đế có thể ngồi kiên định sao? Nói chưa dứt lời, vừa nói, hoàng thượng tâm cũng lạnh, nói, không cần lại nói. Kia 60 và lượng, chấm đã cho sở đại tướng quân, chấm tìm hắn phải về, thế tất muốn đem thái hậu hòa ly láo vương phi lén thương nghị cùng với ngự thiện phòng sự nháo huyên náo ồn ào, mọi người đều biết, cái này mặt, chấm ném không dậy nổi, thái hậu thân mình không khỏe Vẫn là thiếu quản trên triều đỉnh sự cho thỏa đáng. Đây là hạ lệnh chủ khách. Thái hậu nhìn hoàng thượng nói, kêu ly láo vương phi nơi đó. Ta như thế nào công đạo? Hoàng thượng nhìn thái hậu nói, hậu cũng không được tham gia vào chính sự. Này quy củ, an phận thủ thường thái hậu ngài chẳng lẽ không biết. Lại là ai cho ngài tự tin, có thể nói phục chấm đem mạc ra từ nhẹ xử lý. Vẫn là thái hậu cho rằng chỉ cần giết hình bộ thượng thư, hủy diệt mạc ra tham ô chứng cứ phạm tội là có thể yên tâm thoải mái nhận lấy này 60 và lượng. Thái hậu vẻ mặt bị hoa nguồn biểu tình, biện hộ, ai ra không có phái người ám sát hình bộ thượng thư, càng không có gọi người tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Bởi vì kích động, thái hậu lời nói còn chưa nói xong, liền một trận manh cụ. Kêu ho khăn thanh, hoàng thượng nghe được đều như mày, thái hậu biên cụ biên nói, ai ra chỉ đáp ứng giúp mạc ra cầu hoàng thượng, ai ra biết là ai muốn mạc ra mệnh, ai ra nét. Đủ rồi. Hoàng thượng ra tiếng đánh gây nàng. Vương ra đứng ở một bên, mày hơi ninh nhìn về phía Thái Hậu ánh mắt mang theo thầm đạc. Thái Hậu biết là Lao Vương ra muốn chỉnh suy sụp mặt ra. Nàng dựa vào cái gì là có thể đoán được là Lao Vương ra? Hay là nàng biết nội tình? Vương gia dục đặt câu hỏi, Hoàng thượng trước một bước lệnh nhạt nói, đỡ Thái Hậu hồi cung. Thái Hậu lại tức lại cấp, căn bản là không muốn đi, nàng đáp ứng rồi ly Láo Vương phi sự liền phải làm được. Hoàng thượng còn trước nay chưa thấy qua Thái Hậu như vậy chấp nhất quá. Chính cảm thấy đau đầu đâu, sau đó càng kêu hắn đau đầu sự xuất hiện. Thái hậu té xỉu. Thái hậu. Thái hậu. Ngài tỉnh tỉnh a. Mau truyền thái y y. Chương 685 mặc ra. Ngự thư phòng loạn thành một nổi cháo. Thái giám cung nữ đều vọt tới thái hậu bên người, ngược lại là hoàng thượng cùng vương ra hai cái mặt tăm u. Thái hậu đây là buộc bọn họ hai ra mặt giúp nàng bãi bình Lao vương phi a, hoặc là đưa tiền, hoặc là giúp nàng thực hiện đối Lao vương phi hứa hẹn, lưu mặc ra mấy cái huyết mạch. Đường đường thái hậu, cư nhiên cùng bọn họ chơi thủ đoạn. Hoàng thượng cùng vương gia đều không phải cái gì mềm quả hồng, điển hình mềm cứng không ăn, hoặc là ngẫu nhiên ăn chút mềm, cùng bọn họ mạnh bạo, phải học tiếp thu hậu quả. Hoàng thượng lệnh mặt nói, mau đỡ Thái Hổ hồi Vĩnh Ninh Cung, tuyên Thái Y cho Thái Hổ trị liệu. Từ ma ma cùng cung nữ đem Thái Hổ đỡ ra ngự thư phòng, ngồi trên kiệu trở về Vĩnh Ninh Cung, theo sau Thái Y liền viện Thái Y liền đến, 4 năm tên Thái Y liền, bao gồm viện đang ở nội. Lại nói, Lao vương phi tiến cung tìm Thái Hổ hỗ trợ vẻ mặt mỏi mệt trở về vương phủ, mới vừa vào nhà ngồi xuống, trà đều còn không có uống thượng một ngụm. Thái hậu ở ngự thư phòng té xỉu bị nâng hồi vĩnh Ninh cung tin tức liền chuyển đến, lão vương phi trong tay chung trà loảng xoảng một chút ngã trên mặt đất, mồ hôi lạnh ròng ròng, mặt xám như cho tàn. Phòng trong, an tĩnh đáng sợ, bọn nha hoàn liền hô hấp đều áp lực. Sau một lúc lâu yên tĩnh sau, lão vương phi đột nhiên vội vàng hỏi nói, "Vương ra đâu?" "Vương ra nhưng hồi phủ." Nha vội trả lời, "Vương gia tiến cung." Không biết khi nào trở về. Mau đi. Liền nói ta có việc gấp tìm Vương ra, làm hắn tốc hồi vương phủ. Lao Vương phi biểu tình có vẻ dữ thợn. Nha hoàn không dám trì hoãn, chạy nhanh đi tiền viện truyền lời. Lao Vương phi liền ở trong phòng chờ, mỹ mắt vẫn luôn lại nhảy, chỉnh trái tim hoang loạn, chờ thời gian càng lâu, giống như là rơi vào hầm băng giống nhau. Đứng ngồi không yên, lão Vương phi bỗng nhiên đứng dậy, bởi vì mạc ra sự, Lao Vương phi mấy ngày nay là ăn không ngon, ngủ bất an, thân mình suy yếu. Khởi manh chút, thân mình lung lay vài cái, Ngụy Mụ Mụ không kịp đỡ nàng, Lão Vương Phi một ngông lại ngã ngồi trở về. "Lão Vương Phi, Ngụy Mụ Mụ qua đi đỡ nàng." Lão Vương Phi đỡ Ngụy Mụ Mụ tay liền đứng dậy, nói: "Đỡ ta đi mặc ra." Ngụy Mụ Mụ đỡ lao Vương Phi, ba bước cũng hai bước ra trường huy viện, bà tử nâng tiệu tới, Ngụy Mụ Mụ cùng nha hoàn tạ hữu nhìn, một đường bước nhanh ra nhị môn, tới rồi cổng lớn. Nguyễn Tiệu sớm đã chờ ở nơi đó, Lão Vương Phi ngồi vào bên trong tiệu, liền nói: Mau đi mặc ra. Tân búc gã sai vặt cơ hồn là chạy chậm xuyên phố quá thị tới rồi mặc ra. lão Vương Phi sống trong nhung lụa, trong người giả dối nhược dưới tình huống sóc này có bao nhiêu khó chịu tất nhiên là không để cập tới. Đã có thể như vậy không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là chậm một bước. lao Vương Phi hồi mặc ra, những cái đó đem mặc ra vây chật như đêm cối thị vệ không một cái ngăn trở nàng, coi như không nhìn thấy dường như. Phía trước, Lào Vương Phi tưởng phái người trở về, đều không có cho phép đi vào. Lao vương phi tâm ngã vào cấp đế, nàng run run thân mình vào phủ, liền cảm giác được một cổ hưu quạng âm lánh mặt tiền cửa hiệu mà đến, nha hoàng gã sai vật nhóm đang khóc kêu rên. Chính nội đường, thứ tung ngang dọc tranh đầy đất thi thể. kia một khắc, Lao vương phi chỉ cảm thấy chính mình đến rồi, ngụy mụ mụ kinh hồn tăng đảm, run rảy thanh âm hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. nha hoàng vừa khóc vừa nói, mới vừa rồi trong cung người tới tuyên chỉ, nói hoàng thượng khai ân, lưu mạc ra trên dưới một khối toàn thời. khai ân Lao vương phi cười thẳng một tiếng. Hào một cái khai ân. Ban thưởng rượu độc, vẫn là khai ân, còn muốn mặc ra quỷ tạ thiên ân, vui mừng phó hoàng tuyển. Hào một cái nhẫn tâm lão vương ra. Nàng gả cho hắn, nhiều năm như vậy, cẩn trọng, cẩn thủ nữ tác, giúp chồng dạy con, liền đổi về tới như vậy một cái kết cục. Hắn bất nhân, đừng trách nàng bất nghĩa. Lao vương phi sắc mặt giữ tợn liền ngụy mụ mụ đều sợ hãi, sau đó, ở thái hậu té xỉu lúc sau, lại nhiều một cái té xỉu. Ngụy Mụ Mụ chạy nhanh tiếp đón nha hoàng đem Lao Vương phi nâng giảm tiệu, lại phái người tiến cung thỉnh thái y. Hề. Đáng thương thái y đi hề, viện thái y, đi hề, mới vừa cho thái hậu bắt mạch, ở thiên điện chờ thái hậu uống thuốc tỉnh lại, liền biết Lao Vương phi thế xỉu tin tức. Hoàng thượng niệm ở Lao Vương phi là vương gia mẹ đẻ phân thượng, phái hai gã thái y tới cấp Lao Vương phi bắt mạch, vương gia cũng vội vàng chạy về phủ. Lao Vương phi gặp đả kích, cả người giống như là gió thu trùng cơ hồ điều lá rụng, mặc dù té xỉu, khóe mắt cũng còn ở rơi lệ. Bị xử tử chính là nàng huynh trưởng cùng chất nhi, là nàng cốt nhục quan hệ huyết thống, nàng như thế nào có thể chịu được. Thái y thi châm nửa ngày, Lao Vương Phi mới tử bi thống trung tỉnh lại. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Lao Vương Phi như vậy, Vương Gia có chút đồng tình mặc ra nhưng là nghĩ đến Mạc Gia làm sự, kia một chút ít đồng tình tan thành mây khói. mặc Gia tích góp tài phú, là dùng bao nhiêu người mệnh điền lên, cứu tế khoản đều tham ô, chết không đáng tiếc. Lao Vương Phi tỉnh lại. Nói câu đầu tiên lời nói chính là chỉ trích vương gia, ta dù cho không phải ngươi mẹ ruột, tốt xấu cũng dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, ngươi liền như vậy đại ta. Thái y ở một bên, nghe được sợ hãi. Thân là thái y quá minh bạch nói cái gì nên nghe, nói cái gì không nên nghe. Tuy rằng vương gia không phải lao vương phi thân sinh sự, sớm đã chuyển ồn ảo huyên áo, nhưng rốt cuộc không ai ra tới thừa nhận, nói chuyện nhiều ngày như vậy, tự nhiên liền không ai để ra. Không nghĩ tới, hắn sẽ nghe được lao vương phi chính miệng thừa nhận. Thái y thì thu hảo hồng thuốc, nói, vì thần cái gì cũng chưa nghe thấy, Lào Vương Phi thân mình suy yếu, không nên kích động bi phẫn, nhớ rõ ấn phương uống thuốc, như có yêu cầu, thần lại đến, không có việc gì, thần liền cáo lui. Thái y thì vẻ mặt mồ hôi, sợ Vương ra tay vừa nhấc, trực tiếp đem hắn bóp chết. Nhưng là Vương ra không có, Thái y liền như vậy ra trường huy viện, ra nhị môn, ra Vương Phủ Đại Môn, lúc đó, đã cả người ướt đấm. Đối mặt Lào Vương Phi chỉ trích, Vương ra nhàn nhạt nói, Mạc gia bị xử tử, không, có chút nào chịu hoan, vốn dĩ Mạc gia còn có thể sống lâu mấy ngày. Này nói bữa đòi mạng là lão vương phi người đưa cho của hoàng thượng, người biết rõ Hối Lộ Thái hậu 60 vạn lượng cho hoàng thượng, hiện tại ở sở đại tướng quân trong tay, làm quân lương chi dùng, còn lấy 60 vạn lượng việc bức bách Thái hậu cứu Mạc gia, Thái hậu muốn hoàng thượng còn nàng 60 vạn lượng, hoàng thượng vô pháp đối sở đại tướng quân mở. Miệng, Thái hậu khó thở té xỉu, hoàng thượng bận tâm Thái hậu thân thể, mới có thể trước tiên xử tử Mạc gia. Lao vương phi tái nhật mặt lộ ra ưu ám. Thái hậu, nàng muốn chính là nàng thế mạc ra cầu tình, nét không phải muốn nàng còn 60 và lượng. Vương ra luôn tấn tại đây, nói, lao vương phi thân mình không khỏe, phải hảo hảo nghỉ dưỡng, mặc ra hậu sự, từ tam đệ xử lý. Nói xong, vương ra liền đi rồi, ra cửa, liền phân phó nha hoàng chuyển tam lão ra đi ngoại thư phòng thấy hắn. Lại nói tam thái thái, từ khi ngày đó lao vương phi chuyển nàng, nàng ở trong hồ rơi xuống nước, liền vẫn luôn không hảo. Không phải không tốt, mà là không dám hảo. Hiện tại Mạc Gia bị xử tử, tin tức truyền tới Tam Thái Thái lô thai, nàng liền lại càng không biết làm sao. Phía trước, Lão Vương Phi vì Mạc Gia liền quát trưởng nàng, hiện tại Mạc Gia xong rồi, nàng còn không được sống lột nàng ra. Nhưng nàng rốt cuộc làm chuyện gì, muốn như vậy đối nàng. Tam Thái Thái không cam lòng, nàng thật sự là nằm không nổi nữa, nói, người tới, đi tìm Nguy Mụ Mụ, làm nàng ở Lao Vương Phi ngủ thời điểm tới Nam Viện một chuyến. Chương 686 Minh Bạch. Phía trước, Tam thái thái liền từng tỉnh quá ngụy mụ mụ vài lần, ngụy mụ mụ đều lấy không có thời gian cự tuyệt. Sau lại, Lao Vương phi cao ốm, ngụy mụ mụ bị tỉnh đi hỏi chuyện, ở đại lao đồng mấy ngày, vẫn là Tam lão gia tự mình ra mặt, lấy Lao Vương phi bên người ly không được ngụy mụ mụ hầu hạ, lấy ly Vương phủ tạo áp lực, hơn nữa ngụy mụ mụ vốn dĩ chỉ là thay thế Lao Vương phi hỏi chuyện, mới đưa nàng lánh trở về. Chính là như vậy, Tam lão gia cũng chỉ là đem ngụy mụ mụ lánh trở về. Ngọc Thược cùng Lục Ngạc còn ở trong tù đợi đâu? Nói là cảm kích không báo, muốn quan một đoạn thời gian, đến nỗi quan bao lâu, không ai biết. Nha Hoàn không nghĩ ở lão Vương phi té xỉu dưới tình huống, một chuyến tay không, khuyên Tam thái thái vẫn là tính. Tam thái thái nói: "Hôm nay, ta là thấy cũng nhìn thấy, không thấy cũng nhìn thấy, nói cho Ngụy Mụ Mụ, nàng không tới thấy ta, tự gánh lấy hậu quả. Cho dù chết, nàng cũng muốn làm quỷ minh bạch." Nha Hoàn có thể làm sao bây giờ đâu, nàng cũng không dám làm trái Tam thái thái chỉ có thể chạy trường huy viện một chuyến. Ngụy Mụ Mụ nghe xong, nói, "Ta đã biết. Lao Vương phi thân mình hư, phục dược lúc sau, liền đi Nam Uyển." Tam Thái Thái nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhật, nhưng như vậy tái nhật, căn bản là không thể gạt được Ngụy Mụ Mụ đôi mắt. Tam Thái Thái tuy rằng đem Ngụy Mụ Mụ uy hiếp tới, nhưng nàng biết Ngụy Mụ Mụ ở Lao Vương phi trong lòng phân lượng, đắc tội nàng, nàng không có hảo trái cây ăn. Này không, Ngụy Mụ Mụ vừa tiến đến, nha hoàn liền tắc qua đi chầm xuống điện điện túi tiền. Thế Tam Thái Thái bồi không phải ngụy mụ mụ thứ lỗi, Thái Thái là quá nóng nội bất đắc dĩ mới làm phiền ngụy mụ mụ ngươi chạy này một chuyến ngụy mụ mụ đem nha hoàn tắc lại đây túi tiền đẩy trở về nói này túi tiền ta liền không cần lao Vương phi liền nhà mẹ đẻ cũng chưa ta một cái bà tử không có con cái muốn như vậy nhiều tiền làm cái gì các ngươi trước đi ra ngoài đi nha hoàng quay đầu lại nhìn Tam Thái Thái liếc mắt một cái đem trang nén bạc túi tiền đặt ở mép giường trên bàn nhỏ liền lui đi ra ngoài Nhân tiện đem cửa đóng lại Chờ nha hoàn đều đi rồi Tam thái thái liền gấp không chờ nổi hỏi Ngụy mụ mụ, ngươi nói cho ta Ta rốt cuộc làm chuyện gì Chọc lao vương phi không mau Ngụy mụ mụ mí mắt buông xuống Nói, ngại Hại chết mặc ra Vô cùng đơn giản mấy chữ Giống như là một cái bố tạ Hung hăng nện ở tam thái thái trong lòng thượng Lúc trước nàng là thoa phấn trang tái nhuận Lúc này lại là thật sự tái nhuận vô viết Chuyện này không có khả năng Mặc ra không phải ta hại chết Nàng vội vàng phủ nhận, bởi vì vội vàng, cả người đều đang run rẩy, trên mặt phấn phát phát rơi xuống. ngụy mụ mụ thở dài, người không bị mình, trời chu đất diệt, tam thái thái tưởng vương phủ tức vị, tưởng kia hai tòa mỏ vàng, không gì đáng trách, muốn trách chỉ có thể quái Lao vương gia tâm quá tàn nhẫn, phòng bị Lao vương phi. Việc đã đến nước này, ngụy mụ mụ liền không che giấu, đúng sự thật nói, Lao vương phi không phải vương gia mẹ đẻ, năm đó gả cho lão vương gia thời điểm, lão vương gia nói qua. Nếu Lão Vương Phi tiết lộ vương gia thân thế bí mật, liền sẽ lấy mạc gia khai đao. Khó trách. Ngày đó, vương gia không phải Lão Vương Phi thân sinh tin tức một chuyến đến, Lão Vương Phi liền nổi trận lôi đình, quát trưởng nàng, nguyên lai còn có như vậy nội tình. Nhưng này có thể quái nàng sao? Lão Vương Phi một phen tuổi, không làm khó được không biết càng là che lấp liền càng chọc người tò mò đạo lý, nàng do hỏi vương gia thân thế bí mật thời điểm, nàng che che giấu giấu nói năng thật trọng, một trương miệng liền không được nàng hỏi nhiều. Nàng nếu là sớm một chút nói cho nàng, nàng sẽ nghĩ cách đi cha sao. Hiện tại đã xảy ra chuyện, đảo đem trách nhiệm đều tính ở nàng trên đầu. Tam Thái Thái trong lòng không phục, nàng nhìn ngụy Mụ Mụ nói, nhưng Vương gia thân thế bí mật không phải Lao Vương Phi thọc đi ra ngoài, là ta, là thế tử Phi nói cho ta. ngụy Mụ Mụ liền nói, ngươi là lão Vương Phi con dâu, làm chuyện này thời điểm, còn đem mặc ra Đại Thái Thái tiện thể mang theo, lão Vương gia xếp vào người ở mặc ra, các ngươi hành động, ở bọn họ trong mắt, Là lao vương phi bảy mưu đặc kế. lão vương phi bối hắc qua, thiên Lão vương gia không ở, muốn tìm hắn biện bạch đều không được. lão vương gia muốn mặc ra mệnh, thử hỏi hoàng thượng cùng vương gia sao có thể không nghe lao vương gia, tùy ý thái hậu cầu tình. Tam thái thái sắc mặt tái nhận, nàng nhìn ngụy mụ mụ nói, kia lão vương phi mẹ ruột là. Ngụy mụ mụ mặt trầm vài phần, bởi vì bản thân chi tư, đã đem mặc ra cấp hại thảm, nàng còn muốn làm cái gì? Ngụy mụ mụ phiết tam thái thái, nói, Ngươi tưởng vị Tường Mọ Vàng, Lao Vương Phi đều biết, Lao Vương Phi ở Vương Phủ Đãi nhiều năm như vậy, lại sao có thể cho phép tiện nghi đều bị người khác chiếm đi? Lao Vương Phi ẩn nhẫn nhiều năm, thất bại trong găng tức, toàn bái thế tử Phi ban tặng, Tam Thái Thái bị người lợi dụng, lại là hại khổ Lao Vương Phi cùng mặt ra, vẫn là hảo hảo tỉnh lại đi, đừng lại nháo chuyện xấu, bằng không ai đều cứu không được ngươi. Dĩ vãng ngụy Mụ Mụ Tổng hội đối Tam Thái Thái biểu vài phần kính trọng, hiện tại liền chuyện xấu như vậy từ đều trực tiếp song xuôi nói. Tam thái thái tâm trầm chầm, chầm, ngụy mụ mụ tắc nói, tam thái thái thân mình không khỏe, phải hảo hảo nghỉ dưỡng đi, không có việc gì, nô tỷ liền trở về hầu hạ Lao Vương Phi. Không đợi tam thái thái nói xong, ngụy mụ mụ xoay người liền đi. Tam thái thái trong lòng như là bị người tắc một khối ngàn năm không hóa hàn băng, đông lạnh nàng cả người không tự giác run rẩy trong lòng đối minh lan hận ý cũng càng sâu. Hai người ai cũng không nhận thấy được, một bên tiểu mấy phía dưới, có một khối toái ngọc khuyết lẳng lặng nằm ở nơi đó. Lại nói Tam lão ra hắn đi ngoại thư phòng tìm vương ra thố sơ giản lược thương nghị hạ mạc ra hậu sự vương ra làm tiêu tổng quản cầm một vạn lượng cho hắn này tiền Tam lão ra thật sự rất muốn ném vương ra trên mặt vương ra không cần cậy vào mạc ra nhưng mạc ra là hắn phụ tá đắc lực hiện tại hai cái cánh tay bị người chặt nước liền cấp một vạn lượng bạc xử lý hậu sự mạc ra chính phong cảnh vô hạn dùng đến nảy một vạn lượng sao. ra ngoại thư phòng tam lão ra tay tích cốt gác gao thiếu chút nữa đem ngânphi phiếu cấp niết phấn túy Hắn đi trường huy viện. Đợi không trong chốc lát, lao vương phi liền từ ác mộng chung bừng tỉnh. Mạc ra tứ tung ngang dọc thi thể, cấp lao vương phi kích thích quá lớn, nàng một nhắm mắt, kêu cảnh tượng liền ở nàng trước mặt hoảng, mạc ra người quái nàng không cứu bọn họ. nét Lao vương phi nước mắt làm ướt áo gối, tam lão ra đem cùng vương ra thương nghị như thế nào xử lý mạc ra hậu sự cùng lao vương phi bầm báo. Lao vương phi so tam lão ra càng hận, rốt cuộc tam lão ra cùng mạc ra cách một tầng, hắn đối mạc ra lợi dụng rốt cuộc thân tình Lão Vương phi là thần tình trọng với lợi dụng. Lão Vương phi gắt gao bắt lấy đệm chăn, nói: người nghị cách tìm Ngự thư phòng Thái giám hỏi thăm hạ, hôm nay Thái hậu tìm hoàng thượng, rốt cuộc có hay không thế mạc ra cầu tình?" Nhiều tìm mấy cái, hỏi rõ ràng. Lão Vương phi ấm ngoan ánh mắt, dặn dò nói: "Nàng không tin Vương ra nói, lo lắng hắn là ở châm ngòi ly gián. Nếu Thái hậu thật sự tìm hoàng thượng đòi tiền, mà không phải hỗ trợ, nàng tuyệt không sẽ bỏ qua nàng." Tam lão gia trấn an lão Vương phi. Sợ nàng không chịu nổi mạc ra đả kích, một bệnh không dạy nổi, nàng nếu là đổ, vương phủ liền sẽ phân ra, ly vương phủ, còn tưởng được việc, khó hơn lên trời. lão vương phi nhắm chặt đôi mắt, nghiến răng nghiến lời nói, ta sẽ không ngã xuống, mạc ra như vậy nhiều hoàn chết người còn chờ ta cho bọn hắn báo thủ. chương 687 thật bệnh Tuy rằng lão vương phi mạnh miệng, nhưng có câu nói kêu bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ, mạc ra cho nàng đả kích quá mức trầm trọng, mà muốn mạc ra bệnh người lại quá mức cường đại tưởng thế mạc ra trên dưới báo thủ nói dễ hơn làm. nay đâu một cái muốn trả thù chính là lão. L. Không nói đến không biết người khác ở nơi nào, chính là thật sự nằm ở lăng mộ, kia có thể đem người chịu bạch cốt trồng chất tiến trận, nàng liền vô pháp qua đi. Sát Hoàng thượng, đó là hành thích vua, lão vương phi không có kia bản lĩnh, vương gia võ công cao cường, nàng người ám sát không được, tính đến tính đi, cũng, cũng chỉ có một cái minh lan. Cố tình, sở ly trong tay còn có bách độc bất xâm thuốc giải độc, Lão Vương phi mơ mơ màng màng lại đã ngủ, một đêm không biết từ ác mộng chung bừng tỉnh bao nhiêu lần, một đêm gian, tóc trắng một nửa, cả người già nua 10 tuổi không ngừng. Ngụy Mụ Mụ thấy đều đau lòng, tự mình ngao cháo cấp Lao Vương phi ăn, nhưng ăn lão Vương phi nước mắt ào ào. Ngụy Mụ Mụ là lão Vương phi từ Mạc gia mang của hồi môn nha hoàn, ngao cháo tay nghề là từ Mạc gia học, vài thập niên hương vị cũng chưa biến quá, nếu là Ngụy Mụ Mụ lại có cái gì vắm nhất, về sau liền rốt cuộc ăn không đến. Lao vương phi ruột hối thanh Hối hận gả cho lão vương phi, đau khổ cả đời, liên lụy mặc ra, lại đã quên, nếu không có nàng cái này ly láo vương phi phù hộ, mặc ra như vậy lại lòng tham, sớm bị người bộ tội, không chừng lúc này bạch cốt đều hóa thành cho. Người nếu là chui ngõ cụt, nhưng lại như thế nào đảo quanh đều ra không được. Tam lão ra bận rộn trong ngoài, tam thái thái tưởng hỗ trợ, chính là lại không dám ra khỏi phòng tử, e sợ cho lão vương phi lộng chết nàng, thế mặc ra hết giận, chỉ là nàng một bệnh. Nam viện di nương thông phòng liền ngò ngoại dục dịch. Hơi vừa lơ đãng, hai cái nha hoàn liền bò tam lão ra giường, còn có một hồi phòng có thai, việc này chuyển tới tam thái thái lỗ thai, đó là khí nghiến răng nghiến lợi. Chính là Minh Lan xui xẻo, một buổi sáng, không biết đánh nhiều ít hát xỉ, liền cơm chưa cũng chưa cái gì ăn uống ăn. Trường huy viện, lao vương phi rửa vào trên gối rửa, trong tay vướt mạc ra tiểu bồi hiếu kính nàng kim chỉ, nước mắt đều màu khóc khô. Tam lão ra vào nhà, nói, nương. Sự tình đã điều tra xong. lão vương phi nước mắt mơ hồ hai mắt, đều thấy không rõ tam lão ra dung mạo nàng rơ tay hủy diệt, tam lão ra nói, ta tìm ngự thư phòng 4 năm cái thái dám hỏi, thái hậu đi tìm hoàng thượng chỉ cần 60 vạn lượng bạc, không có thế mặc ra cầu quá một câu tình. lão vương phi sắc mặt lạnh băng, thật sự, không phải hoàng thượng dạy bọn họ nói như vậy. Tam lão ra lắp đầu, đao giá bọn họ trên cổ, bọn họ cũng không có sửa miệng. Công công, có không sợ chết? Nhưng liên tiếp mấy cái đều không sợ chết, kia không có khả năng. Duy nhất giải thích, chính là vương gia không có nói dối, thái hậu thật sự không có tính toán giúp quá mặc ra nàng đáp ứng giúp lao vương phi, chỉ là qua loa lấy lệ nàng. Lao vương phi một ngụm ngân nha không thiếu chút nước cán. Đỡ ta tiến cung. Lao vương phi bất cứ giá nào nói. Tam lão ra biết nàng muốn làm cái gì, nói, nương, ngươi an tâm dưỡng thân mình đi, thái hậu bệnh nặng, vô pháp gặp ngươi. Lao vương phi lạnh lùng cười, nàng bệnh nặng. Một bụng ý nghĩ xấu, ta cùng nàng nhận thức vài thập niên, còn có thể không hiểu biết nàng, xác định vững chắc là ở trang bệnh. Nhưng người ta chính là trang bệnh, kia cũng là bị bệnh a Thái Hổ khăng khăng không thấy khách, tổng không thể xông vào Vĩnh Ninh cung đi. Lao Vương Phi lạnh lùng cười, ta cũng không tin nàng có thể vẫn luôn bệnh không tốt. Nàng cung mạc ra tiền, nhưng không có như vậy hảo lấy, lấy tiền không làm sự, còn lừa dối nàng, lấy nàng đương hầu chơi, tuyệt không khả năng. Lao Vương Phi chắc chắn Thái Hổ là ở trang bệnh. Nàng cũng đích sắc đoán đúng, rồi, Thái hậu ở Ngự thư phòng là ở giả bộ bất tỉnh, hoàng thượng vừa không còn tiền, cũng không hỗ trợ, Thái hậu biết Lao vương phi là cái dạng gì người, sợ không hảo công đạo, dứt khoát tới cái bệnh nặng, nói vậy hoàng thượng xuất ruột, liền ứng nàng. Tuy rằng nàng lúc này đã tới rồi văn sắt, hoàng thượng không những không có mềm, ngược lại càng lạnh, đem nàng hoàn toàn cùng Lao vương phi đứng ở mặt đối lập. Hơn nữa, nàng làm bộ sinh bệnh, thái y cũng là nàng tin quá tâm phúc, ai ngờ đến nàng giả bệnh, sẽ biến thành thất bại. Toàn thân xương cốt không có một chỗ không đau, cả người như là bị con kiến cắn xé giống nhau, đau nàng tưởng một đầu đâm chết tâm đều có. Thái hổ về điểm này tiểu kỹ xảo, sao có thể giấu quá phòng bị nàng hoàng thượng cùng vương ra? Không phải trang bệnh sao? Trang lại giống như cũng có sơ hở, không bằng thật bệnh đi. Sống trong nung lùa, liền tính sinh bệnh cũng chỉ là có điểm đau đầu nhức quốc thái hổ, thật đúng là không ăn qua lớn như vậy đau khổ, đau ở trên giường lằn qua lộn lại, vĩnh ninh cung nhà hoàn cũng chưa đương hồi sự, thậm chí khâm phục tưởng. Thái hậu kỹ thuật diễn thật cao trang cùng thật sự giống nhau không ngừng lao Vương Phi cùng Vĩnh Ninh cung Nga hoàn như vậy tưởng ngay cả Tấn Vương Phi cũng là như vậy tưởng nàng là Thái hậu con dâu Tuy rằng ở qua ở Tấn Vương phủ không cần tiến cung hầu tật nhưng ở Thái Hậu bệnh nặng dưới tình huống Tấn Vương phủ đại bãi buổi tiệc liền nói bất quá đi Lâm quận mã nghĩ muốn hay không đem buổi tiệc hóa lại chờ Thái hậu hết bệnh rồi ở làm tấn Vương Phi không mừng lâm quận mã mọi chuyện đều nghe Thái Hhổu càng không nghĩ bởi vì thái hộ trang bệnh Tấn Vương phủ hao hết tâm tư chuẩn bị buổi tiệc hóa lại, trên đời này, không phải tất cả mọi người muốn vây quanh Thái Hậu chuyển. Phản phất tồn tâm cùng Thái Hậu đối nghịch dường như, Tấn Vương Phi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, muốn làm buổi tiệc chính là người, thiệp mời cũng đều phát ra đi, hiện tại lại nói không làm, cũng không chê trợm. Lâm quận mã cảm thấy Tấn Vương Phi có chút hỉ nộ vô thường, bất quá nàng tuổi còn trẻ liền thủ tiết, khó tránh khỏi tính tình đại biến, đặc biệt ở gặp được Thái Hậu sự thượng, càng là lý trí toàn vô, hắn sẽ không cùng nàng so đo cũng so đo không được, mượn hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám làm cho Trường Bình quận chúa mặt chống đối Tấn Vương phi, chỉ nói thái hậu bệnh nặng. Tấn Vương phi đạm mạc nói, thái hậu bệnh nặng, trong cung có rất nhiều thái y y thế nàng trị liệu, không cần ngươi ta nhọc lòng, buổi tiệc làm tốt, chọn ngày khởi hành hồi Hồng Châu, này kinh đô, ta đã đủ rồi. Lâm quận mãi nhìn Trường Bình quận chúa, hy vọng nàng có thể khuyên nhủ Tấn Vương phi. Đáng tiếc, ở Trường Bình quận chúa trong mắt, thái hậu làm sao có thể cùng nàng mẹ ruột Tấn Vương phi đánh đồng đâu? Thái hậu nhiều năm như vậy cầm giữ tấn vương phủ, đem nàng cùng nàng nương trở thành phạm nhân giống nhau nhìn, thậm chí vì chia rẽ các nàng mẹ con, đem nàng gả đi Hồng Châu. Chiếu mẫu phi ý tứ làm đi, ngươi muốn sợ đối thái hậu bất kính, liền tiến cung bẩm báo hoàng thượng một tiếng, liền nói tấn vương phủ làm buổi tiệc tế thái hậu xuống hỉ. Các nàng hai đều kiên trì, Lâm quận mã chứng trời đá, chỉ có thể vào cung tìm hoàng thượng. Hoàng thượng chưa nói cái gì, này đây, buổi tiệc như cũ. Đảo mắt, liền đến tấn vương phủ làm buổi tiệc một ngày. Minh Lan cùng thường lui tới giống nhau lên, Bích Châu cùng tuyết lê hầu hạ nàng mặc, một bộ bích sắc vân cẩm váy thượng, làn váy thượng theo đại đoá hải đường hoa, mỏng thi phấn trang mà nhan sắc như chiều hạ ánh tuyết. Minh Lan bước làn da, nói, ta làn da giống như không có trước kêu hảo. Bích Châu nhìn nàng nói, thế tử phi, làn da của ngươi không gọi hảo, toàn bộ kinh đô cũng chưa người kêu làn da hảo. Minh Lan bách độc bất sâm làn da tổn thương khôi phục thực hảo, cả người giống lột da trứng gà, bóng loáng tinh tế. Đạo loạt miễn phí đọc khí chương 688 sợ chết Thân thể là Minh Lan Không có người so nàng càng có thể cảm nhận được Điểm này rất nhỏ khác biệt Nhưng nàng cũng chỉ là thuận miệng vừa nói Vẫn chưa để ở trong lòng Nàng từ đồng tiền trước đứng dậy Bên kia sở ly đánh rèm châu tiến vào Nói, ngươi xác định muốn đi tấn vương phủ tham gia buổi tiệc Minh Lan nhìn hắn Nói, ta nghĩ tới Ta muốn đi này một chuyến Tấn vương phi đã hướng hoàng thượng xin từ trước Buổi tiệc lúc sau liền đi hồng châu Bỏ lỡ lúc này đây cơ hội tái kiến nàng liền khó khăn. Sở Ly không biết Minh Lan ở kiên trì cái gì, Tấn Vương Phi biết đến nội tình, đơn giản là triệu hoàng hậu cùng chức thái tử Giang Diếu có một đứa con trai, này đó, bọn họ cũng đều biết. Minh Lan cũng biết, Tấn Vương Phi khả năng nói cho nàng chính là này đó, nhưng vạn nhất nàng biết đến càng nhiều đâu. Liền này vạn nhất hai chữ, liền đáng giá nàng đi một chuyến. Minh Lan kiên trì, Sở Ly cũng chỉ có thể xá mặt bồi tiểu thê. Hai người dùng cơm sáng, sau đó liền cùng nhau ra phủ. Bọn họ chân trước rời đi, sau lưng một nhà hoàn liền đi trường huy viện, bẩm báo Lao Vương Phi. Lao Vương Phi nghe được câu này Thế tử cùng Thế tử Phi đi Tấn Vương Phủ tham gia buổi tiệc. ngụy mụ mụ tắc nói, có phải hay không nghĩ sai rồi, Tấn Vương Phủ làm sao dám ngỗ nghịch Thái hậu mời Thế tử cùng Thế tử Phi đi tham gia. nha hoàn nói, không tính sai, Thế tử ra cùng Thế tử Phi thật sự đi Tấn Vương Phủ tham gia buổi tiệc, bọn họ là như vậy cùng Vương ra bẩm báo. Nàng xác định vững chắc không nghe lầm, chứ phi bọn họ là lừa Vương ra. Lao vương phi rửa vào gối rửa, như suy tư gì một lát nói, đi đem tàm láo ra gọi tới. Lại nói Minh Lan cùng sở ly, cưới xe ngựa đi tấn vương phủ, tấn vương phủ tiêu điều nhiều năm, hiện giờ quá kế tiểu tấn vương, đại bại buổi tiệc, lui tới khách khứa nối liền không dứt, khách đến đời nhà. Nhưng lại nhiều khách khứa tới cửa, cũng không kịp ly vương thế tử cùng thế tử phi tới cửa tới gọi người chấn động. Không ngừng tấn vương phủ nhà hoàng gã sai vặt, còn có những cái đó khách khứa đều nhìn chầm chầm ly vương phủ xe ngựa. Nghĩ này phụ cận còn có vị nào thân vương phủ đệ ở, bọn họ xác định vững chắc là đi ngang qua. Nhưng lại đi ngang qua, cũng sẽ không chọn này nói a đường vòng không nói, lại còn có đổ. Thằng đến chữ phong lạc khẩn dây cương, lâu dài hù một tiếng. Mọi người mới tiếp thu một sự thật, ly vương thế tử cùng thế tử phi thật là tới tham gia buổi tiệc. Bất quá còn có một loại khả năng, ly vương phủ mặt khác xe ngựa hỏng rồi, mượn ly vương thế tử xe ngựa. Ly vương phủ có nghèo như vậy sao? Mọi người ánh mắt đều dừng ở trên xe ngựa, nhìn sở Ly xuống xe ngựa, sau đó đem Minh Lan đỡ xuống dưới. Bích Châu đem thiệp mời đưa cho Tấn Vương Phủ quản sự. Quản sự rất rõ ràng, Tấn Vương Phủ không có mời quá Ly Vương Thế Tử cùng Thế Tử Phi, lại từ đâu ra thiệp mời. Chẳng lẽ là Ly Vương Phủ tam lão ra muốn làm mạc ra tăng sự, không rảnh phân thân, cho nên đem thiệp mời cho bọn hắn. Này cũng không có khả năng a Ly Vương Thế Tử buộc tội qua Thái Hậu, vài lần thiếu chút nữa đem Thái Hậu tức chết Tàm láo ra sao có thể như vậy không biết điều, nói nữa, lấy ly vương thế tử cao ngạo tính tình, tấn vương phủ không cho bọn họ đưa thiệp mời, còn mượn người khác thiệp tới, này khả năng sao? Quản sự tiếp thiệp mời, mở ra nhìn thoáng qua, nhìn mặt trên mời ly vương thế tử cùng thế tử phi tới tham gia buổi tiệc mấy chữ, hắn còn tưởng rằng xem hoa mắt. Đây là tấn vương phủ chuyên môn vì lần này hiến hội chuẩn bị thiệp, không có sai, nhưng sở hữu thiệp đều là thông qua hắn tay kiểm tra quá, cũng không có nảy một phần A. Thật là ban ngày ban mặt thấy quỷ. Nhưng thiệp mời là thật, liền tính là giả, quản sự cũng không dám nói ra, trước mặt mọi người lạc ly vương thế tử mặt ngũi, này không phải ngại chán sống tìm chết sao. Quản sự đem thiệp mời đưa cho gã sai vặt, sau đó nói, ly vương thế tử, thế tử phi bên trong thỉnh. Khách quý tới, quản sự tự mình lánh vào phủ. Tấn vương phủ không có bao nhiêu người, có thể chiêu đãi khách khứa càng thiếu, trường bình quận chúa không có gì bằng hữu lâm quận mã càng không quen biết bao nhiêu người. Trận này buổi tiệc toàn dựa bọn họ hai trống Nhìn đến sở ly, kia tử kim mặt nạ, lâm quận mạng đốc. Ly vương thế tử như thế nào tới? Hắn cùng hắn có cái gì hảo liêu sao? Chẳng lẽ muốn tâm sự hắn lúc trước giận dữ vì hồng nhan buộc tội thái hậu là cái gì cảm giác? Lâm quận mã giờ khóc dở cười, trao đón nói, ly vương thế tử cùng thế tử phi đại giá quang lâm, ta tấn vương phủ không có từ xa tiếp đón, thật sự là chết bải. Sờ ly nhàn nhạt nói, lâm quận mã khách khí, trong phủ thịnh tình tương mời. Ta ly vương phủ lại như thế nào sẽ không cho mặt mũi. Minh Lan khỏe miệng chịu chịu, giống như đều sẽ không cười. Vốn dĩ nên xấu hổ chính là bọn họ, bất quá giống như Lâm Quận Mã càng xấu hổ. Lâm Quận Mã cười miệng một tiếng, khách sáo vài câu, liền lánh sở ly qua bên kia uống trà, nhà hoàn tắc lánh Minh Lan đi nội viện. Hôm nay tới không ít quý phu nhân, nhiều năm như vậy, tấn vương phi đều ở góa, mấy ngày nay cao hứng, phá lệ xuyên một thân không tính là vui mừng, ít nhất không thuần tịnh siêm y đi hè chỉ là cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với, nàng thoạt nhìn muốn tiểu tụy giàn nu vài phần. Nghe được nha hoàn bẩm báo Ly Vương Thế tử phi tới, tấn Vương phi có trong nháy mắt thất thần. Liên như vậy một lát công phu, Minh Lan đã vào nhà, hành lễ nói, "Gặp qua tấn Vương phi, chúc mừng tấn Vương phủ hỷ thêm kim tôn." Tấn Vương phi sau một lúc lâu không động tính, vẫn là bên người ma ma nhắc nhở nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nói, "Ly Vương Thế tử phi mau mời ngồi." Minh Lan tự nhiên hào phóng ngồi xuống. Một bên các quý phu nhân châu đầu ghé thai, Minh Lan không cần nghe đều biết các nàng ở nghị luận cái gì. Hoặc là nói nàng ra mặt hậu, đắc tội Thái Hậu, vổ cẳn xù. Còn tới cùng Tấn Vương Phủ lôi kéo tình cảm, hoặc là nói nàng không sợ chết, biết rõ Tấn Vương Phủ là Thái Hậu địa bàn, còn dám tới sấm đầm rồng hát hổ. Minh Lan thản nhiên cười. Hiện tại nhìn thấy Tấn Vương Phi, liền đợi khi tìm được thích hợp cơ hội cùng nàng đơn độc nói chuyện. Minh Lan tới tính vãn, ở nàng mặt sau, không bao nhiêu người tới. Tấn Vương Phi ở gói nhiều năm, đại gia cùng nàng đều không thế nào thục lạc, liêu cái gì đều năm chắc không hảo đúng mực, giống như liêu tới liêu đi đều vây quanh trường bình quận chúa cùng tiểu Tấn Vương. Khen Tấn Vương Phi đem nữ nhi giáo, tiểu Tấn Vương lớn lên đáng yêu, nhưng khen nhiều, liền mất hương vị, này đây trong phòng có vẻ có chút nặng nghề. Có người đề nghị đi hoa viên đi dạo, sau đó trường bình quận chúa liền đỡ Tấn Vương Phi đi hoa viên ngắm hoa. Chư vị quý phu nhân theo sát sau đó, Tấn Vương phủ hoa viên muôn hồng nghìn tía, hoa bánh rộ Này đó đều là Tấn Vương Phi chăm sóc. Có quý phu nhân hỏi. Tấn Vương Phi cười nói, rảnh rỗi không có việc gì, chăm sóc hoa cỏ tống cổ thời gian. Cũng là, ở quá ở trong phủ, to như vậy một cái Tấn Vương Phủ, liền nàng một cái chủ tử, đã không có nhi nữ tại bên người, cũng không có chị em dâu, không cần cùng các nàng dường như cả gia đình muốn sen vào, còn muốn phòng bị di nương thông phòng, tướng công ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, còn phải cùng các quý phu nhân đánh hảo giao tế, đón đi rước về. Minh Lan tâm tư không ở dạo vườn thượng, nàng qua bên kia đỉnh hóng gió nghỉ ngơi, nha hoàn đem trà bưng lên. Tấn Vương phi quay đầu lại, liền nhìn đến Minh Lan uống trà, nàng mày ninh ninh, ly vương thế tử phi tâm thật đúng là đại, tấn Vương phủ trà cũng dám uống. Nàng làm Trường Bình quận chúa tiếp đón những cái đó quý phu nhân, chính mình đỡ nha hoàn tay chiều đỉnh hóng gió đi đến. Tấn Vương phi đi vào đỉnh hóng gió, nói: "Này trà." "Này trà hương vị không tồi." Minh Lan cười nói. Tuấn Vương phi nhìn nhiều Minh Lan liếc mắt một cái. Xua xua tay, nhà hoàn liền rời khỏi đỉnh hóng gió ngoại. chương 689 hận ý. Chết không nhắm mắt bốn chữ, làm tấn vương phi có trong nháy mắt thất thần, giống như ly vương thế tử phi lời nói có điều chỉ. Nàng không nghĩ trước thái tử chết không nhắm mắt. Nàng khẳng định là ảo giác, ly vương thế tử phi sao có thể biết nàng suy nghĩ cái gì. Tấn vương phi nhìn mình làn, nhìn nàng cặp kia trong vắt như hồ nước con người, nói, tấn vương phủ không phải nguyên lên tới địa phương. Thân là tấn vương phủ chủ nhân. Nàng nói lời này lại không có oanh người ý tứ, ngược lại là thiện ý nhắc nhở. Minh Lan chiều nàng cười, nói: "Lần trước ở Dung Quốc công phủ, ta liền nhìn ra tới Tấn Vương phi có chuyện nói với ta, đáng tiếc lúc sau lại chưa thấy qua, ta lần này tới, chính là muốn nghe xem Tấn Vương phi tưởng cùng ta nói chút cái gì." Tấn Vương phi trong lòng khiếp sợ, ngày đó bất quá nhìn nhiều hai mắt, Ly Vương Thế tử phi liền nhìn đến nàng trong lòng suy nghĩ. Chính là, trước khác nay khác. Ngày đó nàng, sống không còn gì luyến tiếc, ngày ngày giày vò, Hiện giờ nhật tử đối nàng tới nói, nhiều ít còn có vài phần hy vọng, nàng không vì chính mình suy xét, tổng phải vì trường bình quận chúa cùng tiểu quận vương suy nghĩ một vài. Tấn vương phi ánh mắt rồi dám, lại là ngồi xuống. Nơi xa có nhà hoàn liên tiếp triều đỉnh hóng gió nhìn xung quanh, tấn vương phi nhìn nơi xa, người ở bên ngoài xem ra, tựa hồ ở cùng Minh Lan nói chuyện phiêm khí, liêu nhưng cái đó các quý phu nhân. Nhưng mà nàng nói chính là, ly vương thế tử phi có thể mơ thấy tương lai sự, việc này ta cũng có điều nghe thấy. Ngươi cùng triệu ra quan hệ bất hòa, nhất định có nguyên nhân. Minh Lan nhìn nơi xa, nói, Tấn Vương Phi hận triệu Hoàng hậu đi. Tuy rằng là hỏi câu, nhưng nghe ở Tấn Vương Phi lỗ thai, lại là khẳng định. Tấn Vương Phi bông nhiên liếc đầu nhìn Minh Lan, Minh Lan cười khẽ, năm đó trước thái tử vì triệu Hoàng hậu, đem người đang có thai Tấn Vương Phi người biếm vì chắc Phi, như thế nào có thể không tâm sinh hận ý. Chuyện này, là Tấn Vương Phi không thể nói đâu, kết bảy mười mấy năm. Hiện giờ bị Minh Lan như vậy không hề dấu hiệu ngạnh sinh sinh xé mở, như cũ ngó tươi đầm địa. Cưới hỏi đàng hoàng, hứa hẹn nàng lời thề ước bạc đầu phu quân, ở nàng có mang ghi, ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ liền thôi, trên đời này không có không trộm tanh miêu, nhưng vì bên ngoài nữ nhân, không tiếc bắt tiện nàng, bôi nhọ nàng, cái loại này nhục nhã cùng thống khổ, ngạnh sinh sinh tra tấn nàng mười mấy năm. Liên bởi vì nàng biết bí mật này, Thái hậu biết nàng hận Triệu hoàng hậu, lấy nàng nhà mẹ đẻ người tới bức bách nàng. Nguyễn ra năm đó cũng là kinh đô số một số hai thế gia, liền bởi vì nàng là trước thái tử thái tử phi, không, hẳn là chắc phi, thái hổ vì hướng hoàng thượng tỏ lòng trung thành, lấy ngụy ra cấp hoàng thượng khai đào. Hoàng thượng nghiệm cập trước thái tử đã chết, dưới ngôi không con, ngụy ra cùng tấn vương phủ đối hắn cấu không thành nguy hiếp, vong khai một mặt, không có muốn ngụy ra trên giới mệnh, nhưng này mười mấy năm qua, hoàng thượng đầu tiên là Nguyễn lấy trọng trách, rồi sau đó đi bước một bóc lột ngụy ra quyền thế. Nguy ra tín nhiệm người một nửa bị dung quốc công phủ công tâu một nửa rơi xuống hoàng thượng trong tay, đã chỉ còn lại có một cái vỏ giống. Thái hậu đem nàng câu ở Tấn Vương Phủ, ngụy ra xa ở ngàn dặm ở ngoài, tưởng giúp đều không giúp được nàng. Năm đó, nàng có thể bị Thái hậu tuyển vì Thái tử Phi, thế lực phía sau lại há là giống nhau, liền bởi vì ra nàng như vậy một cái bất hiếu nữ, hỏa cập gia tộc. Nghĩ đến chuyện cũ, Tấn Vương Phi hai mắt đấm lệ, nàng dơ tay lao đi khỏe mắt nước mắt nói Khó trách ly vương cùng hoàng thượng mấy ngày nay nhằm vào thái hậu cùng triệu gia, nguyên lai này đó dơ bần sự, ly vương thế tử phi cùng thế tử gia đã sớm biết. Nói, nàng nhìn Minh là nói, các người hẳn là không có nói cho ly vương cùng hoàng thượng đi. Hai người đều bị trước thái tử đeo non xanh, lấy bọn họ hai cái thân phận cùng tính nết, sao có thể cho phép tấn vương phủ quá kế con nối roi, đã sớm bí mật xử tử. Hơn nữa, ly vương thế tử phi bi quá hóa liều tới tìm nàng, hẳn là không có tìm được cái gì chứng cứ. Tấn vương Phi lưng lệnh cả người Minh Lan nhìn nàng nói Tấn Vương Phi ngươi nếu thật sự yêu thương trưởng bình quận chúa cùng tiểu Ttân Vương liền đem ngươi biết đến nói cho ta ta cùng tướng công biết ngươi cùng Thái Hậu cùng triệu hoàng hậu không đồng nhất người qua đường lấy Ly Vương phủ thân phận thuyết phục hoàng thượng Vương tha ngươi cùng trường bình quận chúa không là vấn đề Minh Lan hướng dẫn từng bước ở ởgó nhiều năm Tấn Vương Phi nàng không sợ chết nhưng nàng dứt bỏ không xong trường bình quận chúa cùng tiểu Tấn Vương Tấn Vương Phi do dự không quyết bị Thá Hậu ước hiếp nhiều năm Nàng có lòng phản kháng, nhưng thật sự đem phản kháng cơ hội bãi ở nàng trước mặt, nàng ngược lại không có kia lá gan, hoặc là nói, nàng không biết Minh Lan có đáng giá hay không nàng tín nhiệm. Minh Lan nói, ta cùng tướng công biết Thái Hậu cùng Triệu ra sớm có mưu đồ bí mật, Hoàng thượng cũng nổi lên cảnh giác tri tâm, Thái Hậu cùng Triệu ra muốn được việc, khó hơn lên trời, mà các nàng mưu nghịch kia một ngày, thất bại, ương cập các người, liền tính may mắn thành công, tấn Vương phi rất rõ ràng, Triệu Hoàng hậu đắc thế, một tay che trời thời điểm. Có hay không ngươi cùng Trường Bình quận chúa ngày lành quá? Tấn Vương Phi sắc mặt tái nhuận. Minh Lan có thể nói đều nói, hi vọng Tấn Vương Phi có thể nghĩ thông suốt đi. Tấn Vương Phi nhìn Minh Lan, ngươi thật sự có thể giữ được Trường Bình cùng An Nhi. Minh Lan gật đầu, nhắc tay làm thể trạng, ta lấy cái đầu trên cổ đảm bảo hổ cản su nẹt. Tấn Vương Phi gật đầu, nói, triệu hoàng hậu nàng vì trước thái tử có một đứa con trai, nhưng trước thái tử vừa mới nói này đó, bên kia một nhà hoàng bước nhanh đi tới. Đem Tấn Vương phi nói ngắt lời nói, "Vương phi." Nhìn kia nha hoàn, Minh Lan cái trán hung hăng vừa nhíu. Bên kia trên đường nhỏ, một nha hoàn ở nơi đó trông chừng, "Này nha hoàn bẩm báo." Kia nha hoàn vẻ mặt ngộp bước, hiển nhiên không biết nàng hoành ở trên đường, "Này nha hoàn lại như vậy quá khứ." Đây là một cái có vô công trong người nha hoàn, là thái hậu xếp vào ở Tấn Vương phủ nhìn Tấn Vương phi. Tấn Vương phi ánh mắt lạnh băng, nói, "Có chuyện gì muốn bẩm báo?" Nha hoàn nói, "Tiến hội không sai biệt lắm muốn bắt đầu rồi." Thỉnh ngài cùng các quý phu nhân di giá. Lệnh băng thanh âm, mang theo một ít không dung làm trái ý tứ. Thực hiển nhiên, này nha hoàng đối Tấn Vương Phi không có kính trọng chi ý, chỉ nhận Thái Hậu một cái chủ tử, duy Thái Hậu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cố tình, Tấn Vương Phi còn không dám không nghe nàng, nhà hoàng vừa nói xong, nàng liền đứng lên. Minh Lan hận đến A, hận không thể đem này nha hoàn treo lên ra sức đánh mấy chục roi. Nàng thật vất vả thuyết phục động Tấn Vương Phi mở miệng, Tấn Vương Phi vừa đi. Tưởng lại đơn độc nói chuyện đã có thể không dễ dàng. Tấn Vương phi đi rồi, kia Nha Hoàn nhìn mình là nói, "Ly Vương Thế tử phi không cùng nhau sao?" Bích Châu tức giận nói, "Nhà ta Thế tử phi mệt mỏi, tưởng nhiều ngồi trong chốc lát không được sao?" Một cái Nha Hoàn cũng dám đối Tấn Vương phi, đối với các nàng gia Thế tử phi la lên hết xuống, còn không phải là ỷ vào thái hổ khí thế sao? Các nàng gia Thế tử phi nhưng không sợ thái hậu. Nha Hoàn quét Bích Châu liếc mắt một cái, thân mình vừa chuyển, để lại cho nàng một cái ống. Bích Châu thiếu chút nữa khí bốc hói. Minh Lan thật không dám tưởng tượng, có như vậy nha hoàn ở, tấn vương phi ở bình thường quá đều là ngày mấy, khó trách nàng gấp không chờ nổi muốn đi Hồng Châu. chương 690 buổi tiệc. Thấy Minh Lan sợ mỹ mắt phải, Bích Châu liền tâm hoảng sợ, đều nói mắt trái rực là tài, mắt phải rực là thai, thế tử phi cảm giác từ trước đến nay linh nghiệm, sẽ không trong chốc lát muốn xảy ra chuyện đi. Bích Châu sợ hay nói, thế tử phi, nếu không chúng ta hồi vương phủ đi. Minh Lan mí mắt phải Nói, không có việc gì. dĩ vãng Mỹ mắt phải nhảy, nàng tâm sẽ hoảng, lần này, nội tâm thực bình tĩnh, thậm chí ẩn ẩn có một loại không sợ gì cả cảm giác. Loại cảm giác này, giống nhau chỉ có sở ly ở bên người nàng thời điểm mới có, lúc này sở ly người cũng không ở A Chỉ cần tâm không hoảng hốt, Mỹ mắt phải nhảy liền nhảy đi, Minh Lan cất bước chiều bên kia người nhiều trô đi đến. Đi phía trước đi rồi một lát, Minh Lan liền thấy được người quen, ngụy quốc công phủ đại thái thái cùng sở đại tướng quân phu nhân còn có túc ninh hầu phủ đại thái thái. Nhìn đến các nàng, Minh Lan tươi cười đều sáng lạn vài phần, cũng có đề tài liệu vừa nói vừa cười đi phía trước đi. Tuy rằng Minh Lan bối phận lực tiểu, nhưng thân phận nhưng không thể so ai kém, Tấn Vương Phi liền an bài nàng cùng sở đại thái thái các nàng làm một bàn, liền ngồi ở trường bình quận chúa bên người. Trường bình quận chúa ôm nhi tử tiểu Tấn Vương, phấn đô đô khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt đại mà lượng, chiếu Minh Lan khenh khách cười. Minh Lan thấy tâm đều vui mừng, nhìn bình quận chúa nói Ta có thể ôm một cái hắn sao?" Trương Minh quận chúa dịu dàng gật đầu, đem Tiểu Tấn Vương ôm cấp Minh Lan, sau đó cười nói, "Ly Vương Thế tử phi thực thích tiểu hài tử, sao không nhanh chóng hòa Ly Vương Thế tử sinh một cái?" Minh Lan gương mặt tường đỏ, nói, "Đây là muốn xem duyên phận." Ngụy Quốc công phủ đại thái thái liền cười nói, "Thế tử phi thiên đình no đủ, sắc mặt hồng nhuận, vừa thấy chính là người có phúc, tương lai nhất định nhi nữ thành đàn." Tiểu Tấn Vương đứng ở Minh Lan trên đùi, mở to một đôi xinh đẹp ánh mắt nhìn Minh Lan. Còn chiêu nàng cười khanh khách. Minh Lan tâm đều mềm thành một bãi nước suối, thật đáng yêu, trưởng thành nhất định là chúng ta đại chu lương đống chi tài." Thừa thế tử phi các luôn trường bình quận chúa cười nói. Minh Lan ôm trong chốc lát, trường Bình quận chúa liền giơ tay muốn ôm hồi nhi tử, kết quả tiểu tấn vương thích Minh Lan, nhắm thẳng nàng trong lòng ngực đầu toán, nháo trường Bình quận chúa giở khóc giở cười, đây là đến nhiều thích thế tử phi, liền ta cái này mẹ ruột đều từ bỏ. Trương Bình quận chúa nhưng không quen nhi tử, làm hắn ở Minh Lan trong lòng ngực lại một lát khiến cho bà vú ôm đi xuống. Kết quả bà Vũ một bế lên tay, Tiểu Tấn Vương liền khóc nháo không ngừng. Minh Lan ôm trở về hống bài tiếng, Tiểu Tấn Vương liền thu nước mắt, đầu nhỏ đáp ở Minh Lan trên vai. Minh Lan dở khóc dở cười, này Tiểu Tấn Vương vì cái gì như vậy thích nàng a? Không biết còn tưởng rằng là nàng nhi từ đâu. Nay sắp khai buổi tiệc, ôm hài tử, nàng cũng vô pháp ăn cơm à, còn có nhiều người như vậy nhìn, Minh Lan xấu hổ thực, quá nhận người thích cũng không hảo. Sở đại tướng quân phu nhân mướt Tiểu Tấn Vương tay nói còn hảo Hoàn nhi không ở bằng không 12 phải ghen không thể một đám quý phu nhân đều nở nụ cười tiếng cười to lớn làm ra ngoài các lao ra đều sờ không được đầu góc liêu cái gì đâu cười như vậy vui vẻ trường bình quận chúa dỗ tay chọc tiểu tấn Vương Vươngtrán tiểu tấn Vương nha nhà cũng không biết nói cái gì trường bình quận chúa dỗ tay đem tiểu tấn vương ôm lại đây lúc này tiểu tấn Vương không khóc chỉ là nhìn Minh lan vài lần hướng minh lan bên này xem hiển nhiên còn muốn Minh lan ôm nàng nay muốn đổi cái thời gian Minh Lan xác định vững chắc dối cánh tay, chính là tiểu tấn vương còn dính nàng, nàng chẳng lẽ còn tưởng đem tiểu tấn vương ôm hồi ly vương phụ sao. Trương Bình quận chúa hống một lát, sau đó bà Vú mới đem tiểu quận vương ôm đến một bên. Lúc này, đồ ăn đã bưng lên bàn, nóng hôi hổi, hương phiêu bốn phía. Ở hoa viên đi dạo nửa ngày, cũng đích xác có chút nói bụng, tấn vương phi cười nói, mấy năm nay, ta phần lớn thời điểm ăn chay, đây là thỉnh chết quế lâu đầu bếp tới làm, này mấy thư món chính, là thỉnh ngự thiện phòng đầu bếp làm Chư vị nếm thử, còn hợp các người khẩu vị Tấn Vương Phi dẫn đầu dối chết búa Đại gia cũng đều sôi nổi động thủ Minh Lan gắp một khối thịt cá Tươi mới ngon miệng, mị vị mười phần Đại gia vừa ăn biên khen Tấn Vương Phi lại dơ lên chén rượu Cười nói, đây là rượu trái cây Là trường bình ở Hồng Châu thân thủ nhưỡng Ta nguyên bản luyến tiếp nếm Này bất quá chút thời gian liền phải dọn đi Hồng Châu ở Không lo không đến uống Đại gia tiểu uống mấy chén Lướt qua liền ngừng, không sợ say có quý phu nhân nói Tấn Vương Phi như vậy vội vã đi đất phong làm cái gì, hẳn là lưu trường bình quận chúa cùng tiểu tấn vương ở kinh đôi nhiều trụ chút thời gian mới đúng. Trường bình quận chúa liền nói, là cái dạng này, lâm gia nhị lao thân mình không khỏe, lúc này nếu không phải thái hậu chuyển triệu, chúng ta cũng sẽ không nhanh như vậy vào kinh, này không phải sợ. Dưng một chút, trường bình quận chúa cười nói, tóm lại là phải đi về, tương lai có cơ hội lại trở về, ta cùng mẫu phi lại thỉnh đại gia vào phủ tiểu tự. Đây là buổi tiệc, cũng là đưa tiện yến. Bất quá đại gia cùng Tấn Vương phủ quan hệ không hậu có không ít người thậm chí là lần đầu thấy tấn Vương Phi chưa nói tới cái gì bỏ được hay không bất quá chính là thuận miệng giữ lại hạn cái này không thoải mái để tài vứt bỏ đại gia vừa nói vừa cười Minh Lan đại bộ phận thời điểm đều là nghe các nàng nói ngẫu nhiên cũng mở miệng nói vài câu chính ăn đâu liền cảm giác được có người nhìn chầm trăm nàng cái loại cảm giác này thực không thoải mái thật vất vả không nhảy mí mắt lại bắt đầu nhảy Minh Lan buông chết đúa sau này xem Cái gì cũng không có nhìn đến. Sở đại thái thái thấy nàng mày hơi ninh, hỏi, đang xem cái gì? Minh Lan lắc đầu, không có gì. Tiếng nói vừa rứt, sau đó liền cảm giác được có thứ gì từ nàng bên thai vèo một chút bay qua đi, ngay sau đó loảng xoảng một tiếng chuyển đến. Một con đoàn tiện bắn ở trên bàn, đem trang nấm hẩm gà mâm cấp làm cho chia 5 xe 7, tức khắc một bàn người đều loạn cả lên. Bên ngoài, tạm chín danh tiếp khách phá cửa sổ mà nhập, trong tay kiếm lệnh băng phiếm hàn mang. Trừ phong cùng trừ du lắp mình, đem Minh Lan hộ ở sau người, còn có chạy tới sở ly. Trong phòng xe đánh lên tới, cái bàn ghế rửa hôn thức ăn bay loạn. Bích Châu dọa gắt gao bắt lấy Minh Lan vần tay áo Minh Lan nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, nàng trên cổ tay vòng tay co ám khí. Minh Lan trộm bắn hai trầm, muốn hai thích khách mệnh. Chính là, thích khách quá nhiều, xa không ngừng tới này đó, nhưng cái đó thích khách mang theo cung tiễn, trực tiếp bắn vào tới. Liên tính ám vệ che chở Minh Lan, chính là loạn mũi tên dưới thương vong vô số. Những cái đó quý phu nhân chung mũi tên không ít, ngay cả Ngụy Quốc công phủ đại thái thái bà vai đều trúng nhất kiếm. Minh Lan vừa muốn qua đi đỡ Ngụy Quốc công phủ đại thái thái, bên kia tấn vương phi cùng loạn kêu, "Trường Bình!" Minh Lan vọng qua đi, liền tăng trưởng Bình quận chúa trước ngực ăn một mũi tên. Nàng đứng ở nơi đó, không biết làm sao. Nàng tưởng thái hậu người, nhưng thái hậu lại nhẫn tâm, cũng không đến mức liền trưởng Bình quận chúa đều sát. Mũi tên bắn lại đây, những cái đó thích khách giống như là điên rồi dường như. Chỉ cần có thể sát nàng, không tiếc máu chạy thành sông. Sở Ly Che ở trước người, giống như là một đồ rắn chắc tưởng, Chặn sở hữu mưa gió cùng nguy hiểm, nhưng mà Minh Lan ở ngã xuống thời điểm, cảm thấy nàng này một đời là xác định vững chắc chết không nhắm mắt. Nàng lấy ngọc khuyết đương thân tín, ngọc khuyết lại tưởng lộng chết nàng. Bị Sở Ly đánh bay mũi tên, ngọc khuyết tiến lên, đem kia mũi tên cấp bắn trở về, tốc độ cực nhanh, Sở Ly đều còn không có phản ứng lại đây, mũi tên đã cắm ở nàng chỗ. Lạnh băng mũi tên Xuyên qua làn da, ngực đau còn không có cảm thấy được, khỏe miệng liền có huyết tràn ra tới. Nàng ngã vào bích trâu trong lòng ngực, nhắm mắt trước, nhìn đến cuối cùng một màn là sở ly như là điên rồi dường như, dùng kiếm đem ngọc khuyết hung hang đạn trên mặt đất. Ngọc khuyết tạp không xấu, nhưng là nó sẽ bắn lên tới, hảo xảo bất xảo tạp tới rồi tấn vương phi giữa chán. Đơ ết, liền hỏi một câu, có người sẽ cảm thấy nữ chủ sẽ chết sao? chương 691 nằm mơ Thế tử phi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Các nàng đều đi xa. Mơ hồ chung, Bích Châu thanh âm ở bên thai văng lên. Minh Lan chống hàm dưới tay vừa động, đầu đi xuống một cái Nếu không phải Bích Châu tay mắt lanh lẹ, một hai phải khái đến bàn đá không thể. Minh Lan mở to mắt, mở mịt nhìn bốn phía. Nơi xa, một đám quý phu nhân vừa nói vừa cười đi phía trước đi. Nàng còn ngồi ở đỉnh hóng gió, Bích Châu đứng ở một bên. Nàng còn ở đỉnh hóng gió. Mới vừa rồi nàng không phải đã chết sao? Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Ta ngủ đã bao lâu? Minh Lan nhìn Bích Châu nói. Bích Châu lắc đầu, một miệng trà công phu đi, nô tỷ vừa lơ đãng, thế tử phi ngươi liền ngủ rồi. Bích Châu đối Minh Lan ngủ một chuyện, không có để ý nhiều, ai còn không có ngủ gật thời điểm, nàng càng nóng vội chính là Tấn Vương Phi cùng những cái đó quý phu nhân đi rồi sự. Bích Châu nói, thế tử phi, chúng ta cũng đi nhanh đi, Tấn Vương phủ rất lớn, chờ lát nữa lạc đường liền không hảo. Minh Lan còn đắm chìm ở mới vừa rồi trong ngộng kêu mộng quá mức chân thật. Cái loại này cảm giác đau đớn, nàng cảm giác được rõ ràng. Nam mơ còn có thể cảm giác được đau không? Một đường tưởng sự tình, Minh Lan cùng hỉ Nhi đuổi theo đi, cùng trong ngộng giống nhau, ngụy quốc công phủ đại thái thái các nàng nhìn đến nàng, vẻ mặt vui mừng, ngay cả lời nói đều giống nhau như lúc. Minh Lan tâm hoảng loạn, vì cái gì cảnh tượng cùng trong ngộng giống nhau như lúc, là ông trời cho nàng cảnh báo sao. Nàng muốn thật tham gia buổi tiệc, sẽ có như vậy nhiều vô tội người bởi vì nàng mà chết. Nếu biết kết quả liền không thể phạm như vậy sai, Minh Lan nghĩ muốn hay không trang bệnh, cùng Tấn Vương phi cáo tử. Mới vừa đi đến phòng khách, bên kia Sở Ly liền đã đi tới, nhìn đến hắn, Minh Lan lược thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng cảnh trong mơ vẫn là có bất đồng. Sở Ly đi tới, hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Minh Lan vẻ mặt mờ mịt, "Ta có thể có chuyện gì?" Mặt nạ hạ, Sở Ly mày đẹp ninh chặt, "Mới vừa rồi Tấn Vương phi phái nha hoàn nói cho ta, ngươi đột nhiên thân thể không khỏe muốn hồi phủ." Minh Lan không nói chuyện, Bích Châu liền nói: Thế tử phi hảo hảo, nào có thân thể không khỏe. Thấn vương phi như thế nào có thể như vậy? Nàng này không phải biến tướng oanh thế tử ra cùng thế tử phi rời đi sao? Bất quá thế tử ra cùng thế tử phi cũng là không thỉnh tự đến, như vậy oanh người tổng so với lúc trước ngụy quốc công phủ cường, tốt xấu cấp thế tử ra cùng thế tử phi lưu trữ vài phần mặt mũi. Minh Lan nói, chúng ta hồi vương phủ đi. Thấn vương phi đều nói nàng thân thể không khỏe, liền cáo từ đều tỉnh, nếu thực sự có thích khách, thời gian kia chính là sinh mệnh. Chậm trễ không được. Sở Ly gật gật đầu, liền cùng Minh Lan rời đi. Nha Hoàn thấy bọn họ thật sự phải đi, chạy nhanh đi bẩm báo Tấn Vương phi. Tấn Vương phi chính uống trà, nghe xong Nha Hoàn bẩm báo, có trong nháy mắt thất thần, trường bình quận chúa xem ở trong mắt, "Mẫu phi, ngươi không sao chứ?" Tấn Vương phi phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, "Mẫu phi không có việc gì." Sở Ly cùng Minh Lan cất bước rời đi, Tấn Vương phủ buổi tiệc như cũ, cả Vũ thăng Bình ngồi trên xe ngựa, Minh Lan phân phó trữ nói: Đi Sở Đại Tướng Quân Phủ Sở Ly cảm thấy Minh Lan có chút không thích hợp, không phải hồi Vương Phủ sao. Tấn Vương Phủ buổi tiệc, Sở Đại Tướng Quân phu nhân cũng ở, cứu cứu còn riêng phái người nói cho nàng, không có việc gì không cần đi tìm mẫu phi, nàng muốn thanh tịnh. Minh Lan lắc đầu, có người muốn giết ta. Sở Đại Tướng Quân Phủ Ly càng gần một ít, chỉ cần vào Sở Đại Tướng Quân Phủ, những cái đó thích khách chỉ có thể từ bỏ. Sở Ly mày ninh thành bánh qua trèo, Minh Lan là như thế nào biết có thích khách muốn sát nàng. Trừ phong không dám trì hoãn chạy nhanh giá xe ngựa chiều sở đại tướng quân phủ chạy tới bên trong xe ngựa Minh Lan cùng sở ly nói trước kia ta tổng lừa người khác ta có thể mơ thấy không có phát sinh sự vừa mới ở tấn Vương phủ Hoa viên ta thế nhưng thật sự mơ thấy người mơ thấy cái gì sở ly có chút như lọt vào trong sương mù những cái đó sự không đều là kiếp trước nàng phát sinh quá sao thực sự có người có thể mơ thấy không có phát sinh quá sự Minh Lan ở đầu là thật sự ta không có lửa người Hiện thực cùng trong ngộng giống nhau như lúc, chúng ta ăn tiệc tịch ăn ngon tốt, đột nhiên một đám thích khách vọt vào tới, bọn họ mũi tên loạn sạng, liền ngụy quốc công phủ đại thái thái cùng trường bình quận chúa đều chung mũi tên, ngụy quốc công phủ đại thái thái còn có thể sống sót, trường bình quận chúa xác định vững chắc sống không được, còn có ta. Sở ly như mày, ngươi cũng chung mũi tên. Minh Lan ngật đầu, sau đó tìm kiếm vân tay háo, nửa ngày không tìm được Ngọc Khuyết, nàng mày liền ninh lên, Ngọc Khuyết đâu, như thế nào không thấy. Sở Ly liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng, Minh Lan nói, kia ngọc Khuyết không phải cái gì thứ tốt, ngươi đều đem mũi tên văng ra, nó trộm đem mũi tên đạn trở về, trực tiếp cắm ta trên ngực. Sở Ly lập tức phẫn nộ nói, "Ta liền nói kia ngọc Khuyết không phải thứ tốt." Đối Minh Lan ngộng, Sở Ly ban tín bán nghi, nhưng đối ngọc Khuyết hiểm nghi lại là tràn đầy, liền cơ bản nhất phi lễ chớ coi đạo lý cũng đều không hiểu, có thể là thứ tốt mới là lạ. "Sau đó đâu?" Sở Ly hỏi. Minh Lan nhún "Sau đó ta liền tỉnh Người còn ở Tấn Vương Phủ trong Hoa Viên, bắt đầu thời điểm phát sinh sự cùng trong ngộng đầu đều giống nhau, chính là Tấn Vương Phi lại nói ta đột nhiên thân thể không khỏe, làm ngươi đưa ta hồi Vương Phủ, thật sự là kỳ quái. Điểm này, Minh Lan thật sự không nghĩ ra. Nhưng đi rồi mấy cái phố sau, Chữ Du cưới ngựa tiến lên nói, ra, mặt sau theo không ít người, hơi thở không yếu. Xe ngựa chạy mau một chút sở lì phân phó nói. Chữ Phong vung roi ngựa, xe ngựa liền chạy như bay lên. Tới rồi sở đại tướng quân phủ ở cái kia phố, mặt sau đi theo nhân tài rời đi. Thích khách không nốc, sở đại tướng quân phủ khẳng định có không ít ám bệ, còn có vương gia phái tới che chở vương phi. Xông vào sở đại tướng quân phủ sát minh lan cùng sở ly, đó là đưa dê vào miệng cọng, tồn tại tiến vào, nằm đi ra ngoài. Những cái đó thích khách dừng lại nơi đó, câu mày nói, ta như thế nào cảm thấy ly vương thế tử cùng thế tử phi như là biết chúng ta muốn vào tấn vương phủ giết bọn hắn dường như, hành tung để lộ bí mật. Thích khách nhóm đồng thời lắp đầu, hẳn là không có mới đúng vậy. Bọn họ đều còn không có tiến tấn vương phủ, ly vương thế tử cùng thế tử phi sao có thể biết đâu. Nếu trước đó biết, hẳn là thiết hạ thiên la địa vóng đưa bọn họ một lưới bắt hết mới là Thật sự là kỳ quái. Lại nói Minh Lan, vào thiên viện, một viên treo tâm mới rơi vào trong bụng, sở ly võ công cao cường, thích khách giết không được hắn, còn có thể tại ám sát dưới kiếm che chở nàng, chính là ngàn phòng vạn phòng, nàng phòng không được Ngọc Khuyết A. Ngọc Quyết ăn cây táo Rào cây sung giúp thích khách, sở ly cũng chống đỡ không được a Không thể trêu vào, vẫn là trốn tránh điểm cho thỏa đáng. Lại nói Vương Phi, vô cản sụ nét chính nhàm chán không có việc gì làm. Nghe nha hoàn bẩm báo sở ly cùng Minh Lan tới, nàng cao hứng chào đón nói, như thế nào có rảnh tới mẫu phi nơi này. Ta tân học mấy món ăn sáng, các người muốn hay không nếm thử. Minh Lan nhìn sở ly, thấy hắn khỏe miệng không tự chủ chịu vài cái. Thích khách không biết đã đi chưa? Hiện tại đi còn kịp sao? Nhưng mà... Vương Phi đã gấp không chờ nổi lôi kéo Minh Lan đi nhấm nháp nàng mới làm mỹ thực. Sở ly hỏi nhà hoàng nói, mẫu phi chủ nghệ có tiến triển sao? Nhà hoàng nói, phía trước sở đại tướng quân một ngày tổng hội tới xem một chuyến, từ khi Vương Phi học thiêu đồ ăn sau, hiện tại đã mau 10 ngày không có tới vật viện. Đến nỗi chủ nghệ như thế nào, thế tử ra, ngươi như vậy thông tuệ, hẳn là hiểu. Sở ly đỡ chán nhìn trời. Ngày khác làm phụ vương tới một chuyến. chương 692 nội tình. bên này Vương Phi hứng thú bừng bừng cấp sở ly cùng Minh Lan nấu ăn, phòng bếp khói dầu đại, hai người ở cách xa xa. Nhìn đến Vương Phi làm cá, Minh Lan đều có bóng ma tâm lý, trong đầu hiện lên lần trước Vương Phi làm cá cảnh tựa tới. Nhưng có câu nói kêu kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác, trải qua một đoạn thời gian học tập, Vương Phi tiến bộ rất lớn. Ấn, nàng học được làm nha hoàn hỗ trợ trợ thủ, nhà hoàn đem cá giết, sau đó rửa sạch sẽ, Vương Phi ở trong nồi thiêu hảo ru, đem cá ném vào đi. Sau đó liền nghe được thứ lạp thứ lạp thanh. Lại sau đó, đốt chọi khí vị liền chuyển tới. Minh Lan. Nàng có thể không uống được không? hỏa quá lớn, mau lộng tiểu một chút vương phi vội la lên. Tăng đồ ăn nha hoàng chạy nhanh ném trong tay giao phay, đem bủi lửa rời khỏi tới. Đáng tiếc, đã trưởng. Đốt chọi hương vị càng lúc càng lớn, sông bằng mũi, Minh Lan chỉ cảm thấy dạ dày một trận sông cuộn biển gầm. nhịn không được nàng, chạy đến một bên, đỡ thân cây phun ra lên. Sở ly nhìn nàng. Giúp nàng chụp phía sau lưng nói, không có việc gì đi. Bích Châu bưng trả tới, Minh Lan phun qua đi, xúc xúc miệng, thấy một bên nhà hoàn hướng bên này vọng, nàng nói, không cần cùng Vương Phi nói. nha hoàng gật đầu như lào tỏi, thế tử Phi bị Vương Phi làm đồ ăn cấp Vương Phi ra, Vương Phi nghe xong khẳng định không cao hứng, vẫn là không nói cho thỏa đáng. Chỉ nghe hư vị, liền phun thành như vậy, này muốn thật nhập khẩu, còn không được đem tối hôm qua ăn đều nhổ ra, liền nói, chúng ta hồi Vương Phụ đi. Minh Lan là thật không muốn ăn, nàng nói, kia mẫu phi vất vả làm đồ ăn làm sao bây giờ. Sở ly đau đầu, một bên là Minh Lan, một bên là vương phi, hắn kẹp ở bên trong khó xử, nhưng hắn càng có khuynh hướng Minh Lan, vương phi đại có thể dưỡng hoa đánh đàn, làm chút khác sống, vì cái gì muốn học nấu ăn, còn làm không biết mệt. Sở ly nói, làm phụ vương tới ăn. Minh Lan, quả nhiên là thân nhí tử. Nàng gật đầu, như vậy thực hảo. Sau đó sở ly đối nha hoàn nói. 15 phút sau nói cho mẫu phi, liền nói vương phủ có việc, ta cùng thế tử phi đi về trước. nha hoàn gật đầu ghi nhớ. Lúc trước tới, chỉ dẫn theo chữ phong cùng chữ du hai cái ám bệ, trở về phía sau nhiều 7 tám danh hộ vệ, nhiều người như vậy rêu rao quá thư thị, chọc người nhìn xung quanh. Xe ngựa ở vương phủ trước mặt dừng lại, sở ly đỡ minh lan xuống xe ngựa, bên ngoài tam lão ra vừa lúc ra tới, nhìn hai người, không khỏi ngần ra, không phải đi tấn vương phủ sao, như thế nào nhanh như vậy liền trở về. Sở ly không nói chuyện, Minh Lan nhàn nhạt nói, đột cảm thân thể không khỏe, liền trước tiên đã trở lại. Tam lão ra vội nói, thân thể không khỏe, hoàn nhi chạy nhanh đỡ thế tử phi trở về nghỉ tạm lại tìm thái ý để đến xem. Như vậy ân cần, chớ nói sở ly, chính là Bích Châu đều cảm thấy không lớn thích hợp, tam lão ra là uống lộn thuốc sao. Tam lão ra chỉ nói mạc ra còn có chút sự không xử lý tốt, liền cưới ngựa đi rồi. Vào vương phủ, bốn phía không người, Minh Lan mới nói, tướng công. Người có hay không cảm thấy tam thúc có chút khẩn trương trở hợp dạng. Thích khách có thể hay không cùng hắn có quan hệ. Sở ly cũng có nảy hoài nghi, có can đảm phái người ám sát các nàng, trừ bỏ thái hậu, cũng chỉ có Lao Vương Phi. Lần này, mặc ra sự, Lao Vương Phi bị thái hậu trời một phen, trong lòng ghi hận, nương tấn bương phủ hiến hội, ám sát Minh Lan, kéo thái hậu xuống nước, nhất tiễn xong điều chi kế. Chỉ là Minh Lan đột nhiên mơ thấy không có phát sinh sự, có chút không thể tưởng tượng. Nghĩ đến bách độc bất xâm. Lại khôi phục lực cực cường, hiện tại nhiều một cái mơ thấy không có phát sinh sự, sở ly cảm thấy nàng nào một ngày phi thiên, hắn cũng có thể làm được gợn sóng bất kinh. Trở về cẩm hoa hiên, chân mụ mụ chào đón, nói, như thế nào an yến hội nhanh như vậy liền đã trở lại. Bích Châu nói, không an yến hội liền đã trở lại, thế tử ra cùng thế tử phi còn bị nói đâu, chân mụ mụ mau làm phòng bếp nhỏ chạy nhanh làm mấy cái tiểu thái bưng lên. Chân mụ mụ gật gật đầu, liền chạy nhanh đi phòng bếp nhỏ tiếp đón. bên này Minh Lan đem nằm mơ sự vực ở sau đầu, bên kia Tấn Vương phủ, buổi tiệc như cũ, ăn uống linh đỉnh, hoàn thành tiếu ngữ. Một đốn buổi tiệc, an suốt một canh giờ mười tám. Chỉ là bên này khách nhân mới vừa đi, Tấn Vương phủ nha hoàn gã sai vặt quét tước đình viện, thu thập cái bàn, bên kia trong cung người tới truyền lời, Thái hậu muốn Tấn Vương phi tiến cung hầu tận. Trương binh quận chúa mặt chấm xuống, nói, Thái hậu biết rõ hôm nay Tấn Vương phủ làm buổi tiệc, Mẫu phi thuận lợi mọi bề, mỏi mệnh bất ham, lúc này muốn Mẫu phi tiến cung hầu tận. Trong cung đầu không ai sao Vội vàng tiến cung hầu tật Thái hậu ai cũng không thấy Không nghĩ hầu tật thời điểm Lại phái người tới truyền lời Trường bình quận chúa thập phần không mừng Khó trách mẫu phi gấp không chờ nổi muốn dọn đi đất phòng Này kinh đâu người ở nơi nào đãi địa phương Tấn vương phi nắm trường bình quận chúa tay Nói mẫu phi không mệt Ngươi cùng ăn nhi hảo hảo nghỉ ngơi Trường bình quận chúa tiếp đón khách nhân Đi tới đi lui Một đôi chân đều mải ra bọc nước Còn có tiểu tấn vương ly không được nàng Nàng tưởng bồi Tấn Vương Phi tiến cung lại lòng có dư lực không đủ. nha hoàn đỡ Tấn Vương Phi đi, lâm quận mã lại đây nói, ta như thế nào cảm thấy nhạc mẫu đại nhân hôm nay quái quái. Trương binh quận chúa cái mũi phiếm văn, nàng không biết ra chuyện gì, vì cái gì mẫu Phi hôm nay nhìn nàng, trong ánh mắt tổng hàm chứa nước mắt, còn rất nhiều lần trộm leo nước mắt, nháo nàng trong lòng pha hụt hứng. Mẫu Phi như vậy khác thường, hơn nữa Tấn Vương Phủ rõ ràng không có yêu cầu ly vương thế tử cùng thế tử Phi, các nàng lại tới. Còn cùng mẫu phi đơn độc nói một lát lời nói, nàng liền tâm hoảng sợ khó ăn. Thái hậu chuyên triệu, tấn vương phi một chút đều không kinh ngạc, chỉ là không nghĩ tới thái hậu tính tình như vậy cấp, đều đợi không được ngày mai, buổi tiệc một tán, liền truyền nàng tiến cung. Mà tấn vương phi càng không có dự đoán được, nằm ở trên giường cả người vô lực thái hậu, phiến khởi người bàn tay tới, sức lực so với ai khác đều lại Một cái tắt phiến lại đây, nàng chỉ cảm thấy trong miệng có mùi máu tươi. Đây là nàng lần thứ hai ai thái bàn tay Nếu nàng không có đoán sai nói, là bởi vì cùng sự kiện. Tấn Vương phi đem trong miệng huyết phun ở đỏ thâm mẫu đơn thảm thượng, thê thảm cười, nhìn Thái Hậu nói, "Thái Hậu sao không giết khoát giết ta?" Thái Hậu sắc mặt tâm trầm, nói, "Đừng tưởng rằng ai ra không dám giết ngươi, khuỷu tay quẻo ra ngoài, hướng về người ngoài, ai ra tuyệt không thà cho ngươi." Tấn Vương phi cười lớn một tiếng, tiếng cười mãn hàm cười nhạo cùng châm trọng, khuỷu tay quẻo ra ngoài, "Đầu một cái là trước thái tử, cái thứ hai chính là thái hậu ngươi. Ngươi sẽ hối hận. Thái Hậu lạnh lùng nói ai ra làm việc tuyệt không hối hận tấn Vương phi nản lòng Thái trí, không lời nào để nói từ mụ mụ đỡ Thái Hậu ngồi xuống khuyên tấn Vương Phi nói Ly Vương thế tử phi gian trá giảo hoạn Tấn Vương Phi cùng nàng liên thủ là bảo hổ luận ra sớm hay muộn bị nàng ăn xương cốt cha đều không dư thừa Ly Vương phủ Tam Thái Thái bị nàng lợi dụng hại thả mặc ra bất đắc di chỉ có thể nằm ở trên giường trang bệnh tấn Vương Phi không thích nghe đến những lời này nàng nhìn thái hậu nói Thá Hậu cùng chịu ra liên thủ mới là chân chính bảo hộ lộn ra. Ta hỏa ly vương thế tử phi không có liên thủ, ta cũng giúp không được nàng gấp cái gì. Giúp không được gì. Nàng biết đến kia một chút nội tình, cũng đủ muốn nàng cùng triệu gia mệnh. Chương 693 tranh chấp. Năm đó nhất thời mềm lòng, ngóng trông nàng trong bụng hoài chính là cái nam hài, liền lưu nàng một mạng, nhiều năm như vậy, vẫn luôn sống ở nàng mí mắt phía dưới, suốt không dậy nổi sóng gió tới, nhưng nàng ngàn tính và tính, tính lậu ly vương thế tử cùng thế tử phi. Bọn họ sẽ đi tìm Tấn Vương Phi. Nếu không phải nhà hoàn xem nghiêm, nàng cùng triệu hoàng hậu sớm bị nàng bán sạch sẽ. Nghĩ đến hậu quả, Thái hậu cảm thấy kêu một cái tắt đánh quá nhẹ, sợ không đủ để làm Tấn Vương Phi trường trí nhớ. Tấn Vương Phi biết Thái hậu không mừng nàng, không có thể cho trước thái tử sinh nhi tử là nàng lớn nhất sai. Nhiều năm như vậy, nàng đối Thái hậu sớm đã hết hy vọng. Từ ma ma tắc khuyên nàng nói, Vương Phi, hiện tại Tấn Vương Phủ cũng quá kế tiểu Tấn Vương, là Thái hậu giúp ngài tranh thủ, ngài không vì chính mình tưởng cũng muốn nhiều vì trường bình quận chúa cùng tiểu tấn vương suy nghĩ a. Nhắc tới nữ nhi cùng tiểu tôn nhi, tấn vương phi vẻ mặt từ ái, nhưng nghĩ đến trong đầu kia một đoạn đáng sợ ký ức, nàng lại sợ hãi, nàng nhìn thái hậu, cầu xin nói, thái hậu, ngươi thu tay lại đi, ngươi đấu không lại ly vương thế tử phi. Thái hậu mặt tanh phát tím, môi run rẩy, ánh mắt lênh đế, hóa ra tận tỉnh khuyên bảo khuyên nàng nửa ngày, khuyên ra tới trường nàng người chí khí diệt người một nhà uy phong. Ngươi nói ai ra đấu không lại nàng? Ai ra ăn muối đều so nàng ăn cơm nhiều. Thái hậu giận không thể ức. Xem Thái hậu sắc mặt liền biết Thái hậu là quyết tâm muốn cùng triệu hoàng hậu liên thủ cùng hoàng thượng, hòa ly vương phủ đấu rốt cuộc. Nhưng ly vương thế tử phi có thể chết mà sống lại, sở hưu ám sát liền tính lúc ấy thành công, quay mặt đi, đều là không có phát sinh sự, bọn họ dù cho thủ đoạn lại cao, như kế lại nghiêm mật vô lầu, ly vương thế tử phi đều có thể hoàn mị tránh đi, bọn họ lấy cái gì hòa ly vương thế tử phi đấu Ly Vương Thế Tử Phi đối ngoại tuyên bố có thể mơ thấy không có phát sinh quá sự, kia không phải mộng, đó là nàng nhất chân thật trải qua, hoặc là nàng sợ nói ra sẽ bị người trở thành yêu nghiệt sử tử, hoặc là là mơ mơ mảng mảng thật sự trở thành một giấc mộng. Chuyện này, Tấn Vương Phi tưởng đúng sự thật cùng Thái Hậu nói, nhưng nàng lại kiêng kỵ ở nàng trong cơ thể kia khối toái ngọc khuyết, đó là Ly Vương Thế Tử Phi đổ vật. Chỉ là nàng tưởng không rõ, Ly Vương Thế Tử Phi ngọc khuyết vì sao trước giúp nàng đường nguôi tên, sau lại giúp thích khách sát nàng Còn có, tất cả mọi người không có ký ức, mà nàng, bởi vì ly vương thế tử phẫn nộ dưới, đem ngọc khuyết đạn đến nàng giữa chán, nàng đương trường mất mạng, tỉnh lại sau, lại có thể nhớ rõ sở hữu sự. Ngọc khuyết ở nàng trong cơ thể, nàng sợ nói cho thái hậu bí mật này, ngọc khuyết sẽ phá thể mà ra. Nhìn thái hậu phẫn nộ hận không thể lại phía nàng, tấn vương phi thất vọng lại đau lòng, thái hậu ca nguyện vì trước thái tử tư sinh tử máu chảy đầu rơi, nàng chính là ma phá môi cũng vô dụng, nàng nói Thái Hổ, Ta biết ngươi quyết định sự, ai cũng khuyên không được ngươi, ta thể không có hỏa ly vương thế tử phi nói cái gì, ta đời này chỉ có trường bình một cái nữ nhi, ta chỉ cần nàng cùng ăn nhi sống hảo hảo, ta đời này cũng đừng không trô nào cầu. Tấn vương phi thoái nhượng một bước, thái hậu tức giận tiêu 3 phần, nói, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, dám can đảm hư ai ra chuyện tốt, đừng trách ai ra trở mặt không biết người. Tấn vương phi cười khổ. Trước thái tử duy nhất đích quận chúa còn so ra kém một cái không thể gặp quang tư sinh tử. Thái hậu, ngươi sẽ hối hận." Tấn Vương phi rũ xuống đôi mắt, không có người cảm thấy được nàng đôi mắt khép lại khi đáy mắt chợt lóe rồi biến mất kiên quyết. Thái Hậu chỉ là lấy hầu tật ngụy trang muốn Tấn Vương phi tiến cung nói chuyện, đều không phải là thật sự muốn nàng uy nàng uống thuốc, hiện tại Tấn Vương phi cũng bảo đảm không nói gì thêm quá mức nói, có trường bình quận chúa cùng tiểu Tấn Vương làm lực điểm, không sợ nàng có gì tâm. "Lui ra đi Thái Hậu đạm mặc nói." Tấn Vương phi cụp mi rũ mắt hành lễ cáo lui. Mới vừa đi đến Vĩnh Ninh cung cửa, còn không có cất bước đi ra ngoài, Thần Vương Phi liền nhìn đến Nha Hoàng đỡ Triệu Hoàng hậu đi tới. Bốn mắt nhìn nhau. Triệu Hoàng hậu trên mặt đang cười, khí phách hăng hái. Thần Vương Phi sắc mặt lạnh băng, ít khi nói cười. Đây là người thắng cùng kẻ thất bại đối diện. Triệu Hoàng hậu cười ung dung hoa quý, giống như nàng trên đầu mang phượng châm giống nhau cao ngạo, Tuấn Vương Phi mặt là làm sao vậy, Chọc thái hổ không cao hứng. Thần Vương Phi trên mặt năm căn dấu tay, rõ ràng có thể thấy được. Thần Vương Phi tay vướt hô hấp đều đau gương mặt. Nàng không muốn cùng Triệu Hoàng hậu nhiều lời, nhưng Triệu Hoàng hậu lại tâm tình hảo, nhân cơ hội giáo huấn nàng, tấn Vương phi thực mau liền cùng trường bình quận chúa cùng tiểu tấn Vương dọn đi Hồng Châu trụ, về sau thế trước thái tử tấn Hiếu cơ hội liền ít đi, hiện giờ là thấy một mặt thiếu một mặt, liền không cần chọc thái hậu nàng lão nhân ra không cao hứng, để tránh trước thái tử ở dưới chín suối cũng sẽ trách ngươi. Một ngụm một cái trước thái tử, tấn Vương phi sắc mặt đều giữ tận lên, còn không tới phiên ngươi tới giáo huấn ta. Công nữ đáp nói, làm cản Hoàng hậu nãi hậu cung chi chủ, thiên hạ nữ tử gương tốt, thái hậu bệnh nặng, ngươi không biết hậu thật, còn trọc thái hậu không mau chính là bất hiếu, hoàng hậu như thế nào liền không thể giáo hơn ngươi. Ngươi! Bang! Cung nữ lời nói còn không có nói chuyện, tấn vương phi tay vừa nhắc, liền trực tiếp phiến qua đi. Thanh thúy tiếng động chuyển đến, còn có lòng bàn tay chết lạng cảm, làm tấn vương phi có trong nháy mắt thất thần. Nàng không có nghĩ tới quát trưởng cung nữ. Ngọc huyết! Bên người đại cung nữ bị đánh Vẫn là làm trò nàng mặt bị đánh, triệu hoàng hậu mặt đều thanh, tấn vương phi đánh chính là cung nữ, nhưng có câu nói kêu đánh chó còn muốn xem chủ nhân, tấn vương phi là thật sự không có đem nàng để vào mắt. Triệu hoàng hậu cắn răng nói, tấn vương phi. Tấn vương phi từ trong thất thần phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy cả người thông khoái, đây là nàng muốn làm mà chuyện không dám làm, hiện giờ ngọc khuyết thế nàng cầm chủ ý, nàng đấy lòng ẩn ẩn cảm kích. Tấn vương phi nhìn triệu hoàng hậu nói, triệu hoàng hậu vẫn là thu liễm điểm mũi nhọn cho thỏa đáng Có câu nói kêu bỏ càng cao quăng ngã càng thảm, ta tốt xấu cũng là Tấn Vương Phi, há là bên cạnh ngươi một cái cầu có thể dăn dạy. An quát trưởng cung nữ, nghe Tấn Vương Phi mắng nàng là một con chó, ánh mắt kia tàn nhẫn hận không thể phát lại đây cắn Tấn Vương Phi dường như. Triệu Hoàng hậu chiều Tấn Vương Phi đến gần một bước, nói, kia buồn cung đâu, có phải hay không buồn cung cũng không thể dăn dạy ngươi vài câu. Tấn Vương Phi lạnh lùng cười, ngươi gạt được Thái Hậu, nhưng ngươi không lừa được ta. Hiện tại ly vương thế tử cùng thế tử phi đã biết nàng cùng trước thái tử gian dĩu, nàng cho rằng nàng hậu vị còn có thể ngồi an ổn. Nàng sẽ cười xem nàng từ ngã xuống vũng bùn, chịu vạn người phỉ nổ. Cho tới nay, tấn vương phi đều không có con mắt xem qua triệu hoàng hậu liếc mắt một cái, vị hôn phu sinh tử chưa biết, không biết thủ tiết, cùng trước thái tử thông đồng thành gian. Như vậy nữ nhân cư nhiên quý vì hoàng hậu, thiên hạ nữ tử gương tốt, nếu là thiên hạ nữ tử đều học nàng cấp phu quân, cấp vị hôn phu đội non xanh kia toàn bộ đại chu đều là màu xanh lục. Tấn Vương phi khinh miệt ánh mắt, Triệu Hoàng hậu chỉ cảm thấy lòng bàn tay đều ngứa lợi hại. Tấn Vương phi lười đến nói thêm nữa, bước qua ngã cửa, Triệu Hoàng hậu xoay người nhìn nàng. Ai ngờ đến, nàng quay người lại, thân mình như là bị cái gì đẩy một phen, cả người đi phía trước một phát, đem đang muốn xuống bậc thang Tấn Vương phi đẩy đi phía trước một tài. Triệu Hoàng hậu chính mình cũng nhào tới, Tấn Vương phi cho nàng làm đẹp lưng. Một màn này, vừa lúc bị đi ngang qua Lý Quý phi cùng Liễu Hiền phi Còn có mặt khác vài tên hậu phi xem ở trong mắt, mà Tấn Vương phi té ngã lúc sau, tiếng kêu thảm thiết của loạn. Lý Quý phi chạy nhanh đi tới, chỉ thấy được Triệu Hoàng hậu ngón tay thượng hộ giáp hung hăng xuyên phá Tấn Vương phi váy thượng, thẳng cắm nàng cánh tay thượng, máu tươi đầm địa. Mau truyền thái y. -y, -y Liêu Hiển phi vội la lên. Chương 694 quá mức. Tiêu thảm thiết lúc sau, Tấn Vương phi liền hôn mê qua đi, Triệu Hoàng hậu từ ngốc giật mình trung phục hồi tinh thần lại, cả người như tao sẽ đánh, sắc mặt trắng bệ. Lý Quý Phi nhìn nàng nói, Hoàng hậu, ngươi thật quá đáng. Liên tính ngươi đối Tấn Vương Phi có cái gì bất mãn, ngươi cũng không nên rỗi tay lẩy nàng. Buồn cung không có. Triệu Hoàng hậu cắn răng nói. Lý Quý Phi lạnh lùng cười, ngươi không có. Chúng ta nhiều người như vậy, nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu, há tha cho ngươi giảo biện. Cung nữ đem Triệu Hoàng hậu nâng dậy tới, phẫn nộ dưới, chân bóng cai chán có thể thấy được bạo khởi gân xanh. Sự tình liền phát sinh ở Vĩnh Ninh cung trước, Tấn Vương Phi té ngã lúc sau Thấy một màn này, cung nữ liền đi bẩm báo Thái hậu, nói: "Thái hậu, Hoàng hậu đem Tấn Vương phi đẩy ngã." Tấn Vương phi tới một chuyến, Thái hậu tức giận còn chưa tiêu, chật vừa nghe đến Triệu Hoàng hậu đem Tấn Vương phi đẩy ngã sự, nàng mặt kéo lao trường, từ ma ma liền nói: "Thật sự là Hoàng hậu đẩy? Như vậy không ổn trọng sự, Triệu Hoàng hậu sao có thể sẽ làm?" Cung nữ úng, Thái hậu cả giận nói: "Đúng sự thật bẩm báo." Cung nữ bùn một tiếng quỳ xuống nói: là nô tỉ tận mắt nhìn thấy, chính là Hoàng hậu đem Tấn Vương phi đẩy ngã." trừ bỏ nô tỉ, còn có quý phi cùng hiền phi các nàng đều nhìn thấy. Đến nỗi là cô ý vẫn là vô tình, cung nữ cũng không dám nói, dù sao là triệu hoàng hậu trước hướng tấn vương phi khiêu khích.